Lương Tồn Cẩn lại quay đầu lại nhìn nhìn nhầm lộ, như cũ hai điều, hắn chỉ có thể thừa nhận chính mình hoa mắt, gai gai đầu, đối Nguyễn Chính Phi nói tỏ vẻ tán đồng, so Nam Thị không khí tới mát, đặc biệt chúng ta vị trí hiện tại, so vừa tới chấn nhỏ khi hô hấp đến đều tới mát. Ở cả nước hoàn cảnh giám sát, Nam Thị không khí chất lượng vẫn luôn xếp hạng hàng đầu, mà Lương Tồn Cẩn bởi vì đóng phim, trời Nam Biển Bắc Phi, cảm thụ đặc biệt rõ ràng. Nguyễn Gia ba người trụ chấn nhỏ, bốn phía đồng dạng có sơn nhưng không khí lại so với hắn lần trước đáy núi sâu rừng ra đều tơi mát, hô hấp gian, làm nhân thân tâm thoải mái. Nguyễn Trả chỉ chỉ mặt sau cùng đệ tam gian sân, cùng phó thầm giới thiệu, kia gian liền dương ra ra trụ sân, hắn sau lại hồi Nam thị, sân cũng vẫn luôn lưu trữ. Nói xong, lại chỉ chỉ phía trước hai gian, nhà ta ở tại đệ nhị gian, đệ nhất gian sân bị ta mẹ dùng để gây giống. Phó thầm dương mắt nhìn nhìn, ba cái sân ngoại hình tương đồng, có loại giản lược bản tứ hợp viện bộ giáng. Sân đều nhà các ngươi kiến sao? Ông nội của ta kiến, bị ta ba thu thập ra tới, nguyên bản ta ba nói ba cái sân, một cái sân hắn chủ, một cái sân ba mẹ chủ, lại có một cái sân Nguyễn Trà nói đến một nửa, cảm thấy tiếp tục nói không được tốt, thoáng dừng một chút. Nhưng không đợi Nguyễn Trả tưởng hảo tìm từ, bồi mọi người trở về đạ vì đã vui tươi hớn hở ra tiếng, chính phi nói, cái thứ ba sân để lại cho Trả trả lớn lên kết hôn trụ. Nguyễn Trả mặt đỏ lên, đạ vì thúc thúc. Nghe vậy, Lương Tồn cẩn không khỏi vui vẻ. Nhà, nhà ta trả trả tương lai chuẩn bị cưới cá nhân trở về trụ. Hành hành hành, ái mộ bộ ráng gì, chờ ngươi vào đại học, nhị ca giúp ngươi lưu ý. Phó thầm. Nhị ca, một đối lập, quý phi dương đều so ngươi hảo. Phó thầm ở trong lòng phun tào xong lại ngẩn đầu nhìn nhìn đang cùng đạ vì nói chuyện nguyên trả, âm thầm cân nhắc. Nếu bọn họ thượng xong cao trung, chính mình thông báo khi cùng trà trà nói, kết hôn sau nàng tưởng trụ nào liền trụ nào. Hẳn là có thể đề cao một ít chính mình thông báo thành công sát xuất đi. Vệ kiểu đẩy cửa ra, thấy trên giá chết héo hoa, cũng không ngoài ý muốn, một mặt tiếp đón người, một mặt nói, chúng ta ở Nam Thị ở nửa năm, trong viện đều thanh tịnh, trước kia thường xuyên có bằng hữu tới, trực tiếp ở trong sân đáp cái cái bàn, đánh bài chơi mặt trượng. Nói xong, vệ kiểu lại chỉ chỉ dàn nhò hạ ba cái ghế nằm cùng một cái thấp bàn đu dây, chờ buổi tối các ngươi muốn nhìn ngôi sao, liền nằm ở mặt trên xem, thoải mái đâu. Nguyễn Trà cười hì hì vặn trụ vệ tiểu bà vai, "Láo mẹ, người trong lòng đã suy nghĩ bưng cái mâm đựng trái cây, nằm ở ghế trên xem ngươi sao đi." Bị Nguyễn Trà nói trúng tâm tư, vệ tiểu ho nhẹ hai tiếng, cam chịu xuống dưới. Ở Nam thì ở, nàng trong lòng vẫn luôn không yên ổn, nhưng về nhà sau, nhìn chung quanh quen thuộc hoàn cảnh, vệ tiểu trong lòng kiên định không nói, sợ Nguyễn Trà bị Úc Trinh chói đi lo lắng cũng nhẹ, người một không có áp lực, nhưng không phải chờ mong hưởng thụ sao? Phó Thầm nhìn nhìn đầy mặt ý cười Nguyễn gia ba người, Một túi đầu, giữa môi trổi lên cực nhẹ cười. hắn phát hiện, một hồi quê quán, trà trà người một nhà đều biến cùng ở Nam Thị không lớn tương đồng, từ trong nhị ngoại tự tại lại vui vẻ. Không thể không nói, ở nhìn đến Nguyễn Trà Sân trong ngáy mắt, lương tồn cẩn trong lòng không khỏi kinh ngạc. hắn trước đây đã nhận thức đến Nguyễn Trà ra rất có tiền sự thật, nguyên bản nghị trà trà một nhà khả năng ở thị trấn che lại một tràng hương giã biệt thự lại hoặc là che lại một gian trong rừng lâu đài, lại không có dự đoán được. Tra chàng một nhà thật liền ở tại một gian thực bình thường trong viện. Trong viện không có núi giả hồ nước, không có cao tầng ban công. Chỉ cần có đơn giản dàn nho, cái giá hạ có nguyên bộ tiểu bàn đá cái mấy cái ghế tròn, phía trước cửa sổ có sáng lập ra vườn rau cùng loại nhỏ nhà ấm, cũng có linh tinh dư lại mấy chi hoa vườn hoa. Xe lều dừng lại trước lượng màu vàng xe máy điện. Tuy rằng đơn giản, nhưng nhìn qua làm nhân tâm tình sung sướng, Lương tồn cẩn gật gật đầu, khó trách dượng trước kia nói, bọn họ chủ trấn nhỏ tương đương nhân gian tiên cảnh. Hắn giờ phút này cũng cảm thấy chính mình vào nhầm một cái hiện đại trốn đào nguyên. Lương Tồn cần nhìn trước mắt sân, cũng đại khái làm thanh Nguyễn Trà người một nhà mới vừa hồi Nam Thị Khi, một chút cũng không cảm thấy trong nhà rất lợi hại nguyên nhân. Rốt cuộc, chỉ nhìn một cách đơn thuần sân thật liền một cái thực bình thường sơn gian điển viên. Hắn dám cam đoan, mặc cho ai thấy Nguyễn Trà một nhà trụ sân, đều không thể tin tưởng, sân chủ nhân một cái thu thuê, có sơn, có căn cứ, một cái trùng rau. Một cây cải trăng có thể bởi vì hiệu dụng bán thượng một nghìn nguyên. Nhưng sự thật chứng minh, có một số việc, không thể quá sớm bảo đảm. Dẫn đầu vệ tiểu ở phía trước đầy ra môn, ra cụ thượng che chở một tầng tầng bố phòng khách ánh vào mi mắt. Dựa vô trong có đại đại lò sưởi trong tường, mặt trên treo một ít nguyện trà khi còn nhỏ dùng đá dính họa Sau này có rộng mở cửa sổ sắt đất, mùa đông nhà bọn họ sẽ ở ngoài cửa sổ cháo thượng một tầng to rộng rộng thoáng pha lê nhà ấm, không sợ l Lương Tồn Cẩn nhìn quanh trong phòng bố trí cùng thiết kế, lặng lẽ lao đi chính mình trong lòng vừa tới khi cấp sân đánh giá, bên ngoài sân nhìn không lớn, bên trong thế nhưng có khác động thiên. Nhà ở chỉnh thể hướng phía sau núi Bình Phô thâm nhập, một cái nhà ở phòng nhìn ra có đại mười mấy gian. Hắn thậm chí chú ý tới, trong phòng khách tất cả bàn ghế cái giá, toàn dùng bởi mục. Nguyễn Chính Phi chỉ chỉ phòng, thuận miệng giới thiệu, bên trong phòng rất nhiều, đều có thể trụ hạ, có hai gian phòng cho khách ở bên trong 4 gian phòng ngủ. Một cái phòng bếp một cái tắm vòi sen thất lại có một cái phòng khách cùng phòng cất chứa ưm lạnh thất tấm ảnh nhỏ viện cùng một ít lung tung rối loạn nhà ở các người muốn nhìn điện ảnh trực tiếp đi ngay vậy lương Tồn cẩn dơ tay xoa xoa cái cáitránn hắn phát hiện Nguyễn Trà ra ra sắc thật không có cái cái 3 tầng tiểu dương lâu cũng không có cái cái cái song tầng Sơn gian biệt thự nhưng Nguyễn Trà ra phòng ở chỉnh thể diện tích tính xuống dưới so tiểu dương lâu 3 tầng diện tích chỉnh hợp đến một khối đều đại vệ tiểu đem sốp lên cái gia cụ dùng bố Ông ở giờ Ilya soạn, lại quay đầu lại nhìn về phía Nguyễn Trà, duỗi tay chỉ chỉ nhà ở nhất sượn, "Trà cha cùng Phó Thẩm, các ngươi phụ trách thu thập hạ phòng các chứa." Phòng các chứa chỉ có kệ thủy tinh, Thu thập nói, tương đối nhẹ nhàng, hơn nữa quan trọng nhất, Nguyễn Trà đem thu tàng phẩm xem thực trọng. Từ mẫu một năm Nguyễn Chính Phi sai tay quăng ngã cái mô hình sau, Nguyễn Trà liền không cho Nguyễn Chính Phi hỗ trợ thu thập, luôn luôn có thể chính mình động thủ liền chính mình động thủ. Đại khái lúc trước thu thập mô hình luyện ra thủ pháp, dẫn tới sau lại Nguyễn Trà ở dương nhược quốc trong nhà, hộ lý nhị hồ đều thực chuyên nghiệp. Phó thầm nhấp thằng môi, áp xuống hắn tưởng thượng tiểu khỏe môi, bị vệ tiểu A-di tự mình phân loại về đến nhà người không nói, lại bị vệ tiểu A-di phân đi cùng trà trà một tổ. Chính mình buổi sáng không muốn cùng lao ba thâm liêu, đơn giản sớm ra cửa hành vi, thật sự quá chính xác. Kỳ thật, vệ tiểu là Nguyễn Trà cùng phó thầm một tổ, thật không có suy xét đến phó thầm đối Nguyễn Trà tâm tư. Nàng chủ yếu nghĩ có người giúp nhà mình quê nữ Làm nhà mình khuê nữ thiếu làm điểm sống, lại chính là so sánh với lương tồn cẩn, phó thầm cùng nhà mình không tính quá thủ, sợ người xấu hổ. Nguyễn Trả thấy chính mình bị an bài đi thu thập phòng cất chứa, đặc biệt cao hứng, rốt cuộc nàng một hồi ra gấp không chờ nổi liền muốn đi xem chính mình thu ở phòng cất chứa các bà bối. Gật gật đầu sau, Nguyễn Trả hướng tới phó thầm ngây tay, phó thầm, tới tới tới, mang người đi thưởng thức một chút ta mười mấy năm đổ cất giữ. thấy thế, phó thầm mặt mày chứa ra cười, ân. Lương Tồn cần nhìn hai người một trước một sau rời đi, một tay vướt ve cảm, như suy tư gì, trà trà cùng tiểu phó thầm hai anh em cảm tình thật không sai, làm đương nhị ca ta có chút ghen ghét ta. Hơn nữa, phó thầm có đương ca ca tự dắt sao. Không nên à, trước kia mạnh vũ ở nhà, cũng liền chính mình cùng đại ca có thể thấy, phó thầm nói, xa cách có lễ, nhưng không giống cái hy vọng có mội mội ca ca. Nghe thấy Lương Tồn cần nói, Nguyễn Chính Phi cùng vệ kiểu liếc nhau, trong lòng không hẹn mà cùng nói một câu. Ngươi xem bọn họ giống huynh muội chính ngươi đi lên hỏi một chút phó thầm có nghĩ cùng trà trà đương huynh muội Nguyễn Chính Phi ở trong lòng phun tào xong sâu kín thở dài, chính mình cùng tiểu tiểu, thật sự quá khai sáng, và không ai có thể làm phó thầm một cái tiểu tử thúi, ở nhà mình trà trà trước mặt hạt lắc lư. Đương nhiên, hai người có thể yên tâm cũng có nguyên nhân. Đầu tiên phó thầm cùng trà trà ngày thường liêu nhiều nhất đều là học tập, tiếp theo, phó thầm phẩm hạnh không tồi, có hắn ở trà trà chung quanh thủ, hai vợ chồng cũng yên tâm Tỉnh lo lắng chả chả bị ai lừa. Đưa Nguyễn Gia đoàn người về đến nhà thời điểm, nam thị nào đó xa hoa chung cư trong phòng ngủ, ban đầu nặng nề tiêu tán hầu như không còn, không gian đều bị vui sướng cùng may mắn giật tràn đầy. ngôn người thân thể có hay không nơi nào không thoải mái. Giang dục hành ngồi ở mép giường, một tay cầm đã là không bình thủy tinh, một tay nhẹ nắm úc chỉ ngôn thủ đoạn, biểu tình lo lắng, trong phòng bếp coi ôn cháo, đại ca đi cho người thịnh một chén. Giang dục hành hồi chung cư sau Lập tức cấp ở tại trong nhà điều dưỡng Úc chỉ ngôn ăn xong đặc hiệu dược, vài phút không đến, trước đó vài ngày thường xuyên ngủ không trầm, vừa đến nửa đêm liền từ ho khan trung tỉnh lại, ngủ tiếp không Úc chỉ ngôn, cư nhiên ăn tĩnh ngủ rồi. Từ tối hôm qua 9 giờ ngủ đến ngày hôm sau buổi chiều, toàn bộ ngủ trong lúc một chút ho khan cũng không có, biểu hiện cùng không có sinh bệnh người bình thường giống nhau. Nhìn ăn tĩnh ngủ Úc chỉ ngôn, làm giang dục hành hối hận lại chua sót. Mà hắn, trừ bỏ ở cơm điểm đi nấu chút cháo ngoại. Còn lại thời gian phần lớn canh giữ ở trước giường, ánh mắt dịch đều không dịch nhìn Úc Chỉ Ngôn, hy vọng đệ đệ ánh mắt đầu tiên tỉnh lại liền nhìn đến chính mình. Nghiêm Túc Tương đối nói, Úc Chỉ Ngôn tình huống ở bệnh viện chăm sóc so ở nhà hảo. Nhưng Giang Dục Hành cùng Úc Chỉ Ngôn hai người đều minh bạch, mặc kệ ở bệnh viện nghỉ ngơi mấy tháng thậm chí mấy cái năm, tiến sĩ gen khuyết tật đều không có chữa khỏi biện pháp, vàng không Úc Trinh cũng không đến mức tiêu phí đại lượng sức người sức của cùng tài lực đi làm thực nghiệm. So sánh với ở lạnh băng Không có một chút tức giận trong phòng bệnh, Úc Chỉ ngôn hy vọng ở chính mình thời gian còn lại, có thể cùng mấy năm thấy không thượng một mặt Ka Ka cùng ở. Đến nơi tích phân mua thuốc, hai người toàn không ôm hy vọng, 5000 tích phân một viên đặc hiệu dược, phòng trừng chờ Giang dục hành chất giả, hắn đều mua không được. So sánh với ở thương thành mua một ít mặt khác có thể hơi chút kéo dài sinh mệnh dược, Úc Chỉ ngôn cảm thấy không bằng cấp Nguyễn Trà, có thể giúp đỡ Nguyễn Trà, tổng so lãng phí ở chính mình trên người hảo. Trinh mới vừa tỉnh ngủ, người có chút không hoàn hồn. Sau một lúc lâu, hắn mở ra lòng bàn tay nhìn nhìn, giọng nói hãy còn mang theo đã từng lâu khụ sâu nghẹn ngào, một chữ một chữ trả lời, không khó chịu, cũng không có tưởng ho khan trên người khớp sương cũng không đau. Nói xong, hắn lại dương mắt nhìn về phía giang rục hành khi, đôi mắt đều đỏ một vòng, ca, ta bệnh, toàn hảo sao. Kỳ thật Úc chỉ ngôn vẫn luôn minh bạch, chính mình bệnh đến từ chính Úc Trinh, nhưng hắn không có dư lực chống cự, lúc ấy bị Úc Trinh dùng màn hình điều khiển uy hiếp, cũng không dám báo nguy. Sáng sớm đã bị tuyên cáo tử hình chính mình, cư nhiên có cơ hội sống sót. Úc chỉ ngôn nương chăn che đậy, khắp hạ chính mình, rất đau, cho nên chính mình không có đang nằm mơ. Toàn hảo, bệnh của ngươi toàn hảo. Giang dục hành kích động ôm chặt Úc chỉ ngôn, lần đầu tiên ở đệ đệ trước mặt không màng hình tượng khóc, ngươi cái đứa nhỏ đốc, có chuyện gì thế nào cũng phải gạt đại ca, sau này không chuẩn lại gạt, hiểu không? Đương huynh đệ có việc đều đến cộng đồng gánh vác. Gian rẽ Úc chỉ ngôn giang dục hành. Sớm không nhớ rõ chính mình lúc ấy gạt đệ đệ sự tình. Úc chỉ ngôn rú mắt, không dối gạt chứ? Trả lời đồng thời, hắn lại ở trong lòng khinh khinh nói thanh, cảm ơn ngươi, Nguyễn Trà. Úc Trĩ ngôn hy vọng Giang Dục Hành đem tích phân cấp Nguyễn Trà, một nguyên nhân ở hắn nghĩ Nguyễn Trà bị Úc Trinh uy hiếp, có tích phân nơi tay, giữ được mệnh sát xuất tương đối lại chút, một nguyên nhân khác ở. Thế trước kia thở ơ lạnh nhạt chính mình, nói một câu xin lỗi. Kỳ thật, Úc Trĩ ngôn vẫn luôn đều thực hiểu biết Úc Trinh cùng Nhậm Khinh Khinh kế hoạch Ở Úc chỉ ngôn xem ra, Nguyễn Trà so với hắn đáng thương, rốt cuộc, đai ở phòng thí nghiệm hắn nhận rõ chính mình tồn tại tác dụng, cũng nhận rõ tương lai hẳn phải chết mệnh. Mà Nguyễn Trà, không biết gì bị người kéo lên chiếu bạc không nói, thậm chí bị che lại đôi mắt lấp kín lô thai, toàn bộ hành trình đều ở bị Nhậm Khinh Khinh thương tổn. Nhưng sự thật lại làm người kinh ngạc há to miệng. Nguyễn Trà không chỉ có ở lại điếc lại hạt dưới tình huống, làm Nhậm Khinh Khinh nhiệm vụ lần lượt thất bại, thậm chí làm Nhậm Khinh Khinh bị hệ thống phản phệ cũng làm Úc Chỉ ngôn từ bị Úc Trinh nhận nuôi sau, lần đầu tiên gặp được từ trước đến nay trong vòng Úc Trinh, thế nhưng cảm xúc mất khống chế bộ dáng, ngay lúc đó Úc Chỉ ngôn trong lòng thậm chí có một đình điểm cảm tạ u trà. Ở Nhậm Khinh khinh lần lượt thất bại đệ nhị chu. Hắn đi nhị trung, mang theo giam thị Nguyễn trà nhiệm vụ lên làm Nguyễn trà cùng lớp đồng học, rồi sau đó, lại bởi vì một lọ thủy, nói một câu nói thật, là Nguyễn trà tranh thủ lên làm nghiên cấp đệ nhất. Sau một lúc lâu, từ trong trí nhớ hoàn hồn Úc Chỉ ngôn xả môi cười khổ. Nguyễn Trà hẳn là đã sớm đoán được, đoán được chính mình giai đoạn trước ở toàn bộ sự kiện chung sắm vai nhân vật, nhưng Nguyễn Trà vẫn như cũ ở thương thành mua dược, vẫn như cũ làm đại ca lấy về dược. Hàn thiếu Nguyễn Trà, thiếu Nguyễn Trà một cái mệnh. Đã ở chấn nhỏ Nguyễn Trà, nhưng nghe không thấy Úc chỉ ngôn trong lòng lời nói, cũng nghe không thấy Úc chỉ ngôn lại điếc lại hạt hình dung. Hơn nữa liền tính nghe thấy được, Nguyễn Trà cũng chỉ có thể nhún vai cười, nói một câu, không, ngươi sai rồi, ta không chỉ có không điếc không điếc Hơn nữa có thể thấy, lại có thuận phong nhĩ. Nguyễn Trà mang theo phó thẩm cầm hai cái sạch sẽ rẻ lau, một đường đi vào sân nhất sườn phòng cất chứa. Nàng đẩy ra chữ vật thất cửa sổ, làm phong bế nửa năm nhà ở tan tán mùi vị, đồng thời quay đầu lại cùng phó thầm nói, hai ta hơi chút sát một chút là được, chủ nhật trở về, ta chuẩn bị đem đổ vật một khối dọn đi Nam Thị. Ở Nam Thị dễ dàng chăm sóc không nói, chính mình cũng có thể muốn nhìn liền xem. Phó thẩm tự nhiên đồng ý, hảo. Trong phòng bố trí thực chỉnh t Bên trong tổng cộng có 6 cái kệ thủy tinh tử. Phó Thẩm Thô Thô nhìn thoáng qua, phát hiện trong đó 4 cái kệ thủy tinh tử đều bãi Nguyên Trà vẫn luôn thực thích kia khoảng trò chơi nhân vật mô hình. Đến nỗi dư lại 2 cái ngăn tủ, một cái đặt đủ loại mạn gà a niềm nhân vật mô hình, một cái đặt một mạc dương gỗ. Nguyễn Trà chính cầm mới vừa tẩy rẻ lau, chuẩn bị sát ngăn tủ, thấy Phó thầm ánh mắt vẫn luôn trò chơi mô hình thượng, không khỏi ra tiếng dò hỏi, "Phó thầm, ngươi cũng thích trò chơi mô hình sao?" Ngươi thích ai trực tiếp chọn một cái cầm đi là được. Tuy rằng Nguyễn Trà thực coi trọng mô hình, nhưng gặp phải có bằng hữu thích cũng vui cấp. Lần trước Lương Tuẩn Cẩn mua tới mô hình, Nguyễn Trà cùng Lương Tuẩn cẩn thương lượng sau, từ giữa chọn cái tại Trường An thích hạ lượng, coi như nguyên đán lễ vật, mượn Hoa Hiến Phật đưa cho tại Trường An. Phó Thầm mở ra rẻ lo, khẽ kéo khai cửa kính xoa xoa, rồi sau đó ngẩn đầu nhìn Nguyễn Trà, ánh mắt nghiêm túc, "Ta suy nghĩ, tương lai có thể hay không cũng làm ra một khoản làm ngươi thực thích cho chơi?" Làm ngươi thích đến vừa nhìn thấy cùng trò chơi tương quan đồ vật, là có thể trước tiên nghị đến ta. Nguyễn Trà cẩn thận đem mô hình một đám lấy ra tới, nghe vậy, cười cười, nếu khi phó thẩm ngươi nói, ta tin tưởng ngươi có thể làm ra tới. Lần trước game mô mobile kế hoạch án, ngươi cấp ra mấy cái kiến nghị, ta đều thức thích, có đôi khi buổi tối ngủ, ở trong mộng cũng chờ mong công ty nhanh lên đem game mobile mới khai phá ra tới, làm ta trước chơi một chút đã quyền. Phó thầm ngày thường ở nhà có giúp đỡ thu thập phó 33 bắt được đồ sứ cùng tranh chữ chờ nghĩ Nguyễn Trà đối thủ làm coi trọng, đơn giản đem chúng nó coi như đồ cổ tới đối đãi Hơn nữa thật luận giá trị, một phòng mô hình, cộng lại xuống dưới, cũng đến có cái mấy ngàn vạn. Nghe được Nguyễn Trà đánh giá, trên mặt hắn mang ra cười, lại nói, nói đến game mobile, trở ta ra trong công ty thực tế ảo kỹ thuật thành thủ, chúng ta có thể đem game mobile dọn đến thực tế ảo hoàn cảnh thượng, người kia khoản xây dựng cơ bản game mobile nào đó giả thiết. Người chơi chỉ có tự mình trải qua, thể nghiệm mới có thể thông Phó gia trước mắt ở game thực tế hào nghiên cứu, đã có thể thực hiện 67% trên dưới mô phỏng độ, lại có mấy năm, chờ có 80% mô phỏng độ liền sẽ đưa ra thị trường, rồi sau đó ưu hóa, cho đến 90% trở lên. Đến nỗi 100% mô phỏng độ, phó thẩm tuy rằng không có không ôm hy vọng, nhưng hắn phỏng trường tương lai 10 năm khả năng không thấy được, rốt cuộc mô phỏng độ chung. Không riêng bao hàm nhân vật hình tượng cũng bao gồm thị giác súc giác chờ cảm quan thể nghiệm. kia phó thầm người gánh bắt trọng trách ra. Nguyễn Trà tự nhiên cũng minh bạch game online thực tế ảo có thể mặt thế ý nghĩa giai đoạn trước công tác yêu cầu làm được tình trạng gì, cười cổ vũ một câu. Mới vừa nói xong, Nguyễn Trà đột nhiên nghĩ đến cái gì, đóng lại kệ thủy tinh cửa tủ, vòng đi mặt sau một cái khác kệ thủy tinh trước. Ngay sau đó, nàng từ bên trong dọn ra cái không lớn dương gỗ, một bên hướng trên mặt đất phóng dương gỗ một bên nói Hai ta vừa mới nói trò chơi, ta lập tức nghĩ tới, trong dương có cái ông nội của ta năm trước mua lễ vật khi không cẩn thận dừng ở bên trong máy chơi game, nhưng bởi vì không điện, ta liền khóa ở trong dương. Trong dương không riêng có Nguyễn Gia ra máy chơi game, cũng có mười mấy năm gian Nguyễn Gia ra cấp Nguyễn Trà gửi qua bưu điện tới quả sinh nhật, thậm chí có Nguyễn Trà đi học khi làm thủ công báo trở, linh tinh vụn vặt phủ kín một cái dương. Nguyễn Trà ở trong dương lay ra cái màu đen máy chơi game, đưa cho phó thẩm, nhạ nhìn hình thức có chút cũ Ông nội của ta vẫn luôn nói đến ấy, nhưng người cũng không xuất hiện, hắn nghe nói không điện sau, khiến cho ta đem máy chơi game phóng trong giường. Nói đến, Nguyễn Trà giờ phút này đại khái là liền rất đơn giản chia sẻ tâm lý, hy vọng đem chính mình tiểu bảo tàng đều một chút một chút chia sẻ các bạn tốt xem. Phó thầm đem máy chơi game cầm ở trong tay qua lại nhìn nhìn, rồi sau đó ngón tay nhấn một cái, xoay một tiếng, một cái đồ vật từ bên trong rất ra tới, hắn cầm đồ vật ở Nguyễn Trà trước mặt quơ quơ, năng lượng mặt trời pin bản. Nhìn dáng vẻ, ở Thái Dương hạ chiếu xạ cái một hai cái giờ là được. Năng lượng mặt trời tin bản. Nguyễn Trà không tin tà lấy ở chính mình trong tay đánh giá một phen. Đến lúc với khoảng thời gian trước vì phát ra chip báo cáo, là Nguyễn Trà nhìn một ít có một chút liên hệ những mặt khác thứ, trong đó liền có tin, tỷ như Lỷ Thủm tin cùng với năng lượng mặt trời tin tương quan giới thiệu. Nhìn kỹ, chính mình trong tay thật nằm cái năng lượng mặt trời tin. Nguyễn Trà nhìn mắt bên ngoài, 3 giờ không đến, như cũ thấy được Thái Dương, nghĩ nghĩ quay đầu nhìn về phía Phó Thầm, "Phó Thầm, ngươi chờ một chút, ta đi đem tin bản phóng trong viện, chiếu một chiếu Thái Dương." "Ân, đi thôi." Phó Thầm chờ thấy Nguyễn Trà chạy ra phòng cất chứa sau, rũ mắt đánh giá trong tay máy chơi game. Kỳ thật về máy chơi game, hắn có một chút không cùng Nguyễn Trà nói. Nguyễn ra ra máy chơi game, từ chế tác công nghệ thượng xem, không lớn giống trước mắt trên thị trường có thể có tiêu chuẩn, hơn nữa nếu dùng năng lượng mặt trời nạp điện, Nguyễn ra ra lúc ấy vì cái gì bất hòa Trà trà nói đi. Sợ trà trà mê muội mất cả ý chí. Phó thầm trong lúc suy tư, rũ xuống ánh mắt đảo qua, thấy một phần bút sáp bôi thủ công báo, mặt trên tự thực non nớt, trung gian vị trí, họa ba người. Tuy rằng họa đơn sơ, nhưng nhận thức nguyễn da người, đều có thể từ giữa nhìn ra nguyễn ba nguyễn mẹ cùng với nguyễn trà một ít đặc thủ. Phó thầm chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay lấy ra thủ công báo, nhìn bên trong đồng ngôn đồng ngữ, khỏe môi gian không tự giác trễ ra cười, tựa hồ có thể tưởng tượng ra một cái thu nhỏ lại bản Nguyễn trà. Cả người ghé vào trên bàn, cầm đủ mọi màu sắc bút sáp, trên giấy nghiêm túc vẽ. Nhìn nhìn, phó thầm phát hiện thủ công báo mặt sau hẳn là cũng coi chữ viết, ngẫu nhiên khắc ở phía trước, hắn mở ra liền phát hiện, mặt sau tự cùng Nguyễn Trà ở lớp học ngày thường viết tự, có một chút giống. To 10 năm sau trà trà, buổi tối cùng lão ba lão mẹ nằm ở trên sofa xem ngủ mỹ nhân, vương tử đem ngủ mỹ nhân thân tỉnh, lão ba học vương tử bộ dáng, cũng hôn hôn lão mẹ nó cái chán. Lão mẹ hỏi ta về sau muốn tìm cái bộ dáng gì vương tử. Ta nghĩ nghĩ nói, không nghĩ tìm vương tử, hi vọng có thể tìm được một cái kỵ sĩ, bởi vì công chúa phần lớn bồi vương tử ở tại lâu đài, hai người nói không chừng có rất nhiều sự tình yêu cầu làm, tưởng tượng liền rất mệt. Nhưng công chúa có kỵ sĩ nói, sự tình là có thể làm kỵ sĩ đi làm lạc. Hơn nữa, công chúa muốn đi nơi nào đều có thể kêu lên kỵ sĩ bồi. Lão mẹ nghe xong lại hỏi, vậy ngươi tìm kỵ sĩ tiêu chuẩn đâu? No. ta nói Hy vọng tìm được một cái lớn lên rất đẹp rất đẹp kỵ sĩ đi. 10 năm sau trà chà, ta đem nguyện vọng viết ở ảnh gia đình thủ công báo thượng, 10 năm sau người, mặc kệ có hay không tìm được kỵ sĩ, đều phải tới hội báo tình huống, tìm được nói, nhớ kỹ đem kỵ sĩ họa ở ảnh gia đình gương mặt tươi cười. 20 năm 20 nguyệt 20 ngày. Phó thầm ánh mắt ở kỵ sĩ hai chữ thượng hơi làm dừng lại sau, lại ở rất đẹp rất đẹp 6 cái tự thượng thời gian dài dừng lại. Hắn thấy Nguyễn Trà mau trở lại, bắt tay công báo thả trở về. Rồi sau đó, Lâm vào chầm tư. Ở cha cha trong mắt. Chính mình diện mạo gánh được với rất đẹp, rất đẹp đánh giá sao. Chương 91 Đi vào chấn nhỏ ngày đầu tiên buổi tối, Lương Tồn Cẩn cùng phó thẩm hai người đều ngủ một cái hào giác, nói đến bọn họ cũng đều có trụ trong rừng biệt thự trải qua, tự nhiên minh bạch thanh đũ tự nhiên bốn chữ hàng nghĩa. Nhưng cùng bọn họ trước kia chủ quá trong rừng biệt thự bất đồng, Nguyễn Gia Sân có thể làm người từ thân đến tâm hưởng thụ đến thả lỏng, hai người cơ hồ đầu mới vừa gặp phải gối đầu liền lập tức lâm vào ngộ hương. Ngày thứ hai, ở tại trấn nhỏ thượng cùng Nguyễn Ba, Nguyễn Mẹ giao tình không tồi bằng hưu nghe nói bọn họ đã trở lại, một đám mang lên rau dưa, trái cây, ăn chín chờ tới xuyến môn, có tuổi trẻ hài tử theo tới, thậm chí liếc mắt một cái nhận ra lương Tôn Cẩn, sôi nổi náo muốn ký tên. Đến nỗi Nguyễn Trả cùng Phó Thẩm, làm trẻ tuổi nhất hai cái tiểu bối, bị các trưởng bối vây quanh ở trung gian, từ học tập thành tích đã hỏi tới tương lai đại học, lại chưa bao giờ tới đại học tới rồi tốt nghiệp quy hoạch. Đang ở trong viện sát cá Nguyễn Chính Phi, thấy Nguyễn Trà cười mặt đều cường, cười ha hả dẫn đề tài, lại trộm xua tay làm Nguyễn Trà cùng phó thẩm hai người mau lưu. Nguyễn Trà được đến Nguyễn Chính Phi chỉ thị, so cái ok sau, mang theo phó thẩm trộm từ sân cửa sau chạy đi ra ngoài, phó thẩm ta và ngươi nói, may mắn trước kia thường xuyên tới thúc thúc gà di nhóm đều rời đi chấn nhỏ, bằng không hai ta thật chạy không thoát. Đặc biệt ngươi. Nguyễn Trà nói xong, rối tay chỉ chỉ phía trước sân bóng rổ. Nói không chừng có thể bị kêu đi bồi bọn họ chơi bóng rổ. Nói đến bóng rổ, Nguyễn Trà lại nhịn không được hoài nghi chính mình trình độ. Nguyễn Trà từ kim đảo căn cứ sau khi trở về, bài đù một chút từ bên ngoài đi vào trong thị trấn trụ các trường bối, ở nhìn thấy đã vị thúc thúc đều có đương người chủ trì trải qua sau. Nguyễn Trà liền suy nghĩ, nói không chừng bóng rổ thực không tồi mấy cái thúc thúc, đã từng có đương bóng rổ huấn luyện viên đâu. Như vậy chính mình vẫn luôn thua cũng thực bình thường. Sự thật chứng minh, Người cái thúc thúc ở trên mạng thật sự có bách khoa bãi đủ nhưng không ai cùng bóng rổ huấn luyện viên tương quan, nhìn bọn họ tư liệu, ôm, có may mắn Nguyễn Trà, không thể không thừa nhận, chính mình bóng rổ trình độ xác thật rất kém cỏi Phó thầm theo Nguyễn Trà chỉ phương hướng nhìn lại, thấy ở chính giữa nhất đại lộ phía bên phải ở bình thản trên mặt đất có vòng ra một cái loại nhỏ sân bóng rổ, lại sau này có vài tòa sơn, hắn nhớ kỹ Nguyễn Trà ngày hôm qua nói, mặt trên có cái loại nhỏ trại nuôi ngựa. Nói đến... Phó thầm vẫn luôn cảm thấy lộ hai sần quy hoạch không quá hài hòa, phía bên phải có sân bóng rổ, có trại nuôi ngựa, cũng có rất nhiều người tưởng mua tam hàm ngư cải trắng căn cứ, nhưng mặt trái, trừ bỏ một cái hồ, cũng chỉ có tam gian sân. Đương nhiên, không hài hòa về không hài hòa, chủ thời điểm có thể thể nghiệm đến hưởng thụ là được, phó thầm chỉ nhìn một cách đơn thuần nguyễn ra ba người biểu tình, là có thể nhìn ra bọn họ thực thích nhà mình chung quanh cảnh trí. Hắn nghĩ đến Nguyễn Trà ngày hôm qua nói chuẩn bị đem mô hình gửi qua bưu điện hồi Nam Thị không khỏi nhìn về phía đang ngồi ở trên cổ, túi đầu nghiên cứu máy chơi game Nguyễn Trà, trà trà, ngươi về sau tưởng trở về trụ sao. Thường A, Nguyễn Trà đem xung song có thể năng lượng mặt trời tin cắm ở máy chơi game, chưa làm do dự phải trả lời phó thầm, nhưng tốt nghiệp đại học sau mấy năm hẳn là không trở lại, ta tưởng chờ ra rồi về sau lại trở về dưỡng lao. Chính mình về sau nhưng lập trí đương tâm lý bác sĩ, tổng không thể ở tại một cái rất nhiều người cũng chưa nghe nói chấn nhỏ thượng, làm người bệnh tìm không thấy bác sĩ Nguyễn Trà nói xong, lại với tay, phó thầm, ngươi tới xem, máy chơi game khởi động máy, hai ta nhìn một cái ông nội của ta ngày thường chơi trò chơi. Ngay vậy, phó thầm tiến lên, ở Nguyễn Trà phía trước không lưng cúi đầu, độ cao vừa mới đem Nguyễn Trà hợp lại ở bóng ma, miệng vui Nguyễn Trà bị ánh mặt trời phơi đến. Chờ phó thầm điều chỉnh tốt góc độ con lưng, trước mắt nhóng lên, rồi sau đó, trên đầu khinh phiêu phiêu rơi xuống cái đồ vật một mảnh dầm mát. Ngay sau đó... Hắn cánh mũi gian tưởi hồ đều có cực nhẹ thanh hương quanh quẩn. Nguyễn Trà ngửa đầu đối thượng Phó Thầm đối mắt, lại chỉ chỉ treo ở hai người trên đầu đại đại mũ rơm, "Phó Thầm, ngươi quá cao, hai ta song song ngồi đi." Sau đó dùng đại mũ rơm chắn thái dương. Không thể không nói, Nguyễn Trà lấy ra mũ rơm sắc thật đại. Rốt cuộc vệ tiểu lúc ấy ước lượng một nhà ba người đầu người biên ra tới cả nhà mũ, hiện tại chỉ có Nguyễn Trà cùng Phó Thầm hai người. Mũ rơm hạ không gian, dư giả. Phó thầm bị Nguyễn Trà sáng lấp lánh mắt hạnh nhìn chằm chằm, tim đập nhất thời biến Mau lúc trước một loan eo vừa nhấc đầu tư thế, làm hai người khoảng cách nháy mắt ngắn lại. Hắn trộm áp xuống trong lòng rung động, gật đầu đồng ý, rồi sau đó theo Nguyễn Trà nói biện pháp, ở Nguyễn Trà phía bên phải ngồi xuống, lại dơ tay hỗ trợ chính chính mũ dơm góc độ. Sửa sang lại xong mũ, hai người đồng thời túi đầu nhìn về phía màn hình, ở bàn tay đại trên màn hình, chỉ có một cái bị cồn, mặt trên vẽ một cái treo ngồi sao lâu đài. Nguyễn trả ngón trỏ. Ở ý cuồn thượng chọc một chút. Trong phút chốc, trên màn hình nổ tung màu bạc ánh sáng, vô số sao trời từ phía chân trời rơi xuống, linh tinh vụn vặt nhuộm đầy toàn bộ hình ảnh. Ngay sau đó, trung gian sinh ra một đống tiểu lâu đài cổ, nhan sắc từ cái đáy hướng lên trên, tự màu xám biến thành màu trắng, đương lâu đài cổ toàn bộ hóa thành màu trắng sau, một bó ngôi sao thác bị thắp sáng. Nguyễn Trà nhìn trước mắt hình ảnh, khe như mày, lâu đài cổ tri lãm, như thế nào cũng chứng minh ở tam bản kế hoạch án trung thiết trí kém không lớn. Bởi vì đệ nhị bản kế hoạch đán giai đoạn trước nhu cầu, công ty lập trình viên nhóm toàn làm xong, Nguyễn Trà bất thời giờ ở phía sau bỏ thêm mấy cái nhu cầu, phát ra đệ tam bản kế hoạch, trong đó liền có tiểu lâu đài cổ hình ảnh biểu hiện. Đệ tam bản kế hoạch thượng chu mới vừa phát ra, không nói trong công ty lập trình viên, Nguyễn Trà trước đó thậm chí không có làm phó thầm xem, nhưng trước mắt, thiết kế biểu hiện thế nhưng đụng phải. Nguyễn Trà không có ra tiếng, hết sức chăm chú nhìn màn hình. Chuẩn bị nhìn một cái chính mình ra ra chơi nào một khoản trên thị trường ra tới trò chơi bởi vì trò chơi đã nửa năm chưa từng đổi mới hình ảnh ở lâu đài cổ trang dừng lại thật lâu tiến độ điều đang dùng quy tốc từ 31% thông thả bỏ lên Lương Tồn cẩn thêmêm song danh vừa ra tới liền thấy Nguyễn Trà cùng phó thầm song song ngồi, hai người trên đầu cùng mang theo cái đại mũ rơm làm thân ca lương Tồn cẩn nhấp môi hắn thừa nhận chính mìnhhentị Nguyễn T trả vừa trở về liền mang theo tiểu phó thầm đi xem phòng cách chứa đồ các giữ Hiện tại đều trộm đạo mang theo người ra tới chốn nhàn. Hắn hai tay chống nạnh, gân cổ lên hướng hai người hô lớn, thân ái muội muội thân ái đệ đệ, mau trở lại, giữa trưa cơm làm tốt, chúng ta cơm nước xong liền ngồi phi cơ hồi Nam thị, hai người đừng lãng. Phó thẩm. Một cái đệ đệ, trực tiếp đem hắn sốc trở về mới bắt đầu điểm. Nguyễn Trả thấy máy chơi game thượng nhất thời nửa khắc đổi mới không xong, đơn giản bắt lấy mũ, lại vô vô phó thẩm cánh tay, hai ta đi về trước ăn cơm đi. Ta mẹ ngày hôm qua liền ở chuẩn bị nước sôi cải trắng, ngươi nếm thử xem, ăn rất ngon. Chờ dai dai bọn họ tới, ta cũng cho ta lão mẹ giúp đỡ làm một lần, lại dẫn bọn hắn đi trại nuôi ngựa chơi. Nguyễn trả nhưng vẫn luôn nhớ kỹ chính mình lúc ấy hứa hẹn hoàng dai dai nói, khuê mật gian đáp ứng sự tình, cần thiết làm được. Phó thầm tâm tình phức tạp gật đầu, lại ngẩn đầu nhìn đứng ở phía trước cười vẻ mặt sán lạn lương tồn cần khi, tức khác cảm thấy lương tồn cần lượng chói mắt. Hồi phía dưới sân lộ, có chút hẹp phó thầm đi ch Nguyễn Trà truy ở phó thầm mặt sau, thường thường xem một cái máy chơi game thượng giao diện. Ở Nguyễn Trà mới vừa bước vào sân khi, quy tốc bỏ lên tiến độ điều, thành công đột phá 99% cửa ải khó khăn, nhằm phía 100%. Nguyễn Trà ánh mắt sáng lên, đang chuẩn bị kéo phó thầm cánh tay, làm hắn trước tiên có thể thấy hình ảnh, ai ngờ, ngay sau đó, tảng lớn bông tuyết bao trùm ở trên màn hình. Nháy mắt công phu, trên màn hình biến vắng vẻ, vốn dĩ còn sót lại một cái ủi cuộn cũng không thấy. Nguyễn Trà Mới vừa khởi động máy liền trung vi rút. Nguyễn Trà đồng học, bổn thống vừa mới tham dò đến, người trong tay máy chơi game đến từ công nghệ cao vị diện, không thuộc về trước mặt vị diện. Nếu chưa kinh thương thành chờ trung gian thương xử lý, trực tiếp xuất hiện ở mặt khác cấp thấp khoa học kỹ thuật vị diện nói, toàn bộ công năng đều đem bị vị diện quy tắc tiêu trừ. Nguyễn Trà. Làm nửa ngày, thương thành ở kiếm trên lệnh giá khi trung gian thương A. Chờ một chút, Nguyễn Trà nắm máy chơi game, lâm vào chầm tư. Trọng điểm hẳn là ở. Chính mình ra ra từ nào được đến đến từ công nghệ cao vị diện máy chơi game Thẳng đến đoàn người toàn bộ rời đi chấn nhỏ Trở lại Nam Thị, Nguyễn Trà cũng không đoán ra ra ra đến tới máy chơi game biện pháp Nguyễn Trà ở liên hệ không thượng chính mình ra ra dưới tình huống Chỉ có thể trước đem vô giải vấn đề đẻ ở trong lòng Chuẩn bị có cơ hội hỏi lại 3 tháng mặt cuối cùng một cái thứ 7 Nam Thị nhị chung mỗi năm một lần vườn trường tế long trọng khai mạc Cao nhất cao nhị bọn học sinh Một đám hương phấn mà ở từng người lớp vội đến vui vẻ vô cùng Có chút cao tam sinh cùng học sinh ra trưởng cũng tới trường học thấu cái náo nhiệt. Ánh mặt trời từ tầng mây đầu lạc mà xuống, dọc theo phiến lá khoảng cách, ở trong ao thác ra xinh đẹp vòng sáng, đường sỏi đá hai sần lều liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Nguyễn Trà, Hứa Nam, Hoàng Giai Giai ba người, từng người cầm ly quả trà, theo dòng người đi tới cao nhị niên cấp 10 ban nhà ma trước. Ta Thiên, từ thâm thế nhưng ngồi ở thống kê bàn mặt sau, thái dương từ phía tây ra tới. Hoàng gia Giai nhìn phía trước Minh mông xếp hàng Lại xem các nữ sinh không nói hai lời quét tiền trả mã, lại chép chép miệng, nhưng hắn thật có thể cấp mười ban đương sống chiêu bài. Mỗi cái ban ở vườn trường tế trung kiếm tới tiền, tương lai đem lấy từng người lớp danh nghĩa quên đi ra ngoài, chính mình chơi vui vẻ, lại có thể bằng nhân, đồng học gian nhiệt tình độ tự nhiên cao. Mà 10 ban nhà ma trước, tại trường an phụ trách đăng ký chơi nhà ma đồng học tin tức, từ thâm đại mã kim đao ngồi ở rán tiền trả mã cái bàn mặt sau, dựa vào suốt mặt, làm một đám kẻ ái mộ chạy tới chơi nhà ma Nguyễn Trà đem uống xong quả chén trà tử ném tới thùng rác, thực tán đồng đắp lại, người nói không sai, các người bàn thần tài. Nói đến, chính mình lần trước thấy tư thâm, tựa hồ ở cùng phó thầm một khối đi cửa sau ngồi xe tư ra về nhà trên đường, thực xấu hổ một lần gặp mặt. Ba người xếp hàng khi đang có một đắp không một đắp nói chuyện thiếm, đột nhiên nghe thấy được Quý Phi Dương thanh âm, Nguyễn Trà, Hoàng Giai Giai, Hứa Nam, chúng ta tới rồi. Nguyễn Trà quay đầu lại, thấy Quý Phi Dương xông vào trước nhất mặt, phó thầm theo ở phía sau mà luôn luôn thích ngủ tạ tuy, hiếm thấy thanh tĩnh, trong tay cầm một phần bạch tuộc viên nhỏ, một cái nướng con mực, một ly trà sữa, chậm gì gì truy ở cuối cùng. Các ngươi ba cái cũng tới chơi. Nguyễn Trà có chút kinh ngạc hỏi. Ngay vậy, Phó Thầm lắc đầu, "Quý phi dương chơi, ta cùng ngủ bao ở cửa, chờ các ngươi ra tới sau, chúng ta lại đi nhìn một cái vườn trường tế mặt khác hạng mục." Đoàn người nói chuyện phiếm vài câu sau, đội ngũ cũng đến phiên Nguyễn Trà ba người. Hoàng giai giai tử tại trường an trước mặt hộp lấy ra ba cái bản số. Nguyễn Trà, Hoàng gia Giai, Hứa Nam, 46, 57, 59. Nhìn thấy Nguyễn Trà ba người, vẫn luôn lười đáp đáp từ thâm rốt cuộc dương mắt nhìn qua. Kỳ thật hắn sáng sớm liền thấy Nguyễn Trà, cuối tuần không ngủ được chạy tới, cũng thuần túy là bởi vì ngày hôm qua ở lớp đàn nhìn đến tạ trường ăn nói Nguyễn Trà một tới. Từ thâm cảm thấy chính mình đại khái ma trướng, bị người làm lơ mấy tháng, ba ba đi phía trước thấu, chỉ do có bệnh. Ok. Tạ trường ăn ở ký lục bổn thượng ký lục xong. Lệ thường nói yêu cầu, nhà ma bên trong tổng cộng có 4 cái trạm kiểm soát, bắt được 4 cái trạm kiểm soát huy chương liền tính thông quan, trước mắt tiêu phí ngắn nhất thời gian, ta nhìn xem. 12 phút 31 giây, bắt được 3 cái huy chương. Lâm kéo ra muôn khi, tại trường An lại bổ sung một câu, Nguyễn Trả, các người 3 cái ở A tổ cùng nhà ma mặt sau B tổ cùng xâm quan, tương đương với cạnh tranh quan hệ, các người cố lên. Nguyễn Trả gật gật đầu, kéo hoàng dai dai cùng hứa nam cánh tay, ba người biểu hiện có tự tin giúp các ngươi đổi mới ngắn nhất thời gian ký lục. Nguyễn Trà Từ thâm thấy Nguyễn Trà như cũng làm lơ chính mình, nhịn không được ra tiếng gọi lại người, ta kỳ chung là có thể thăng đi nhất ban. Ở Cao Tam Như Lúc khi Cao Nhị cũng ở Nguyệt khảo làm trong sách Nam Chủ, từ thâm chỉ số thông minh sắc thật rất cao, ôn tập một vòng, liền từ toàn khoa không điểm niên cấp đếm ngược đệ nhất, thăng đến cả năm cấp 32. Tháng sau kỳ trung thăng đến niên cấp trước 20, rất có khả năng. Nguyễn Trà bị gọi lại lại nghe thấy Từ Thâm nói đi nhất ban sự tình, giật mình, "Chúc mừng." "Từ Thâm." Nói xong chúc mừng, Nguyễn Trà lễ phép cười cười, không lại cùng Từ Thâm nói chuyện, trực tiếp mang theo Hoàng Gia Gia, hướng nam hai người ma lưu đi nhà ma, hai tổ đối kháng, á tổ tuyệt không có thể thua. Tạ Trường An Yên lặng quay mặt đi, hắn nhưng nhớ kỹ Từ Thâm lúc ấy ở lớp học khó xử Nguyễn Trà đâu, chỉ nghĩ nói, Nguyễn Trà làm được xinh đẹp. Nhà ma yêu cầu ra tới một tổ, lại đi vào một tổ, không bài thượng quý phi dương. Vây xem tử thâm cùng Nguyễn Trà đối thoại sau, dùng khuyệu tay chạm chạm phó thầm, mắt mang bắt quái, phó thầm, nhìn ra tới không. Ta coi tử thâm đối Nguyễn Trà có ý tưởng A, đều chuẩn bị hăng hái tới Nhất Ban. Phó thầm đang xem chung quanh có hay không ăn vặt, có thể trước mua tới chở Nguyễn Trà ra tới. Nghe vậy, hắn thanh âm không nhẹ không đảm đáp lại, đi cao nhị Nhất Ban lại không phải cao tam Nhất Ban, hắn tái kiến Nguyễn Trà, cũng phải gọi học tỷ. Hơn nữa, chính mình lần trước đi chấn nhỏ Đã bị vệ kiểu A-Z nhận làm người trong nhà Từ thâm có thể so sánh thượng Nguyễn Trà đối đại từ thâm thái độ so ra kém đối đại hắn Đào ăn không được giấm Nhưng mà đối mặt đối thủ cạnh tranh nguy cơ lại có Nhưng phó thẩm cũng cảm thấy bình thường Rốt cuộc trà trà đáng yêu lại ưu tú Không ai không thích Hai người nói chuyện gián đoạn Nhà ma khi thì truyền đến giọng nữ thét trói thai Vây quanh ở bên ngoài xếp hàng đồng học hiển nhiên thấy nhiều không trách Tiếng thét trói thai không ngừng Nhà ma lại hai loại phong cách Nguyễn Trà dừng lập tức đi ra ngoài nắm tay, nghiêng đầu nhìn mắt bị đen nhánh tóc dài ngăn trở mặt Hồng Y Nhi nữ quỷ, mỉm cười ngọt ngào, đồng học, có thể hỗ trợ đem huy chương lấy ra tới sao?" Rốt cuộc, nắm tay đánh đi lên rất đau. Hồng Y Nhi nữ quỷ. 3 phút sau, Nguyễn Trà, Hoàng Dại Dại, Hứa Nam ba người ở cửa hội hợp, mỗi người trong tay đều nằm một cái huy chương, Nguyễn Trà chỉ chỉ tiếng thét trói thai không ngừng cái thứ tư chạm kiểm soát, "Chúng ta làm huy chương gia tộc đoàn tụ." Hoàng Dại Dại dẫn đầu đáp ứng số dưới ngay sau đó phụ trách dẫn đầu hướng cái thứ tư chạm kiểm soát đi. Cái thứ tư chạm kiểm soát quỷ quái số lượng có điểm nhiều, quỷ thắt cổ, vô đầu quỷ, hủy dung quỷ, tuy rằng các bạn học trong lòng minh bạch, thấy quỷ tất cả đều là bọn học sinh quốc đi, nhưng tối hôm bị kín trong không gian, dính huyết tương, nước nở tiếng khóc, từng trận Thổ âm phong, vẫn như cũ làm người từ trong lòng đánh dùng mình. Ô ô ô, ô. các người ai phi nói đến chơi à, dọa chết người, ai chạm vào cơ quan đem nhà ở nội khóa a Nhược Băng, ngươi không có học quá mấy tay tán đánh sao? Thượng A, mau Thượng A. Đường Nhược Băng chính run run rẩy rẩy đứng ở trên ghế, tình bị quỷ động tới, nàng tính tình có chút tùy tiện không giả, nhưng lại thật sợ quỷ, thấy đồng bạn thúc giục, suýt nữa khóc thành tiếng, các ngươi mau ép lôi kéo để cho ta tới, các ngươi chính mình thượng A. Mười ban đồng học vốn dĩ liền mê chơi, vừa thấy có người lá gan như vậy tiểu, trong lòng cao hứng, diễn đều nghệ rồi, giương nhanh múa vướt đem người vây quanh, tới chơi a, tới chơi a. Á Nguyễn Trà bị phá tan thiên tiếng kêu hoảng sợ, thành thạo ở mật mã khóa lại đưa vào vừa định đến mật mã, một phen đẩy ra chói chặt môn. Môn hướng trong đẩy ra, vừa lúc đụng phải một bên ghế, chính hạ ghế đường nhược băng, mới vừa một chân rơi xuống đất, rồi sau đó bị môn va chạm, cả người sau này đảo đi. A á á á, quỷ a Các ngươi cho ta tránh ra. Nguyễn Trà mắt thấy có người chiều chính mình đảo tới, cánh tay một vớt, đem người ôm lấy, vẻ mặt vô ngữ nhìn đường nhược băng một tay che lại đôi mắt. Một tay hạt huy đánh. Đại ở trong phòng người, vốn là khi 10 ban đồng học, bọn họ đều nhận thức Nguyễn Trà cùng Hoàng Gai Gai, nhưng không đợi bọn họ đi lên nhận thân, liền trơ mắt thấy Hoàng Gai Gai đánh nghiêng một cái vô đầu quỷ, Nguyễn Trà một tay phản chế trụ một cái lưới rài quỷ. Còn xuất lại độc đinh Hủy Dung quỷ. Hủy Dung quỷ nhìn chính mình đã gây mổ vở quỷ các đồng đội, đem ánh mắt đặt ở nhìn qua thực không có uy hiếp tính hứa nam trên người, vươn đầu lưới, làm ra khủng bố dọa người biểu tình. Ô. luôn luôn thẹn thùng nội hướng hứa nam. Chỉ có thấy người sống thẹn thùng, thấy không khoa học tồn tại, tỉ như quỷ, sắc mặt bình tĩnh cực kỳ, hoàn toàn làm lỡ ở đường nhược băng đám người xem ra thực đáng sợ quỷ, mắt nhìn thẳng đèm treo ở trên tường huy chương, cầm xuống dưới. ba cái quỷ. Các ngươi ba cái tới tạp bãi A. Nguyễn Trà túi đầu nhìn nhìn nhắm chặt con mắt đường nhược băng, dây lát, ý xấu dôi tay ở trên mặt nàng sờ, ho nhẹ thanh, cười hỏi, tiểu mỹ nhân, ngươi nào vào trong nước đâu? Ở tiếng Anh xã nhìn quen đường nhược băng tùy tiện. Nguyễn Trà lần đầu tiên nhìn thấy đối phương thẹn thùng khiếp đảm bộ dáng, trong lòng nói không nên lời ngạc nhiên. Nghe thấy quen thai thanh âm, đường nhược băng soát mở mắt ra, ngay sau đó, đối thượng Nguyễn Trà mỉm, cười mắt hạnh, lại chú ý tới hai người tư thế, gương mặt nháy mắt bạo hồng, đỏ ứng từ bên thai lan tràn đến cổ, cả người hoảng hoảng loạn loạn đứng thẳng. Nguyễn Trà! Đúng vậy! Nguyễn Trà cơ cơ trong tay huy trường, tam thiếu một, cảm ơn các người hỗ trợ lưu trữ, chúng ta đi trước giao nhiệm vụ lạc, kiến Bị lưu lại đường nhược băng ngơ ngẩn nhìn nhìn rời đi ba người, một quay đầu, lại lần nữa đối thượng ba cái quỷ, đôi mắt Đống Dung trợn to, đóng cửa lại điên cuồng chạy vội, "A a a a, Nguyễn Trà, các ngươi tử tử ta a." 5 phút sau, Nguyễn Trà ba người, mang theo bốn cái huy chương cùng ba cái bê tổ người, ở bên ngoài người kinh ngạc trong ánh mắt, cùng xuất hiện ở a tổ cửa. Hoàng Giai dai đem bốn cái huy chương chụp ở tại trường an trước mặt, dương cằm, vẻ mặt kiêu ngạo, mau nhìn xem thời gian, phá ký lúc không. Phá Phá. Tạ trường An lần đầu tiên thấy có người dịu già dắt trẻ ra tới, 8 phút 22 giây, trước mắt toàn bộ xấm quan giả trung danh liệt đệ nhất. Từ thâm lười đến quản xấm quan thời gian, nhìn Nguyễn Trà, liền tưởng đem trong lòng lời nói toàn nói ra, huy, Nguyễn Trà. cha chà, mới vừa mua kem. Phó thầm không nhanh không chậm tiến lên, chuẩn bị đem ở an vặt quán mua tới kem đưa cho Nguyễn Trà. Nói xong lại nghiêng đầu nhìn mắt từ thâm, lễ phép mà thân sĩ sửa đúng, từ thâm học đệ, lần sau nhớ rõ kêu học tỷ không cần thẳng hô kỳ danh. Từ thâm, ngươi thờ mở giờ khắc ta. Trước đó vài ngày cuối tuần ở lương gia học tập khi, phó thẩm quan sát đến Nguyễn Gia ba người đều thực thích em, hắn sợ quá sớm mua kem hóa, liền chờ ở trước quầy, chuẩn bị Nguyễn Trà vừa ra tới khiến cho đồng học hỗ trợ làm, không nghĩ tới trở về trên đường, cho từ thâm mở miệng cơ hội. Cảm ơn ngươi, phó thẩm. Nguyễn Trà nói xong tạ, liền tưởng rỗi tay lấy kem, nhưng mà... Lần đầu tiên, tay không nâng đi lên Nguyễn Trà túi đầu, rồi sau đó sâu kín nhìn mắt nắm chặt chính mình thủ đoạn đường nhược băng, nhấp nhấp môi, lại chào thu phí. Bị Nguyễn Trà vừa nói, đột nhiên hoàn hồn đường nhược băng vội buông ra tay, nói câu xin lỗi, nàng từ nhỏ liền sợ quỷ, lâm thời bị bằng hưu tung tới, liền nghĩ luyện luyện lá gan. Lại nói, nhà ma quỷ tất cả đều người giả trang, hẳn là đáng sợ không đến nơi nào, ai ngờ mới ban chơi như vậy nghiện. Đường nhược băng một hồi muốn làm khi chính mình không đứng vững, quăng ngã Nguyễn Trà trong lòng ngược b trên mặt liền thẹn thùng không được quá mất mặt Nguyễn Trà thủ đoạn được đến tự do dơ tay từ phó thẩm trong tay kế đó kem, Mỹ tư tư đảo một cái muỗg dọa xong quỷ ra tới có thể ăn thượng một vụ kem nhân sinh sinhmị sự a ăn xong kem kia một khắc Nguyễn Trà đột nhiên cảm thấy phó thẩm quả thực Thái Thái quá làm người thích nô no. Nguyễn Trà trộm ngắm mắt phó thẩm tiên lặng nuốt xuống ở trong miệng hóa khai kem chính mình vừa mới ở trong đầu suy nghĩ cái cái gì hình dung từ ra tới đến nỗi phó thẩm Đảo không chú ý tới Nguyễn Trà trộm ngắm chính mình, thấy Nguyễn Trà thích em, cũng không khỏi con con khỏe môi, mặt mày chứa đầy ô nu. Đường nhược băng vây xem vài giây sau, từ trong túi nhảy ra một trường kim sắp tạp, không nói hai lời đưa cho Nguyễn Trà. Nguyễn Trà, cảm ơn ngươi ở nhà ma hỗ trợ, coi như đáp tạ lễ đi, chúng ta hẹn gặp lại. Dứt lời, đường nhược băng rũi tay tún hoặc là hoa si phó thẩm hoặc là hoa si từ thâm hai cái đồng học trực tiếp rời đi, hoa si bọn họ hưu dụng sao. Hoa si bọn họ so ra kém hoa si Nguyễn Trà, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Nguyễn trả túi đầu lật xem trong tay tạp, khuôn mặt nhỏ nhất thời một. Thất mang tinh tình nhân phần ăn hạn lượng tạp. Người đem lễ tình nhân hạn lượng tạp lưu đến bây giờ, chỉ vì suy nghĩ cho ta sao. Phó thầm lơ đãng đảo qua, thấy tạp thượng tự sau, trên mặt cũng xuất hiện một lát mất tự nhiên, đang muốn mở miệng nói điểm cái gì, lại đột nhiên bị người đánh gãy. Nguyễn Trà đồng học. Một cái ăn mặc nhị trung giáo phục nam sinh chạy tới Trên mặt mang theo chạy vội sau mồ hôi mỏng, người ba ba tới, nhưng nghe nói ở trường học cửa sau bị một chiếc xe tư ra đâm một cái. Nguyễn Trà nghe được một nửa, trực tiếp nhìn về phía ly chính mình gần nhất phó thầm, ngữ khí cực nhanh nói, các ngươi trước chơi, ta đi cửa sau nhìn một cái, lập tức quay lại. lão ba trên người có bắn ngược phòng hộ cháu không giả, nhưng bắn ngược đều cố ý thương tổn, một khi người khác vô tình lái xe đụng tới, phòng hộ cháu liền một chút dùng cũng không có. Nói xong, Nguyễn Trà trực tiếp liền sau này chạy Tốc độ mau làm một bên phó thầm thậm chí không kịp giữ chặt người, chơ mắt nhìn Nguyễn Trà tử trong đám người biến mất. Phó thầm chính nhắc chân chuẩn bị đổi kịp Nguyễn Trà khi, quay đầu lại nhìn mắt tới báo tin đồng học, theo bản năng hỏi một câu, ngươi vừa mới nói nghe nói. người nghe ai nói? chương 92. Không thể không nói, một chúng các bạn học cũng không từng kịp thời làm ra phản ứng, bọn họ trước thấy một cái đồng học toát ra tới, lại nhìn thấy Nguyễn Trà lao ra đi, trước sau sự tỉnh phát sinh quá đột nhiên. Hoàng Giai Giai cùng hứa Nam đang chuẩn bị sau này môn chạy, một khối đi xem Nguyễn Trà cùng với Nguyễn Ba Ba tình huống, nghe thấy phó thẩm hỏi Nam Sinh nói, động tác không khỏi dừng một chút. Phó thầm xem kỹ tới báo tin Nam Sinh, châm giọng lại hỏi một lần, ngươi nghe ai nói Nguyễn Ba Ba ở phía sau môn bị xe đụng phải? a Nam Sinh gãi gãi đầu, đem sự tình một năm một mười toàn bộ nói ra, nghe nhị ban trịnh vị nói, hắn lớp học lều bố trí ở phía sau môn, hắn nói chính mình không rời đi, làm ta hỗ trợ tới cùng Nguyễn Trà nói một tiếng. Nam sinh trả lời xong, lại vội bổ sung một câu, Nguyễn trà chạy quá nhanh, ta vốn dĩ tưởng nói xem trịnh vị biểu tình, Nguyễn ba ba hẳn là không đại sự. Ngay vậy, Hoàng Giai Giai trong lòng cả kinh, trịnh vị. Hắn mấy ngày trước không ở diễn đàn bôi nhỏ trà trà sao. Nói đến, cũng đều không phải là Hoàng Giai Giai đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Rốt cuộc, chỉ nói trịnh vị ở diễn đàn làm chuyện này, liền rất khó làm người tin tưởng hắn có thấy việc nghĩa hăng hái làm phẩm cách. Ai, phó thầm, ngươi chậm một chút ra. Mọi người bị Quý Phi Dương kêu một hồi thần, phát hiện phó thẩm đã chạy ra đi, ngày xưa luôn luôn thong rong có lễ, không nhanh không chầm người, thế nhưng chạy mất đi phong độ. Dư lại vài người, phản ứng nhanh nhất đương thuộc từ thâm cùng tại Trường An, hai người cũng mặc kệ nhà ma, một trước một sau theo sát phó thẩm chạy đi ra ngoài. Hoàng dai dai cùng hứa nam trong lòng lo lắng nguyên trả, vội không ngừng nghỉ mà đẩy ra đám người sau này môn chạy đi. Ngủ bao, mau a khả năng đã xảy ra chuyện, chạy mau a Quý Phi Dương cái chán đều cấp đổ mồ hôi, hoảng hoảng loạn loạn kéo người. Luôn luôn đang ngủ khi biểu hiện thực ôn hòa tạ tuy, làm lơ Quý Phi Dương kêu la, cầm di động bắt cái dãy số đi ra ngoài, thanh âm hiếm thấy nghiêm túc vài phần. Uy nhị thuốc, hiện tại không có việc gì, ngươi trước chờ hạ, ta lập tức đi xác nhận, thực sự có sự ngươi nhanh lên phái người tới, đừng làm cho chúng ta chờ 24 giờ. Dứt lời, hắn kéo Quý Phi Dương thẳng đến cửa sau đi. Quý Phi Dương, từ nhỏ lớn lên các bạn nhỏ nhìn qua đều so với tang như phê. Nhị trung vườn trường tế, mấy năm qua luôn luôn long trọng, phong bế vườn trường có thể mở ra, lui tới người trung có học sinh, có gia trưởng ẩm ý không ngừng. Liếc mắt một cái nhìn lại, dòng người chen trúc, tế tệ nhôn nháo, rất khó từ trong đó chuẩn xác tìm được một người. Đương Hoàng Giai giai đoàn người đi vào cửa sau khi, ánh mắt đầu tiên trước thấy nằm trên mặt đất. Trịnh vị, hắn chính sắc mặt tái nhật ốm bụng, trong cổ họng ốm ốm ướt mà có khả năng nhất lên làm đầu sỏ gây tội phó thẩm chính cùng ăn mặc cảnh phục vài người nói chuyện với nhau cái gì, mặt mày túc chẩm, hoàn toàn không thấy ngày thường ôn hòa. Màu trắng minibux, bảng số xe, phó thẩm cực nhanh nói chính mình vừa mới tới khi, thoáng nhìn xe tin tức. Mục kích chứng nhân. Đương nhiên là có mục kích chứng nhân. Hắn nói xong, hơi hơi ru mắt, lanh liếc liếc mắt một cái ngã trên mặt đất, eo lưng cuộn tròn trình vị, trình vị, hắn nói chính mình tận mắt nhìn thấy Nguyễn Trà bị người cột lên xe ta Ta không, ô ô ô. Trịnh vị đang muốn phản bác, lại bị Quý Phi dương tay mắt lanh lẻ bưng kín miệng, mặc cho hắn lại gần cổ lên làm ngao, ai cũng nghe không rõ hắn mặt sau lời nói. Phó thầm thấy nhiều không trách, biểu tình thản nhiên đối thượng các cảnh sát, trực tiếp cấp trịnh vị ấn tội danh, hắn cùng tội phạm nhóm hợp nhưu, tưởng phản cung. Giọng nói rơi xuống, phó thầm lại nhìn về phía bên cạnh người chính giờ di động tạ tuy, ngay sau đó, tạ tuy đột nhiên nhanh trí đem điện thoại giao cho cầm đầu cảnh sát. ngắn ngủ vài phút Chờ trong điện thoại lãnh đạo đem sự tình công đạo xong tới các cảnh sát cũng bay nhanh áp dụng thi thố, chuẩn bị bắt giữ ốc trình đám người, giải cứu Nguyễn Trà. Bình thường tới nói, cửa sau cái kia góc độ quá chật, lại có trịnh vị hỗ trợ cầm đại bản tử ở phía trước chống đỡ, căn bản không có người thấy Nguyễn Trà ra tới hậu phát sinh chuyện gì. Phó thầm tới khi, chỉ cần thấy một chiếc rời đi minibux, hai người gian khoảng cách lúc ấy đã có trăm tới mế, lại liền có rơi trên mặt đất đã hóa khai kem cùng một trường kim sắc phần an tạp. Hán thoáng nhìn Mỹ Ný bật sau, trực tiếp cường ngạnh từ chỉnh vị trong miệng bộ lời nói, lại trở về xem xét bảo vệ cửa theo dõi, đến nỗi bảo vệ cửa, đã sớm hôn ở cảnh vệ trong phòng. Cảnh sát có thể tới nhanh như vậy mau chỉ do trung hợp, đang có án tử ở chung quanh phát sinh, mà bọn họ ở trong điện thoại nghe xong lãnh đạo nói có quan hệ Úc Trinh hành vi phạm tội sau, tự nhiên tin phó thẩm lý do thoái thác. Trước đoạn nhật tử, lương gia tử giữa hỗ trợ, dẫn tới Úc Trinh thủ hạ chữa bệnh đoàn đội toàn bộ xa lưới Úc Trinh vô cùng có khả năng tới trả thù lương ra hậu bối. Từ thâm nhìn phó thầm một đi một về lộng xong rồi chỉnh sự kiện, đột nhiên cảm thấy chính mình tới cái tịch mịch, hắn tới khi chỉ có một ý tưởng, ai khi dễ nguyên trả, chính mình trước đem ai tấu. Duy nhất có thể bị tấu trịnh vị. Tựa hồ cũng không có hắn cơ hội ra tay, rốt cuộc, trịnh vị đã bị phó thầm trước thu thập một đốn. Hoàng Giai Giai cùng hứa nam hai người đều doãng ốc, vốn dĩ cho rằng trịnh vị cùng ngoại giáo tên côn đồ tưởng khi dễ nguyên trả nhưng trước mắt, Chà chà thế nhưng cùng bắt cóc nhắc lên quan hệ. Phó thầm, chà chà, sẽ không có việc gì. Phó thầm nói khi, giống ở trả lời, cũng giống ở trấn an chính mình, rồi sau đó cúi đầu, vắng lặng nhìn trịnh vị. Thình linh mà đối thượng phó thầm ánh mắt, trịnh vị run run, không ngừng xúc hai vai, sợ phó thầm nắm tay lại rơi xuống. Phó thầm vô tâm tư lại quản trịnh vị, mấy cái hô hấp làm chính mình bình tĩnh lại, lấy ra di động cấp lương ra đi điện thoại. Lương Gia hẳn là cũng không có dự đoán được trà trà có thể ở trong trường học xảy ra chuyện. Quốc lộ thượng, màu trắng mini bật sáng sớm đổi lại một chiếc không treo biển hành nghề màu đen xe thương vụ, Nguyễn Trà rũ mắt nhìn trong chốc lát chính mình bị văng dán bó trụ thủ đoạn, lại dương mắt nhìn về phía ngồi ở đối diện chính, cười vẻ mặt hiền lành úc Trinh, trong lòng âm thầm mắng một câu. Ở đi cửa sau trên đường, Nguyễn Trà có làm hệ thống đổi cao cấp phòng hộ cháo, nhưng mà, toàn bộ hướng tới Nguyễn Trà tới áp ý thương tổn đều bắn ngược ở úc Trinh phái tới nhân thân thượng mà làm phía sau màn người Úc Trinh, lại lông tóc vô thường. Người là gan rất lớn. Úc Trinh tháo xuống tờ vàng mắt kính, dùng mắt kính bố cẩn thận mà xoa, tiếng nói thư hoãn, hoàn toàn không giống một cái bọn bắt cóc nên có bộ dáng, ta cho rằng ngươi tỉnh lại, thấy trên xe tình cảnh, hẳn là thực sợ hãi. Úc Trinh khi nói chuyện, giơ tay đem mắt kính một lần nữa đặt tại trên mũi, liếc lại mắt đánh giá Nguyễn Trà, ngươi không riêng là gan đại, hơn nữa có bí mật, nhậm khinh khinh cùng Giang Dục hành hai người gặp phải ngươi về sau, toàn ra trạng huống. Ta đặc biệt tò mò, ngươi đối bọn họ làm cái gì? Hắn thấy Nguyễn Trả không nói lời nào, hãy còn cười cười, không nhanh không chậm nói ra chính mình suy đoán, giang dục hành căn bản là không có liên hệ thượng lương tông kỳ đúng hay không? Trên người của ngươi cũng có hệ thống, ngươi hệ thống tu chỉnh giang dục hành trên người hệ thống, do đó lừa gạt màn hình điều khiển, đúng hay không? Nói đến, cho dù nhậm khinh khinh 5 lần 7 lượt thất bại, Úc Trinh cũng chỉ cho rằng nguyên nhân ở nhậm khinh khinh chỉ số thông minh quá thấp, tính tình quá xuẩn Đến nỗi giang dục hành, Úc Trinh chỉ đương giang dục hành nhìn thấy Úc chỉ ngôn sắp chết, đơn giản liệu mạng bị vi rút công kích bản thân, cũng không đi làm bê nhiệm vụ. Hắn chưa bao giờ đem Nguyễn Trà cùng hệ thống liên hệ thượng, bởi vì nhậm khinh khinh cùng giang dục hành hệ thống, chuẩn xác tới giảng, đều đến từ hắn cái này hệ thống tiền ký chủ. Trên thế giới, xuất hiện một cái công nghệ cao sản vật đã là thực hiếm thấy, có thể tái xuất hiện cái thứ hai. Hơn nữa vừa vặn tốt bị chính mình nhìn chúng dùng để đổi mệnh Nguyễn Trà được Trinh tin Nhưng sự thật chứng minh, bị trời cao chiếu cấu người, thật sự thực hảo mệnh. Mấy ngày trước đây, Úc Trinh một lần nữa kiểm tra rồi năm đó từ 1.128 hệ thống chóc ra màn hình điều khiển. Ở kiểm tra chung, hắn phát giác chính mình lúc ấy thu được số liệu lưu có một cái nho nhỏ bờ Google. Giang dục hành căn bản không có liên hệ Lương Tông Kỳ, nhưng hắn thu được tin tức nội dung, lại biểu hiện Giang dục hành đã liên hệ thượng Lương Tông Kỳ. Hắn bị lừa, bị Giang dục hành cùng một cái ngầm người, hợp như lừa. Trừ bỏ có một cái khác hệ thống, Úc Trinh không thể tưởng được mặt khác giải thích hợp lý, mà ai có thể lên làm hệ thống ký chủ đâu. Nguyễn Trà không thể nghi ngờ có khả năng nhất. Mà Úc Trinh tiếp tục tra đi xuống phát hiện, cái kia tu chỉnh số liệu hệ thống nhưng còn không phải là đã từng cột lên chính mình 1.128 hệ thống sao. Nguyễn Trà nghe Úc Trinh suy đoan nói, sắc mặt từ đầu đến cuối đều biểu hiện rất bình tĩnh, không sợ hãi cũng không ra tiếng, quả thực con tin chung đất đã trôi. Hai sườn cửa sổ xe đều bị keo điều phong kín. Nguyễn Trà nhìn không thấy ngoài cửa sổ xe cảnh sát, cũng đoán không được mục đích địa, ít nói thiếu sai. Úc Trinh thấy Nguyễn Trà thật chuẩn bị đương cái người cầm, biểu tình thoáng lạnh chút, "Nguyễn Trà, ngươi không phát hiện ngươi cùng hệ thống thất liên sao? Ngươi liên hệ không thượng nó." Hắn đã từng trói lại hệ thống, cũng hủy đi hệ thống, tự nhiên minh bạch hệ thống nguyên lý, tạm thời cắt đứt một hệ thống cùng này ký chủ liên hệ, rất đơn giản. Ngay vậy, Nguyễn Trà trong mắt cực nhanh lóe ra một tia không được tự nhiên, rồi sau đó giống sợ bị Úc Trinh phát hiện giống nhau. Nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không đáp lại lời nói. Úc Trinh nhẹ nhúng mày, hảo hảo quý trọng ngươi thời gian còn lại đi, cũng không cần lãng phí thời gian đi cầu nguyện người nhà của ngươi có thể tìm được ngươi. Hắn vì lương ra người cùng cảnh sát chuẩn bị một phần đại lễ. từ Úc Trinh nói xong câu nói kia, hai người gian liền lâm vào trầm mặt, Úc Trinh trên mặt lại lần nữa hiện ra không chế toàn cục cùng đoán trước đến kết cục thong rong. Trước kia hắn nhìn không thấy sau lương dở cho người, cùng với không hiểu biết người nọ Hệ thống cùng Nguyễn Trà liên hệ cũng bị che chắn, toàn bộ phát triển đều ở kế hoạch của Hán Trung, không cần lại sợ bị người đánh gãy. Nguyễn Trà liếc mắt Úc Trinh, chầm tính rũ xuống mắt. Chính mình buổi sáng ra cửa trước cô y cuốn đi lên đầu tóc không co rơi xuống, Thuyết Minh ra ra cấp kẹp tóc vẫn như cũ ở, không có bị Úc Trinh tu đi. Úc Trinh có thể nói như vậy khẳng định, Thuyết Minh hắn làm nào đó chuẩn bị, ngăn trở giờ tờ ép định vị, tựa như lúc trước hai cái ẩn nấp phòng thí nghiệm giống nhau. So sánh với đem con tin trên người đồ vật cùng thiết bị đều thu đi, lấy Úc Trinh tính tình, đại khái thiên càng hướng với sử dụng có thể thể hiện hắn cá nhân chỉ số thông minh công nghệ cao thủ đoạn, tới ngăn trở cái gọi là cầu cứu biện pháp. Mặc kệ ra ra cấp kẹp tóc có thể hay không truyền ra tín hiệu, chính mình đều đến nắm chắc được duy nhất một lần cơ hội. Chương 93. Thu được phó thầm điện thoại lương ra, đồng dạng một đoàn loạn, vốn dĩ ở công ty Lương Tông Kỳ cùng Lương Tồn Hoài toàn trở về nhà. Nguyễn Chính Phi, vệ tiểu hai người toàn khó nén tự trách. Hai chúng ta rõ ràng đã bàn hạ nhị trùng cửa sau phòng sách, thế nhưng không bảo hộ trụ chà chà. Buổi sáng Nguyễn Trà ra cửa thời điểm, Nguyễn Chính Phi cũng có chút lo lắng, nhưng nghĩ bảy tám cái đồng học một hối, không thể xảy ra chuyện. Trong lòng lơi lòng sau, hai người liền chậm một ít xuất phát đi trường học, kết quả ở nửa đường, được đến Nguyễn Trà bị Úc Trinh chói đi tin tức, Nguyễn Chính Phi dọa thiếu chút nữa đụng phải phía trước xe. Lương lão ra tử lắc đầu, cửa sau ta có an bài bảo tiêu, bọn họ lúc ấy chúng rượt tệ toàn hôn, liền tính hai người đi cũng không giữ được trả trả. Phó Thẩm ánh mắt từ trên màn hình máy tính dịch hướng Nguyễn Chính Phi cùng vệ tiểu, thúc thúc A gì, lương ông ngoại nói rất đúng, không trách các người, nói đến trách ta, ta lúc ấy không có phòng bị, bằng không cũng không thể làm trả trả một người chạy tới cửa sau, cuối cùng chúng kế. Bọn họ đều đoán Úc Trinh có thể ở trên giới học trên đường ra tay, ai cũng không nghĩ tới hắn chọn ở lúc ấy bồi Nguyễn Trà người nhiều nhất thời điểm xuống tay. Lấy Úc Trinh biểu hiện ra ngoài thủ đoạn, ở trên dưới tiết học ra tay chỉ sợ càng mau. Nhưng hắn cố tình ở trước mặt mọi người biểu diễn, tới biểu hiện chính mình lợi hại đồng thời châm chọc người khác vô năng. Phó thầm nói xong, dối tay đem máy tính chuyển hướng mọi người, mặt trên bày ra toàn bộ nam thị quy hoạch đồ, một đám vòng tròn bị màu lam thẳng tắp hợp với, một lớn một nhỏ, đại biểu cho đang ở bị theo dõi người vị trí. Cha cha chế phục nút thắt trung trôn GTS định vị ra tới. Phó thầm chỉ hướng trong đó một vòng tròn, ly nhị trung đại khái có không đến một giờ xe trình. Rồi sau đó... Hắn cầm bút ở trên màn hình đại thể vòng cái phạm vi, nhưng Nguyễn Thúc Thúc Di động Trình tự theo dõi vị trí, lại ở cùng người trước tương phản vị trí, hơn nữa vô pháp tinh chuẩn ở nào đó điểm, chỉ có một cái đại khái phạm vi. Ở cảnh sát lùng bắt mì ní bật thời gian, Phó Thầm cùng Cục Cảnh sát Kỹ thuật Nhân viên vẫn luôn ở giúp đỡ kém Nguyễn Trà trên người GTS vị trí. Nhưng trung gian bọn họ đều đụng phải ngăn trở, GPS chip định vị bị ảnh hưởng. Phó Thầm lúc trước giúp nhà mình cùng Lương ra công ty thiết chí tường phòng cháy ngăn ch Kỹ thuật trình độ không lời gì để nói, ở phát hiện tín hiệu bị ảnh hưởng sau, lập tức bắt đầu xuống tay phá giải. Ở Nguyễn Trà chế phục nút thắt thượng mai phục chìm, đến từ lương ra người quan tâm, bọn họ cũng không nghĩ tới mới vừa chôn hai ngày, Nguyễn Trà liền có chuyện. Ở phó thầm nói xong không đến vài giây, cảnh sát kỹ thuật nhân viên cũng được đến cùng phó thầm đồng dạng kết luận, hắn đem màn hình cấp đội trưởng xem sau, lắc đầu than nhẹ, chính mình già rồi già rồi, kỹ thuật đều so ra kém một cái cao trung sinh. Đội trưởng đem trên màn hình bản đồ truyền tới đội viên thiết bị thượng, trầm giọng phân phó, Lào Vương, mang đội đi Tây Khu, điều tra hạ đồ A vị trí, Đại Thần, Gương, trước dẫn người phạm vi lớn điều tra đồ B vị trí, tranh thủ ở trong thời gian ngắn nhất ngắn lại phạm vi. Thu được. Nguyễn Chính Phi một mặt ra nổi vệ tiểu, một mặt làm chính mình bình tĩnh lại, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phó thầm trong tay màn hình máy tính, trà trà ra ra có nói, kẹp tóc trung GDS có thể được đến thực tinh chuẩn vị trí, liền tính ở một đống trong lâu cũng có thể tinh chuẩn đến nào đó tầng lầu nào đó nhà ở. Lúc ấy, Nguyễn Lao Gia Tử ở trên di động có đơn giản cùng Nguyễn Chính Phi phổ cập khoa học một chút có quan hệ GTS công năng. Từ nhỏ đến lớn, tuy rằng Nguyễn Chính Phi vẫn luôn cảm thấy chính mình Lao Ba có chút cố chấp, cả ngày bận bận rộn rộn, không thấy bóng dáng nhưng như cũ từ đấy lòng tin tưởng Nguyễn Lao Gia Tử nói. Mới vừa kết hôn khi, lão Gia Tử nói chính mình có thể có cái xinh đẹp khuê nữ, chính mình không phải có trả trả sao vẫn ngồi như vậy không nói chuyện Thẩm Lao gia tử, đột nhiên đứng thẳng, hắn nhìn về phía Nguyễn Chính phi, kẹp tóc thượng gì TFS, khi người ba cấp chà chà. Hắn ban đầu chỉ đưa Nguyễn Chính phi chuẩn bị kẹp tóc, nhưng nếu kẹp tóc đến từ lão Nguyễn, kỹ thuật trình độ hẳn là thực tiên tiến mới đúng. Chẳng lẽ Úc Trinh sử dụng trận pháp? Nghĩ đến lần trước rằng cô, Thẩm Lao gia tử như mày, Úc Trinh thật không muốn sống nữa. Nguyễn Chính phi lần trước có ở lương gia nhìn thấy Thẩm Lao gia tử, hiểu biết Thẩm lão gia tử ở huyền học thượng chuyên nghiệp tính. Tuy rằng có chút tò mò thẩm lao ra tử nhìn qua nhận thức chính mình lao ba, nhưng như cú gật gật đầu, không có, trà trà ra ra chuẩn bị kẹp tóc, hắn trước kia cùng Úc Trinh không đối phó, sợ trà trà có nguy hiểm. Nói đến, Nguyễn Chính Phi cũng cảm thấy kỳ quái, lão nhân mỗi ngày không thấy người, như thế nào nắm giữ toàn gia tình hình gần đây. Hắn cùng tiểu kiểu mới từ trà trà ông ngoại trong miệng biết được Úc Trinh kế hoạch, lão nhân thế nhưng đã có mưu tính, thậm chí trước đem đồ vật cấp tới rồi trà trà. Nghe vậy. Thẩm lao ra tử hơi làm chầm tư, bê khu ta phải đi gặp. Ta cũng đi. Mọi người theo tiếng nhìn lại, gặp được một vị sườn sám yêu nhã nữ sĩ, sợi tóc bạc trắng, quy quy củ củ bản, chỉ dựa vào mượn một cây trân châu cây châm văn trụ. Cố Minh Nhuế không có tiến lên, chỉ cần giữa môn, thẳng tóc nhìn thẩm lao ra tử, lao thẩm, hai ta đi thôi, một khi Úc Trinh thật liều mạng bố trí một thứ gì đó, ngươi một người cũng ứng phó không tới. Hơn nữa, Cố Minh Nhuế nhìn Nguyễn Chính Phi cùng tiểu cười cười Thật không dám dấu dếm, lao nguyên cấp trà trà kẹp tóc, là ta hỗ trợ chế tác, bên trong GVS thực tinh tế, không nên chỉ có một chẳng qua phạm vi. Cục cảnh sát người trừ bỏ đội trưởng, mọi người đều vẻ mặt ngốc, không có làm hiểu thẩm cố hai người lai lịch. Đang ngồi người, chỉ có đội trưởng lúc trước từ lãnh đạo trong miệng được đến một ít tư liệu, hai người toàn ở đặc thủ bộ môn đương cố vấn. Thẩm lao ra tử gật gật đầu, hành, kia hai ta mau đi. Rốt cuộc lãng phí thượng một phút, trà trà liền nhiều thượng một phân nguy hiểm. Chờ hai người đều rời đi sau, phó thầm nhìn chợt lóe chợt lóe màn hình, nghĩ nghĩ, một lần nữa gõ thượng bàn phím, nếu GDS định vị tinh chuẩn, chính mình liền có biện pháp làm phạm vi lần thứ hai thu nhỏ lại. Hơn nữa, phó thầm ánh mắt hơi ám, hắn trước mắt có thể làm sự tình, chỉ có trước mắt một sự kiện. Ở lương da mọi người thương lượng thời điểm, đang bị vây ở màu đen xe thương vụ Trung Nguyễn Trà, nhận thấy được xe khả năng đi tới nào đó ngầm ga ra. Quả nhiên, ngay sau đó, xe dừng lại. Cửa xe bị kéo ra, cực mỏng manh ánh sáng ánh đi lên, bên ngoài bố trí lờ mờ làm người nhìn không rõ lắm. Úc Trinh thật dài thở phào nhẹ nhõm, tâm tình nhìn qua cực không tồi, hắn ra vẻ thân sĩ rũi xuống tay, "Đến đây đi, Nguyễn Trà, tin tưởng ta, người ở trên đời cuối cùng một khắc có thể nhìn thấy cảnh sát thực mỹ thực mỹ." Xuống xe trước, Nguyễn Trà miệng thượng bị dán lên băng dính, nàng thấy Úc Trinh biểu hiện, lạnh lùng trắng liếc mắt một cái, quả thực liền một nhân gian bại hoại. Bởi vì Nguyễn Trà toàn bộ hành trình biểu hiện quá bình tĩnh, Lam Úc Trinh trong lòng đã kỳ quái lại thăng ra hứng thú, hắn muốn nhìn xem, trừ chính mình ngoại cái thứ hai ký chủ, có thể có này đó đặc biệt địa phương làm công nghệ cao vị diện người chú ý. Không sai, cái thứ hai. Ở Úc Trinh trong mắt, Nhậm Khinh Khinh cùng Giang dục hành đều không phù hợp hệ thống ký chủ yêu cầu, Giang dục hành ở chỗ hắn xem trọng, mà Nhậm Khinh Khinh, tất cả tại với vi rút ít nổi điên, tùy hứng con lên. Thất bạch mù một hệ thống. Úc Trinh cho chính mình tìm kiếm cái thứ ba dùng để thi hành cấm pháp vị trí. Không ở trống trải lương trừng núi biệt thự, cũng không ở vùng ngoại thành liên bài biệt thự, mà ở rất khó làm người đoán được thương mẫu khu độc đống chung cư. Chuẩn sắc nói, cái thứ ba vị trí, vẫn luôn đều ở, thậm chí sớm hơn bị cảnh sát cùng thẩm lao ra tử tìm được mặt khác hai cái vị trí. Rốt cuộc, hắn không hy vọng làm dĩ nhu ngủ đều ngủ không ăn ổn. Nguyễn trả quay đầu lại nhìn mắt trên xe đã chết ngất tài xế, trong lòng sinh không ra một tia đồng tình, cùng kẻ điên hợp tác, liền phải làm tốt bị kẻ điên phản giết giác ngộ Tới rồi chung cư, nghĩ đến cả tòa chung cư xung quanh đều có trấn pháp, không sợ người khác nghe thấy tiếng tê, Úc Trinh nghĩ nghĩ, đại phát tử bi mà sẽ xuống Nguyễn Trà ngoài miệng bằng dính, thậm chí động tác gian đều ôn nhu kỳ cục, giống đối đãi một cái dễ toái chân bảo. Một cái bị thế giới chiếu cố người, một cái có thể cho dĩ nhu đổi mệnh người, không chấp nhận được hắn không cẩn thận. Nguyễn Trà đồng học, ta đâu, khuyên ngươi ngoan tĩnh một ít, chứ không nói ngươi trùng dược, đơn nói ở không có hệ thống dưới tình huống, ngươi liền vô pháp phản kháng. Úc Trinh đem người đưa tới chung cư, thấu kính sau đôi mắt đen nhánh âm lãnh, phun ra nói, dông có rắn độc ở bên thai hô hấp, đến nỗi cô ý cho ngươi chuẩn bị dược, nó không riêng có thể làm ngươi đau. Nguyễn Trà rất khó đến ngẳng đầu nhìn mắt hắn, một sửa trên đường trầm mặc, hỏi ra tới, ngươi dược, có mặt khác tác dụng. Có A. Úc Trinh nhấn xuống không chế nút, cả tòa chung cư đèn lập tức sáng, có chút lóa mắt, hắn nói cho hết lời, lại hay còn cười, nhưng yêu cầu chính ngươi đi thể hội. Trà, ngươi có bệnh a Người cũng xác thật có bệnh. Uống chi, ngươi không nói, giống người khác cũng không biết giống nhau. Môn bị đẩy ra, phòng trong bố trí ánh vào mi mắt, Nguyễn Trà liếc mắt một cái thấy nằm ở trên giường, thân hình thon gầy nữ nhân, sắc mặt tái nhợt không có chút máu, nhìn so lần đầu tiên nhìn thấy Úc chỉ ngôn đều bạch, rất khó làm người tin tưởng người nhỏ tồn tại. Úc Trinh thấy Nguyễn Trà chú ý tới trong phòng lá bùa cùng Tơ Hồng Thế nhưng không kinh ngạc khi, trong mắt chảy ra ám sắc, Hán tựa hồ có chút tự tin, Tiểu Nha đầu nhìn Đối nội tình hiểu biết cơ quảng. Nguyên bản trung cư độ ấm không chế ở 26 độ, thực làm người thoải mái. Nhưng Nguyễn trà gần nhất đến nhà ở, tức khác nhận thấy được bốn phía ướt lánh, cái loại này từ làn da dọc theo máu, chạy về phía khắp người ướt lánh, cấp một người loại âm trầm mộ địa hảo giác. Úc Trinh trước nhìn nhìn nằm ở trên giường người, lại quay đầu lại xem Nguyễn trà, ánh mắt hơi trầm xuống, ngươi không gây gọi không náo, một đường phối hợp, có khác tính toán. Giọng nói rơi xuống, trên tường đột nhiên xuất hiện đại bình Bên trong chính theo dõi tây khu nào đó biệt thự Úc Trinh trên mặt cười mang theo một tia điên cuồng cùng tự đắc Nhưng ngươi có thể có tính toán gì không đâu Cho rằng không gọi không nháo là có thể không chịu khổ Cho rằng kéo dài một đoạn thời gian Bọn họ là có thể từ GVS tín hiệu tìm được ngươi Không chế được người khi Úc Trinh vốn định làm thủ hạ người cấp Nguyễn Trà tiêm vào thuốc mê Nhưng Nguyễn Trà quá ngon tĩnh Cơ hồ ở phát hiện chính mình chạy không được sau Liền từ bỏ dãy ruộng Hiểu chuyện làm nhân tâm hỉ Nếu tiểu nha đầu hiểu chuyện Hắn cũng không cần chiếc cá nhân thủ hạ đi, hệ thống có thể cho bắn ngược bảo hộ, hắn năm đó tự thân thân thể nghiệm mấy lần. Úc Trinh hoàn toàn không lo lắng Nguyễn Trà có thể từ bố có trận pháp trong phòng chạy ra đi, năm đó cái kia lão bất tử đem Nguyễn Trà một nhà tàng kín mít, nhưng kết quả là, bọn họ không thuận theo cũ trở về lưng ra. Hắn mặt mày trôi lên cười, mang theo Nguyễn Trà nhìn phía trên tường Đại Bình, ngươi xem, kia giúp ngu xuẩn đang ở một cái khác vị trí vơ vết đầu ngay sau đó, Bọn họ là có thể nhìn đến ta cố ý chuẩn bị sáng lạn pháo hoa. 1S 10S 30S Úc Trinh trên mặt cười cứng lại rồi, không thể tin tưởng nhìn hình ảnh Trung bình tĩnh, chơ mắt thấy không thu hoạch được gì các cảnh sát từ biệt thự sôi nổi rút khỏi. Ở hắn nguyên bản kế hoạch, chính mình đem ở nổ mạch Trung, ở vạn người khủng hoảng Trung, hoàn thành nhân sinh vĩ đại nhất kế tác, ở pháo hoa sáng lạn, thủ dĩ nhu tỉnh lại. Bùm! Úc Trinh quay đầu lại, chỉ thấy luôn luôn vẫn duy trì bình tĩnh nguyên trà. Chính người khanh khách nhìn hắn, mà vừa mới buồn, hiển nhiên xuất từ Nguyễn Trà. Nguyễn Trà nghiêng đầu cười cười, thanh âm thanh thúy, không nổ mạnh đâu, Úc Trinh tiên sinh, kinh hỉ không kinh hỉ. Chương 94. Lương ra Phạm Vi giúp nhỏ. Phó thầm ngón tay bay nhanh ở trên bàn phím gỗ, từng hàng số hiệu ở màn hình máy tính trung toát ra lại tan đi, vững vàng bình tĩnh mà chính mình tra được Phạm Vi, hạnh Lâm Lộ, Kim Giang Viên, trước mắt khóa ở 102 đến 1076 đống chung cư. Đồng dạng phụ trách kỹ thuật cảnh sát nhìn nhìn phó thầm phép tính, dựng cái ngón tay cái, hậu sinh khả ý. Phó thẩm cùng lương ra mọi người nói chuyện đồng thời, vẫn luôn canh dự ở lương gia đội trưởng thấy người một nhà đồng dạng nhận đồng phó thầm đến ra kết luận, không nói hai lời, đem tin tức chuyển cho lúc trước bị phái đi tìm tòi bê khu vị trí đội viên. Rồi sau đó, hắn mang theo người đi trước hạnh lâm lộ chuẩn bị nghỉ cách cứu viện con tin. Không được, phi phi, chúng ta cũng đi, ta sợ trà trà sẽ ra chuyện. Vệ tiểu nói xong. Lôi kéo Nguyễn Chính Phi liền chạy đi ra ngoài, hai người ngày thường cá mặt, ai cũng không nghĩ tới bọn họ thật chạy có thể nhanh như vậy, làm một đám người thậm chí không kịp ngăn trở a Di thúc thúc chờ một chút. Phó thầm dừng gõ bàn phim tay, chỉ vào hắn vừa mới điều ra nam thị bản đồ, đọc từng chữ cực nhanh, đi hướng hạnh lâm lộ chủ lộ ra sự cố, toàn diện đùng đổ, cần thiết đổi lộ, bằng không rất có thể bị đổ ở bên trong. Phó thầm nói xong, sách thượng áo khoác liền tính toán đi ra ngoài, ta vừa rồi cùng lục đội nói sự cố sự tình Bọn họ hẳn là cũng sẽ đổi lộ, chúng ta mau đi đi. Lương ra mọi người. Bọn họ một đám đại nhân, chứ bỏ chờ cảnh sát cùng với chính mình lo lắng xuống ngoại, làm sự tình thế nhưng so ra kém tiểu phó thẩm Có phó thẩm Nguyễn Chính Phi cùng vệ tiểu dẫn đầu, lương ra những người khác cũng ngồi không yên, sôi nổi đánh xe đi trước hành lâm lộ kim giang viên. Một khi Úc Trinh thực sự có yêu cầu khác, bọn họ trực tiếp trên đỉnh cũng đúng A làm gì thế nào cũng phải thương tổn trà trà. Phó thẩm cha không sai. Đi trước hạnh lâm lộ chủ lộ mới vừa bởi vì thai nạn xe cộ, thật dài đoàn xe đè ép ở cầu vật thượng, làm ngươi đi phía trước không được, sau này cũng không được. Bởi vì sự cố mới vừa phát sinh, cho nên tin tức nhất thời nửa khắc không có chuyển ra tới. Một khi bọn họ chưa từng chú ý, dẫn đầu đi chủ lộ, nói không chừng đến lại lãng phí cái 2-3 tiếng đồng hồ mới có thể đến Kim Giang Viên. Ở phó thẩm ý gì theo kẹp tóc nội GDS đem phạm vi thu nhỏ lại đồng thời, nguyện trả cung úc chinh đối kháng cũng lại lần nữa mang lên bên ngoài. Không nổ mạnh đâu, Úc Trinh tiên sinh, kinh hỉ không kinh hỉ. Úc Trinh nặng nghề nhìn Nguyễn Trả, đôi mắt híp lại, hắn ở cái kia vị trí trang bị mini bomb, phàm là có người xâm nhập, đem lập tức nổ mạnh. Nhưng Nguyễn Trả như thế nào biết được? Trư Phi, Nguyễn Trả làm hệ thống đi không chế bomb, do đó cứu một đám người. Úc Trinh suy nghĩ cẩn thận trước sau quan hệ sau, không khỏi cười nhạo, người làm hệ thống đi giúp bọn hắn. Nhưng người phát hiện sao? Ngươi hệ thống không về được Cười về cười, hắn trong lòng lại xem trọng Nguyễn Trà liếc mắt một cái, xem ra Nguyễn Trà cùng hệ thống liên hệ, so với chính mình suy đoán càng chặt chẽ. Động thủ trước, Úc Trinh liền sớm bố trí lừa gạt cảnh sát vị trí, cũng kế hoạch chủ lộ sự cố, lại duy độc chưa từng suy xét hắn ở cắt đứt hệ thống cùng Nguyễn Trà liên hệ trong lúc có thể ra cái gì sai lầm. Nhưng hiện thực cho tự tin hắn, một cái đại đại bàn tay. Nghe vậy, Nguyễn Trà ngẩn ra, tiểu tâm mà sau này chợt triệt, triệt, đồng thời né tránh trên mặt đất hệ kim linh đang thơ hồng. Không có khả năng, nó vừa mới có cùng ta nói chuyện. Thật trở về nói, ngươi liền sẽ không nói những lời này. Úc Trinh trả lời xong, rất có nhàn tâm ngồi ở mép giường, thẳng tóc nhìn nguồn trả, ngươi thực thông minh, thế nhưng ở trên xe là có thể nghĩ đến đi cha chính mình mang gì đi S-chip phóng ra vị trí, do đó là 1.128 ở kêu mai phục Lúc ấy bố trí bom thời điểm, ta cũng liền tâm huyết dâng trào, lộng cái là 1.128 cũng không thể viễn trình khống chế bom, hiện tại xem ra. Cái gọi là tâm huyết dâng trào, thực sự có dùng. Hắn nhìn mắt Nguyễn Trà vị trí, ánh mắt ý bảo một chút trên mặt đất tơ hồng cùng lá bừa, xem ra ngươi từ 1128 nơi đó nghe nói đổi mệnh cấm pháp sự tình, không tồi à, cơ sở dữ liệu đều có thể bị ngươi mở ra, xem ra ngươi hoàn thành không ít nhiệm vụ. Nguyễn Trà nhìn mắt trên tường thời gian, làm bộ chính mình một chút cũng không sợ hãi, Úc Trinh tiên sinh, ta đoán ngươi hẳn là cùng TV chung chết vào nói nhiều vai ác bất đồng, ngươi nói nhiều như vậy đang đợi cấm pháp thời gian sau. Nói xong, Nguyễn trả lại dừng một chút, mặt lộ vẻ tò mò, lần thứ hai cấm pháp không riêng dùng ai tới đổi mệnh có hạn chế, thời gian thượng cũng có hạn chế. Úc Trinh cười ôn nhu, đứng dậy, lại có 10 tới phút, ngươi là có thể rời đi vạn ác nhân thế, ngươi xem ngoài cửa sổ cảnh sắc có đẹp hay không. Nói không chừng 1128 số liệu lưu liền vây ở ngoài cửa sổ nhìn ngươi đâu. Toàn bộ chung cư đều bị hắn bố trí trận pháp, Nguyễn trả bản nhân ở trong phòng. Cùng Nguyễn Trà liên hệ 1.128 cũng chỉ có thể ở trong phòng. Mà vừa mới, 1.128 đi cứu kêu bằng nhân tánh mạng. Có thể cứu người cũng chỉ có một cái khả năng. Ở Nguyễn Trà tới chung cư trước, 1.128 đã tạm thời rời đi. Thực đáng tiếc, chờ 1.128 khi trở về, lại phát hiện nó không bao giờ có thể cùng chính mình ký chủ gặp phải mặt. Úc Trinh xác thật chưa từng hoài nghi chính mình trước kêu cắt đứt cách làm có vấn đề, nhưng không nghi ngờ. Không đại biểu hắn không làm hai tay chuẩn bị. Hệ thống đến từ công nghệ cao vị diện, thương thành đồ vật làm người không thể không phòng, Úc Trinh lại tự tin, lại tự phụ, đều không thể ở đối mặt hệ thống khi, chỉ làm một sự chuẩn bị. Lại có nửa giờ, trên người của ngươi dược hiệu cũng nên phát tác, nhưng ngươi 16 năm qua hẳn là không có quá khó chịu sự tình, trừ bỏ làm ngươi thân thể đau sống không bằng chết ngoại, tinh thần thượng phòng trừng không chiếm được tra tấn. Úc Trinh nhẹ vứt cằm, dùng nhẹ nhàng miệng lưỡi, nói ra nhất tàn nhất nói, nói xem Yêu cầu ta như thế nào làm, có thể làm ngươi sinh ra cần thiết chết ý niệm. Năm đó, Úc Trinh cấm pháp bị Nguyễn Gia ra đánh gãy khi, hắn liền thề muốn cho Nguyễn Gia ra nợ máu trả bằng máu, nhưng không nghĩ tới, dọc theo khắc nghiệt điều kiện tra được người, thế nhưng kêu Nguyễn Gia. Lại tra đi xuống, hắn phát hiện, nguyên lai Nguyễn Gia có một cái không thấy được người Gia Gia, mà người kia, nhưng còn không phải là chính mình vẫn luôn đang tìm đánh gãy cấm pháp kẻ thù sao. Nguyễn Trà làm lơ Úc Trinh nói, lo chính mình do hỏi, Úc Trinh tiên Sinh Ta rất tò mò, ngươi muốn cho ta cho ngươi ái nhân đổi mệnh, vì cái gì làm lương thiến linh ở lương gia bố trí trận pháp, vì cái gì lại làm giang dục hành tới đối phó người nhà của ta. Bởi vì, Úc Trinh trên mặt cười tan đi, ánh mắt biến hờ hững mà hung ác nham hiểm, bởi vì ngươi sinh ra bị trời cao chiếu cô A, mệnh cách cực quý không nói, thậm chí có thể bảo hộ người nhà, chỉ có bọn họ sẽ ra chuyện, ngươi được đến chiếu cố mới có thể một chút tiêu tán. Tựa như nhậm kinh kinh, nếu không có đến từ cao vị diện hệ thống hỗ trợ Căn bản vô pháp nhằm vào Nguyễn Trà. Hắn nói xong, dơ thẳng lên trời cười to, chấn một ít lục lạc linh linh linh rung động, rồi sau đó ánh mắt lạnh băng nhìn Nguyễn Trà, xé rách trên người thần sĩ Nguyễn Trang, thấy người mệnh cách khi, người có thể minh bạch lòng ta không cam lòng sao. Dựa vào cái gì có người sinh ra tôn quý, có người sinh ra lại hậu thế bất dung. Nên lần lượt lặp lại chết đi. Lần lượt nhìn không tới tương lai. Người căn bản không thể minh bạch. Ta có thể. Trà trả lời khi bình tĩnh Làm suýt nữa cuồng loạn Úc Trinh đột nhiên ngơ ngẩn, hắn không có dự đoán được chính mình nói ra như vậy không thể tưởng tượng trải qua khi, Nguyễn Trà cư nhiên bình bình đạm đạm nói ra một câu, ta có thể. Úc Trinh tưởng châm trọng một cái không có trải qua quá người, có cái gì tư cách nói có thể minh bạch. Không đợi Úc Trinh ra tiếng, Nguyễn Trà đã dẫn đầu ngăn chặn hắn nửa câu sau, coi trọng vài lần ngày dỗ vui sướng là có thể minh bạch, thật sự không được khủng bố du thuyền cũng có thể, khí kịch nguyên với sinh hoạt đại khái ở Úc Trinh tiên sinh trên người được đến hoàn mỹ thuyết minh. Nguyễn Trà kinh ngạc sao? Đương nhiên kinh ngạc, mặc cho ai làm cho người mặt nói hắn lần lượt lặp lại tử vong, đều sẽ thực kinh ngạc, không riêng kinh ngạc, cũng sẽ cảm thấy kinh tủng. Nhưng Nguyễn Trả không chế được chính mình mặt bộ biểu tình, một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại nghiêm trang thả bình tĩnh rơi Úc Trinh. Đương nhiên, người hy vọng có người đồng cảm như bản thân mình cũng bị khả năng không lớn, rốt cuộc trên thế giới một phần ngàn tỷ phát sinh sự tình, cũng cũng chỉ có ngươi có thể lộ phải. Úc Trinh Quả nhiên cùng họ Nguyễn chết lao nhân nhất mạch tương truyền. Hắn từng nghĩ tới đương có người biết được chính mình trải qua khi, đem toát ra không thể tin tưởng, lại hoặc là kinh hãi ánh mắt, nhưng không có một ánh mắt có thể giống Nguyễn trà giờ phút này giống nhau. Một loại bình tĩnh mà xem diễn ánh mắt. Úp Trinh thở ra mấy hơi thở, làm chính mình bình tĩnh lại, hắn vô vô trên quần áo không tồn tại cho bụi, nhìn mắt đồng hồ treo tưởng thượng thời gian, mau đến thời gian, đến đây đi, ngươi thành thật chút, ta cũng làm ngươi thiếu chịu tội, không, có hệ thống ở ngươi cái gì đều làm không được. Tới chung cư trên đường, hắn chỉ lấy đi Nguyễn Trà điện thoại cùng ba lô, tuy rằng Úc Trinh không có lục soát Nguyễn Trà thân, nhưng hắn không cho rằng Nguyễn Trà trên người có tạng có thể uy hiếp chính mình đổ vận. "Hung Trì, lúc trước hắn làm người chuẩn bị dược đã có hiệu lực, từ Nguyễn Trà vừa mới biểu hiện là có thể nhìn ra tới, nàng toàn thân đã không có sức lực." Úc Trinh trước nay khinh thường cùng một cái thủ đoạn non nốt người lãng phí tinh lực. Hắn ở Nguyễn Trà trên người lãng phí như vậy nhiều thời gian, chỉ do xem ở Nguyễn Trà mệnh cách thượng Cùng với hậu kỳ không biết loại nào duyên cớ, có thể thoát ly nhậm khinh khinh cột lên Nguyễn Tràng 1128 hệ thống. Làm tiên ký chủ, không ai có thể so Úc Trinh hiểu biết hệ thống năng lực. Nói đến, Úc Trinh kỳ thật không lớn vừa lòng chính mình ở ba ngày làm một loạt động tác, toàn quái cái kia họ thẩm lão nhân, bằng không hắn hà tất dùng một đống công nghệ cao thủ đoạn đi lừa dối quá quan. Úc Trinh chơi trong tay dính huyết thơ hồng, xem Nguyễn Trà ánh mắt phản phất đang xem một cái sớm đã chết đi người, tương lai một đoạn thời gian Ngươi đem lặp lại nhìn thấy cả đời nhất sợ hai sự tình, không nghĩ chịu tội, liền tận lực có tự sát ý niệm, hiểu không? Úc Trinh tiên sinh, ta có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? Nguyễn Trả tựa hồ có chút đứng không yên, lão đạo lắc lư dựa vào trên tường, trơ mắt nhìn Úc Trinh cầm tơ hồng hướng chính mình dựa tới, ngươi như vậy hái nàng, có thể vì nàng chờ đợi mười mấy năm, lần đầu tiên đổi mệnh như thế nào không nghĩ đem chính mình mệnh cho nàng đâu? Nguyễn Trả mặt lộ vẻ khó hiểu, thật thích một người, không nên chỉ là nhìn tồn tại. Là có thể thực vui mừng sao Ngươi căn bản là không hiểu Ta không hiểu ngươi ích kỷ mà thôi Ngươi đánh ái nhân danh nghĩa làm diệt sạch nhân tính sự tình Chờ nàng tỉnh lại nhìn đến ngươi làm hết hệ Thậm chí không thể ra tiếng chỉ trích ngươi Nguyễn Trà nhìn mắt trung thượng thời gian Bình tĩnh nói ra chính mình nghẹn ở trong lòng nói Nàng một khi chỉ trích Ngươi là có thể lời lẽ chính đáng nói Ta đều là vì ngươi à Ngươi cũng thật là người ghê tởm Úc Trinh nắm tơ hồng tay bởi vì sinh khí mà có chút phát run Hắn duy nhất nội khố bị người sốc lên, cả người đều phẫn nộ tột đỉnh, Nguyễn Trà. Một năm lại một năm nữa, chỉ có Dĩ Nhu xuất hiện, đem hắn từ lặp lại chết đi trong vực sâu tóm ra tới, hắn cần thiết cứu Dĩ Nhu, ai đều không thể ngăn trở. Cơ hồ mới vừa nói xong, Úc Trinh cũng đã bay nhanh ra tay, tính toán đem dùng tơ hồng bó thượng Nguyễn Trà, làm Nguyễn Trà sinh mệnh cùng chính mình ái nhân sinh mệnh chân chân chính chính dính răng đến. Một cái bị dược khống chế được đã không có sức lực tiểu nha đầu, một cái không có hệ thống hỗ trợ tiểu nha đầu. Hắn thật muốn khống chế quả thực không cần tốn nhiều sức. Nhưng ngay sau đó, Úc Trinh trước mắt đống nhiên hoàng hốt, vô số cảnh tượng biến mơ hồ, bên thai nổ vang một mảnh. Hắn đống nhiên nhận thấy được, vốn nên ứng ở Nguyễn Trà trên người tác dụng phụ, thế nhưng ứng ở trên người mình. Nhưng hắn ở nhị trung cửa sau khi, căn bản không có trực tiếp đối Nguyễn Trà ra tay. Nguyễn Trà mắt thấy Úc Trinh ra chạm huống trên mặt tươi cười càng thêm sắn lạ. Ngay sau đó, Nguyễn Trà không cho Úc Trinh phản ứng thời gian. Động tác cực nhanh đem tơ hồng lung tung bó ở ốc Trinh trên cổ tay đồng thời Vương chân rất nặng đá vào gốc Trinh đầu gối Dê thưởng Tuy rằng lần thứ hai đổi mệnh người có hạn chế cột lên Úc Trinh rất có thể cũng vô dụng nhưng Nguyễn Trà không ngại làm ốc Trinh chính mình nếm thử trận pháp tư vị vốn dĩ liền tinh thần hoảng hốt hốtốc Trinh bị Nguyễn Trà đá đầu gối một Loan lập tức ngã ở mép dường thượng lưng thật mạnh đánh vào đầu gỗ thượng phát ra trầm trọng bùn một tiếng Nguyễn Trà không có phần nói tiến lên rồi sau đó ở gốc Trinh trên bụng lại rất nặng, rất nặng rơi xuống một chân, tính cho chính mình người nhà báo thủ. Úc Trinh tiên sinh, về ngươi phía trước nói một ít việc, có một chút, ta vẫn luôn tưởng sửa đúng ngươi. Nguyễn Trà nhìn mắt xúc đến lớn bằng bàn tay màu trắng giả thuyết giao diện, lại lần nữa dương mắt đối thượng Úc Trinh hận không thể ăn người ánh mắt, kỳ thật ta, ta trước nay đều không có cùng hệ thống liên hệ thượng. Nguyễn Trà ở trên xe khi, căn bản không nghĩ tới làm hệ thống đuổi theo cha chính mình trên người gì GPS truyền vị trí, thẳng đến ở Úc Trinh chung cư nhìn đến đại bình Nhìn đến mặt trên điểm, mới đột nhiên phản ứng lại đây, Úc Trinh muốn làm cái gì? Cùng hệ thống giao lưu xong, Nguyễn Trà lập tức làm hệ thống đi khống chế bom. Úc Trinh trận pháp, ở bố trí khi có tham khảo ban đầu cột lên hắn 1.128 hệ thống, nhưng mà, đối sát độc trình tự lại toàn vô tác dụng. Nguyễn Trà bị nốt ở không giả, nhưng sát độc trình tự không có, như vậy sống nhờ ở sát độc trình tự thượng 1.128 hệ thống, tự nhiên không chịu ảnh hưởng. Ở Úc Trinh lời thề son sắt nói hệ thống cũng chưa về thời điểm, cục bột nếp dường như hệ thống đang ở Úc Trinh trước mắt tới tới lui lui lăn. Nguyễn Trả cùng Úc Trinh nói chuyện thiếm, một phương diện là tưởng biết rõ hắn đối phó lương ra nguyên nhân, một phương diện là kéo dài thời gian, chờ chính mình hạ ở Úc Trinh trên người dược vật có hiệu lực. Không thể không nói, Úc Trinh thật sự thực cẩn thận, từ xuất hiện ở nhị trung cửa sau bắt đầu, liền không có một lần tự mình tự thủ, toàn làm hắn thuê tới người đại lao. Úc Trinh thấy đôi Nguyễn Trả hạ dược cấp dưới, không có bị hệ thống bắn ngược mà chúng chiêu trong lòng đã là nhận chuẩn Nguyễn Trà trú chiêu đặc biệt Nguyễn Trà sau lại một loạt biểu hiện tất cả đều cùng dược hiệu phát tác tình huống giống nhau như lúc nhưng không nghĩ tới Nguyễn Trà không có chú dược chính hắn chu dược nghe thấy Nguyễn Trà nói không có liên hệ thượng hệ thống Úc Trinh bông dưng mở to hai mắt trên người dược hiệu đang ở phát tác làm hắn ý thức dần dần mơ hồ phân không rõ hiện thực cùng hư hưảo nhưng Úc Trinh như cũ rửai vào bản năng phản bác không có khả năng người không liên quan liên hệ thống Hệ thống như thế nào làm được xử lý giang dục hành trên người mang theo virus Người không liên quan liên hệ thống, nó vật dẫn căn bản chứa đựng không xuống dưới. Ngay vậy, Nguyễn Trà nghiêng đầu, thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, đại khái, ta quá đáng yêu đi. Úc Trinh, 1.128 Nguyễn Trà nửa ngồi xổm xuống thân mình, nhìn thẳng Úc Trinh, hắn con ngươi đã không có tiêu cự, thực mau là có thể thể nghiệm đến cái gọi là làm người sống không bằng chết dược hiệu. Quả nhiên, không đến bài giây. Úc Trinh cũng đã đau toàn thân phát run, hắn cuộn tròn thân thể giống một con thật lớn nhậu trên mặt đất qua lại quay cuồng, hoàn toàn không thấy lúc trước giả thân sĩ giống nhau thông dong. Nguyễn Trà đồng học, may mắn chúng ta lúc trước có phát ra một phần có quan hệ hệ thần kinh báo cáo, bằng không làm không được gậy ông đập lưng ông. Ở phía sau môn bị Úc Trinh phái người bắt góc, là Nguyễn Trà không nghĩ tới, mà nàng có được có thể công kích lúc Trinh tinh thần lĩnh vực năng lượng lại kém hơn một ít, thẳng đến Nguyễn Trà nghe ra Úc Trinh làm người hạ dược. Một cái kế hoạch Ở Nguyễn Trà trong đầu thành hình. Nguyễn Trà bởi vì phát ra thần kinh tính báo cáo, đối tổn hại thần kinh mấy khoản dược đều có nghiên cứu, mới vừa ngửi được cũng đã phân rõ ra dược chung mấy cái thành phần. Ngay sau đó, Nguyễn Trà động tác nhanh chóng ở thương thành mua được đối ứng đặc hiệu dược, dùng đồng thời lại từ dưới dược nhân thủ thuận tới dư lại một nửa dược tán. Trong lúc, Úc Trinh người ở đối phó lương gia phái tới âm thầm bảo hộ Nguyễn Trà bảo tiêu, trong lúc nhất thời chưa từng chú ý tới. Úc Trinh tinh thần lĩnh vực quá cường. Hệ thống vô pháp thần không biết quỷ không hay hạ dược, nhưng Nguyễn Trà cho rằng chính mình có thể thừa dịp Úc Trinh thả lỏng cảnh giác thời điểm, tự mình thượng thủ hạ dược. Rốt cuộc, Úc Trinh trên người nhưng không có bắn ngược phòng hộ cháo. Sự thật chứng minh, Nguyễn Trà ở trên xe nương Úc Trinh hướng chính mình ngoài miệng dán băng dán khi đại ý, dễ như trở bàn tay ở Úc Trinh trên người hạ tương đồng dược. Duy nhất là Nguyễn Trà không nghĩ tới chính là Úc Trinh sử dụng công nghệ cao thủ đoạn, không riêng che chắn gì GPS định vị cũng che chắn 1128 hệ thống truyền đi ra ngoài tín hiệu, dẫn tới Nguyễn Trà không thể kịp thời cùng người nhà hội báo hành tung, làm cho bọn họ không cần lo lắng. A. Úc Trinh trong chốc lát thống khổ che lại đầu, trong chốc lát không quan tâm tránh ở cái giá hạ, trong chốc lát lại dùng sức chụp đánh trên người, trên mặt đất quay cuồng, tựa hồ toàn thân đều cháy giống nhau. Hắn cả người đều hãm ở bị thủy chết đuối, bị trời cao truy vật tạp chết, bị lửa đốt chết trong thống khổ, một lần lại một lần, trung gian thậm chí không có một lần ngừng lại. Từ thân thể đến linh hồn, tất cả tại không ngừng chịu tra tấn. Môi giới bị hắn cắn ra huyết, Úc Trinh trong lòng lại sinh không ra chút nào muốn chết tâm, chỉ có không cam lòng cùng hận, dựa vào cái gì thế giới đối chính mình như vậy không công bằng. Trung gian hắn đã làm một cái cá nhân thay thế chính mình nên có vận mệnh, vì cái gì như cũ không được. Chính cái Úc Trinh, quỷ dị xuất hiện một lát tán tĩnh, hắn mất đi tiêu cự đôi mắt, thẳng lăng lăng nhìn nào đó góc tường, lẩm bẩm tự nói, "Jinu, Jinu, ngươi tồn tại, chỉ cần ngươi tồn tại" Ta liền sẽ không xảy ra chuyện. Người cần thiết tồn tại. Nguyễn Trà nhìn trước mắt chật vật không thôi Úc Trinh, thanh âm bình tĩnh, hắn nhất sợ hãi tựa hồ không phải ái nhân chết đi, mà là chính mình lần lượt tử vong. Úc Trinh, có một cái làm người nghe xong sẽ cảm thấy thực hoang đường trải qua. Nguyễn Trà từng nghĩ tới, Úc Trinh sinh ra báo xã, lại hoặc là vì sống lại ái nhân không tiếc hết thể đại giới, cho dù hại chết một cái lại một người, nhưng sắp đến cuối cùng, Úc Trinh cũng đều là vì chính hắn mà thôi. Vị kia nằm ở trên giường ái nhân, nghiêm túc lời nói, chỉ có thể tính cái nguy trang. Nguyễn Trà đồng học, bổn thống cơ sở dữ liệu toàn bộ giải khóa, nguyên lai like lúc ấy bổn thống đi vào trước mặt vị diện song so nguyên kế hoạch trước khởi động máy, do đó cột lên Úc Trinh, nguyên nhân căn bản ở châu Úc Trinh tinh thần dao động có dị thường. 1128 hệ thống đột nhiên minh bạch nó cột lên Úc Trinh đoạn thời gian đó, vì sao Úc Trinh vẫn luôn hoang loạn, vì sao Úc Trinh tổng có thể liếc mắt một cái nhìn ra cái nào cổ phiếu có thể tăng giá trị. Cái nào lĩnh vực nhất có thể đầu tư? Nguyên lai, like, hắn đã trải qua không ngừng một lần. Năm đó, 1.128 hệ thống chính mắt chứng kiến Úc Trinh đối Mộc Dĩ Nhu coi trọng, nó thậm chí đem cái loại này coi trọng trở thành là tình yêu ký lục ở cơ sở dữ liệu. Hiện tại nghi đến, hẳn là Úc Trinh phát hiện, Mộc Dĩ Nhu xuất hiện, làm hắn thoát khỏi lặp lại chết đi vận mệnh, do đó coi trọng Mộc Dĩ Nhu. 1.128, có thể công kích Úc Trinh tinh thần lĩnh vực năng lượng còn cần nhiều ít. Lại có 327 năng lượng, bổ thống là có thể công kích Úc Trinh tinh thần lĩnh vực. Hệ thống nói xong, dừng một chút, Úc Trinh đã biến thành như vậy, chúng ta còn muốn lãng phí năng lượng công kích hắn sao. Nguyễn Trà biểu tình chưa biến, đương nhiên, ngươi không nghe nói một câu sao. Hai họa để lại ngàn năm, một lần dược hiệu chỉ có 3 cái giờ, ngươi nhớ kỹ cách 2 cái giờ liền đối hắn tiếp theo dược, dược hiệu phát tắc trong lúc, hắn tinh thần lĩnh vực phòng bị không được ngươi. Đến nỗi Úc Trinh có thể hay không chết, Nguyễn Trà không lo lắng cũng muốn cảm tạo Úc Trinh chính mình, hắn giai đoạn trước làm người nghiên cứu chế tạo ra tới dược, chỉ có thể làm người sống không bằng chết, thiếu sẽ không làm người chết. Nhưng mà, Úc Trinh lại không có dự đoán được, tự mình giám sát người khác chế tạo ra tới dược, có một ngày có thể sử dụng ở chính hắn trên người. Friend. Nguyễn Trả vừa dứt lời, trình đống chung cư bỗng nhiên quơ, tựa như động đất giống nhau, mang theo trong phòng kim linh đang tất cả tại linh linh linh rung động, thanh âm một lần phủ qua Úc Trinh, kêu thảm thiết. Trong phòng vẫn luôn đẩy không khai môn cũng vang lên vang, đương tiếng chung ngừng lại sau, môn thế nhưng thông thả mở ra, toàn bộ nhà ở cũng không hề bởi vì trận pháp mà tiếp tục bị phong bế. Nguyễn Trà đột nhiên vừa quay đầu lại, liền thấy vây quanh ở chung cư phía dưới mênh mông đầu người, trong đó có chính mình người nhà, có Phó Thẩm, có Thẩm ra ra cùng một vị nàng không quen biết ăn mặc sườn xám lải nhải, cũng có ăn mặc cảnh phục các cảnh sát. Bọn họ ở Kim Giang Viên, giống đụng phải quỷ đánh tường giống nhau, vẫn luôn tìm không thấy 105 chung cư, thẳng đến Thẩm lao gia tử ra tay. Mà hiện tại trung cư xuất hiện ở trước mắt, mọi người lại không thể dọc theo cửa sổ trông thấy trong phòng cảnh tượng, chỉ có thể đâu vào đấy khẩn trương bố trí, lo lắng trận pháp bị phá hư sau. Úc Trinh chó cùng dứt dậu làm ra thương tổn Nguyễn Trà hành vi. Nguyễn Trà thấy trận pháp phá giải, vội tư Úc Trinh trên người nhảy ra chính mình bị cầm đi di động, làm hệ thống coi chừng Úc Trinh sau, chính mình một bên hướng trung cư ngoại chạy, một bên cho chính mình lao ba bát điện thoại. Mới vừa truyền được, điện thoại bên kia liền truyền đến Nguyễn Chính Phi mang theo ngẹn ngào thanh âm, "Úc Trinh!" Ngươi, ngươi có yêu cầu liền nói, chúng ta đều đáp ứng ngươi, ngươi không chuẩn thương tổn trà trà, nàng mới 17 tuổi, là cái hài tử. Một bên vệ tiểu cũng vây đi lên, đúng vậy, ta mệnh so trà trà hảo, ngươi thương tổn trà trà làm cái gì? Nguyễn trà đang chuẩn bị đẩy ra chung cư đại môn tay một đốn, hít sâu vài khẩu, rốt cuộc lên tiếng âm, lao ba, lão mẹ." Không đợi Nguyễn Chính Phi cùng vệ tiểu tiếp tục nói chuyện, chung cư đại môn bị đẩy ra. Toàn bộ người cơ hồ đều tưởng tượng tới rồi kế tiếp hình ảnh. Nguyễn Trà bị Úc Trinh bắt góc, trên người nói không chừng bị thương, trên mặt nói không chừng có miệng vết thương, thậm chí khả năng. Ba mẹ, ta không có việc gì. Thanh Thúy thanh âm cắt qua không khí, vang ở mọi người bên hai, suýt nữa làm cho bọn họ cho rằng chính mình sinh ra ảo giác. Nguyễn Trà đẩy ra trung cư đại môn, hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt mọi người, con con mặt mày, một chút việc đều không có. Hai đường thanh ly xuyên thành thanh danh bị hủy, còn ra cảnh thê thảm thiếu nữ. Tất cả mọi người nói. Ngươi thanh danh này rồi, chạy nhanh gả cho kia tên du thủ du thực. Lạc thành chứ danh ăn chơi chắc táng chi phủ nhị công tử nhân cơ hội ném tới 20 lượng bạc, hiện tại cũng theo ta nguyện ý cưới ngươi, thiếp cũng so dày rách dê nghe à. Thanh ly yên lặng khiêng lên trường côn, đánh nhau sao. tháng ta liền gả. Sau lại, thanh ly, quỳ xuống, điều tra. Chi phủ công tử, cha Ba đường thanh ly xuyên thành một hồi thanh chiến hạ màn, còn xót lại nàng một độc đinh mầm tây huyễn tinh linh. Long Nạo Thiên mang theo đầy ngập tình yêu tiến đến, quỳ một gối xuống đất, đưa lên một cái thảo hoàn bệnh nhẫn, thâm tình thổ lộ, chỉ vì lừa đi sinh mệnh thụ, cứu sống hắn bạch nguyệt quang. Thanh ly một chân đem người đá phi, ghét bỏ nói, đều nói lao nương chỉ cưới không gả. Nghe không hiểu sao. Bốn trọng sinh nữ là ta bà bà, trọng sinh ngươi quả nhiên không chướng chỉ số thông minh. Năm ngược văn nữ chủ là ta muội Sáu cung đấu người thắng là tỷ của ta. Yên bài hòa thân công chúa đế vương chi tri Cảng tạ ở 2020-09-25-16-50-24-2020-06-16-45-28 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ngũ thải tân phân 20 bình, giác lang, tử đồng, n n n n n 16 bình, mắc cảnh, chấp niệm vông ân, xanh dài, tín tô thiển 10 bình, 307257306 bình, béo dưa béo dưa 5 bình, xí bác tím khói nhẹ, tiểu tịnh, hạnh nguyên, cà giỏi, bố bố lộ hai bình, ấu quất, tìm kiếm tự do, vương tiểu bảo cùng tiếu đại bảo phấn đầu, thỏ giới lao đại ca, tiểu quả xoài một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 95 Nguyễn Trà làm con tin, ở cục cảnh sát ghi lại mau hai cái giờ khẩu cung, thẳng đến buổi chiều 5 giờ, rốt cuộc gia cục cảnh sát về tới ra. Bởi vì Nguyễn Trà mới từ Úc Trinh chung cư ra tới khi Lương Láo Gia tử mang đi tư nhân bác sĩ đã đem Nguyễn Trà nghiêm túc kiểm tra rồi một phen, có xác nhận Nguyễn Trà không có bị thương, người một nhà trong lòng lo lắng cũng thoáng tan một ít. Mà trừ bỏ Lương Gia người ngoại, Phó Thầm cũng theo Nguyễn Trà trở về Lương Gia, hắn ngồi ở Lương lão Gia tử phía bên phải, vừa nhấc mắt là có thể thấy ngồi ở đối diện Nguyễn Trà. Phó Thầm đem một bàn tay bối ở sau người, tình bị người phát hiện hắn vẫn luôn khẽ run đầu ngón tay. Kỳ thật, gõ số hiệu không có quá mệt mỏi, nhưng mà ngay lúc đó tình huống... Tại tâm lý cùng tinh thần song trọng dưới áp lực, làm luôn luôn bình tĩnh Phó Thẩm cũng ngăn không được tâm sinh bực bội cùng đội vàng, nhưng đối mặt lo lắng Nguyễn Trà Lương ra người, hắn chỉ có thể bảo trì trấn tĩnh. Bình tĩnh lần lượt ở thất bại trung tổng kết, bình tĩnh tìm được tín hiệu bị chặn lại điểm mấu chốt, do đó phát hiện kim giang viên vị trí. Nhưng mãi cho đến hiện tại, hắn đều cảm thấy chính mình kỹ thuật không tinh, bằng không lần đầu tiên tra tìm khi, hắn là có thể phát hiện Úc Trinh ở trong đó ra tay, cũng có thể làm Nguyễn Trà sớm chút được cứu trợ. Lương Tồn Cẩn Thu được tin tức lập tức từ phim trường hấp tấp chạy trở về, cơ hồ một hồi ra liền vô cùng lo lắng mà lên tiếng, cha chà, chà ngươi ở chung cư thật không ra đại sự. Lúc ấy mọi người xâm nhập chung cư, thấy trong phòng cảnh tượng sau, toàn bộ người đều sợ ngây người. Lung tung rối loạn hệ kim linh đang tơ hồng, chiếu vào trên mặt đất lá bùa cùng phân không rõ là ai máu tươi, ra cụ thương vẽ một đám xem không hiểu trận pháp, đều làm đầu người vượng hoa mắt. Mà một bên trên giường nằm cái sinh tử không rõ nữ nhân. Trên mặt đất lăn cảnh sát vẫn luôn không bắt được Cúc trình mấy năm gian bọn họ đụng tới bắt cóc cũng hiểu rõ lần, lần đầu tiên gặp phải con tin hoàn hảo không tổn hao gì ra tới, mà bọn bắt cóc nhìn qua giống phạm bệnh tâm thần. Lương Tồn Cẩn không có tận mắt nhìn thấy đến trung cư cảnh tượng, chỉ từ Lương Tồn Hoài ở trong điện thoại đôi câu vài lời trung khâu ra một cái đại khái trước sau phát triển, lại sau đó, hắn thành công đem sự tình cấp náo bổ càng thêm kinh tủng. Nguyễn Trà bị Nguyễn Chính Phi cùng vệ kiểu kẹp ở bên trong. Chỉ cảm thấy trong lòng lập tức liền bình tĩnh, ngay vậy, gại gái đầu, ánh mắt chân thành trả lời, không ra đại sự, bác sĩ không đều kiểm tra rồi sao, một chút việc cũng không có, Úc Trinh muốn cho ta cùng hắn chết đi ái nhân đổi mệnh, ngay sau đó lấy ra một cây thật dài dính huyết tơ hồng, nghĩ đến trói ta. Trả lời khi, Nguyễn Trả rỗi tay ước lượng tơ hồng chiều dài, nghiêm trang nói bậy, nhưng hắn khả năng quá tự tin, trở lại chung cư sau, trực tiếp đem bó trụ ta thủ đoạn băng rán xé đi xuống. Ta ở hắn không chú ý gián đoạn từ trong túi lấy ra láo mẹ cố ý chuẩn bị thu nhỏ lại hình phòng lang côn. Nguyễn Trả khi nói chuyện, từ túi láo đem vệ kiểu mấy ngày trước đây làm bằng hữu làm loại nhỏ phòng lang côn đem ra, không nói hai lời đưa cho vẻ mặt ngạc nhiên lương tồn cẩn, nhạc, nhị ca, trước mượn ngươi dùng, ngươi thường xuyên bị phàn tư sinh theo dõi, ta sợ ngươi sẽ ra chuyện, cầm đi. Nói đến, Nguyễn Trả cũng không xác định phòng lang côn đối Úc Trinh có hay không dùng, nhưng khi đó tình huống, một khi hệ thống ra chuyện Trong cậy vào không thượng, Nguyễn Trà thật chuẩn bị dùng dùng một chút phòng lang côn. Phòng chứng Úc Trinh cũng không thể tưởng được, Nguyễn Trà trên người trừ bỏ GTS chìm ngoại, có thể tàng một cái vệ kiểu làm người cố ý làm công nghệ cao loại nhỏ phòng lang côn. Lương Tôn Cẩn Hán buổi tối có thể hay không đem phòng lang côn chụp cái đồ phát huẩy bộ thượng. Phép phòng chứng đều đến nói chính mình vô nhân tính đi. Đến nỗi Úc Trinh tinh thần không bình thường, đầy đất loạn lan nguyên nhân, Nguyễn Trà ở cục cảnh sát chỉ nói chính mình cũng không hiểu biết Úc Trinh bị phòng làng côn điện một chút sau, đột nhiên liền không bình thường. Cảnh sát đảo chưa từng hoài nghi, ai làm Úc Trinh trung cư không bình thường đổ vật một đống, bọn họ thậm chí ngầm suy đoán Úc Trinh làm quá tuyệt, bị quỷ thượng thân. Nguyễn trả Thô Sơ giản lược giải thích hoàn chỉnh chuyện sau, lại nhìn về phía lương láo ra tử. Đúng rồi, ông ngoại, cảnh sát có nói đem Úc Trinh nốt ở nơi nào sao? Ta xem Úc Trinh hiểu một ít huyền học, sợ trại tạm giam cùng ngục giam đều ngăn không được hắn Lương lão ra tử ánh mắt vẫn luôn dừng ở Nguyễn Trà trên người thấy Nguyễn Trà nói rất khi biểu tình tự nhiên không giống bị dọa đến bộ bộáng hơi chút giải sầu một ít đồng thời cũng nghĩ có cơ hội thỉnh thẩm lao ra tử tới cấp Nguyễn Trà nhìn một cái hắn nhớ kỹ tuần cẩn năm đó bị bắt góc trước sau một tháng đều ở không ngừng làm ác mộng. ngườiơi thẩm ra ra phụ trách lúc chinh hướng đi lúc ấy chúng ta bị nốt ở Kim Giang viên toàn dựa ngườiơi thẩm ra ra ra tay làm người phát hiện lúc Trinh chung cư lương lão ra tử hiện tại hồi ướcc ở Kim Giang viên sự tỉnh cũng hoàng hốt cảm thấy chính mình hoa mắt. Trong vòng thế hệ trước người, sắc thật tin tưởng phong thủy, thậm chí trong nhà phần mộ tổ tiên vị trí cũng cố ý thỉnh phong thủy đại sư tới tương xem. Nhưng tin tưởng về tin tưởng, có một ngày thật chính mắt nhìn thấy khoa học vô pháp giải thích hiện tượng, trong lòng vẫn cứ khiếp sợ không thôi. Nghe thấy thẩm ra ra ba chữ sau, Nguyễn Trà hơi hơi yên tâm. Nguyễn Trà ở cục cảnh sát ghi, có nghe các cảnh sát nói, bọn họ xong việc chuẩn bị cấp úp trinh làm tinh thần phương diện kiểm tra, hiện tại đã có thẩm ra ra ở Nguyên trà liền không cần lo lắng Úc Trinh có thể dựa diễn bệnh tâm thần trốn tránh chịu tội. Kỹ thật liền tính thật diễn cũng không quan hệ, năng lượng điểm mau thu thập xong rồi, ở Úc Trinh bị giam giữ trong lúc, chính mình cùng hệ thống có vô số biện pháp thu thập Úc Trinh, không cho hắn lại có cơ hội hại người. Lương Tồn cẩn rũ mắt nhìn trong tay phòng Lang côn, nghe Lương lão ra tử nói, đột nhiên nghĩ tới tốt nhất cái cuối tuần, bọn họ đoàn người đi Nguyễn trà ra trấn nhỏ hai ngày. Chính mình ở trên xe khi, không nhìn thấy chủ lộ phía bên phải qua vào. Khả năng cũng hoa mắt, trên đời nào có như vậy nhàn đến nhàm chán huyền học đại sư đi bố trí thủ thuật che mắt. Cha cha, Úc Trinh sự tình, chúng ta tạm thời không cần lo lắng, dùng không cần ông ngoại cùng trường học thỉnh cái giả. Làm ngươi ở nhà nghỉ ngơi hai ngày. Trước nay đến lương ra sau, phó thầm liền vẫn luôn bảo trì an tĩnh, giờ phút này ngay vậy, cũng không khỏi mở miệng. Cha cha, ta cảm thấy ngươi ở trong đàn nói cho đại gia một tiếng không có việc gì, lại ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày tương đối hảo, bằng không đi trường học khả năng cũng muốn bị vây quanh hỏi thượng mấy vòng lời nói, đang chuẩn bị cự tuyệt lương lão ra tử Nguyễn Trà. Mấy vòng lời nói, chủ nhiệm lớp, cao tam nhất ban đồng học, cao nhị nhất ban đồng học, cao nhị 10 ban đồng học. Nguyễn Trà nuốt nuốt, hoàn hồn sau, cười cùng lương lão ra tử nói, "Ông ngoại, ta nghĩ nghĩ, liền ở nhà đãi 2 ngày đi, nghỉ ngơi một chút, thả lỏng thả lỏng." Thấy Nguyễn Trà đáp ưng xuống dưới, lương lão gia tử cũng cười, "Hành hành hành, ông ngoại làm người cho ngươi xin nghỉ." Ngươi ở nhà liền thành thật kiên định nghỉ ngơi, nhà ta thực an toàn, ngươi phụ trách an tâm ngủ là được, có bất luận cái gì sự, đều có ông ngoại ở đâu. ân Nguyễn Chính Phi cùng vệ tiểu đồng thời nhìn về phía ngồi ở bọn họ trung gian Nguyễn Trà, hai người toàn sắc mặt phức tạp. Hiện tại vừa thấy, phó thẩm cũng thật hiểu biết trà trà, một câu, khiến cho từ trước đến nay sợ phiền toái trà trà đáp ứng ở nhà nghỉ ngơi. Nguyễn Chính Phi vệ tiểu, trong nhà tiểu hương heo, khả năng không chờ đem nhà người khác cải trắng cùng trở về. Chính mình trước bị lửa đi ra ngoài. Hai người liếc nhau, cũng không nói chuyện, dù sao bọn họ bản thân hy vọng Nguyễn Trà ở nhà đãi mấy ngày, không chỉ có Nguyễn Trà yêu cầu thời gian thả lỏng, bọn họ đương ba mẹ cũng yêu cầu thời khắc coi trọng vài lần quê nữ, mới có thể yên tâm. Phó Thẩm thấy Nguyễn Trà đáp ứng ở nhà nghỉ ngơi, trong lòng cũng nuối lỏng hắn đồng dạng sợ Nguyễn Trà trong lòng lưu lại bóng ma, chung cư che kín tơ hồng, lục lạc cùng lá bùa cảnh tượng, đến nay hồi tưởng, đều làm hắn trong lòng phát nao. Hơn nữa Phó Thẩm có ở chung cư thấy cái kia trên giường nằm nữ nhân. Hắn thậm chí không dám tưởng, một khi Nguyễn Trà thật sự bị đổi mệnh, có thể hay không trở nên cùng người kia giống nhau. Nguyễn Chính Phi tốn thời gian hơn nửa ngày, làm sao động lo lắng tâm tình vững vàng xuống dưới. Hắn duỗi tay nhéo nhéo Nguyễn Trà mặt, "Cha cha a, lão ba trước kia như thế nào dạy ngươi? Có hay không giáo ngươi mọi việc bình tĩnh tự hỏi?" Tình bị người lửa. Một cái đồng học tiện thể nhắn ngươi liền xúc động chạy tới cửa sau. Không trước cấp lão ba gọi điện thoại. Trước kia ở tại chấn nhỏ thường khi, từ người xa lạ điện thoại, người xa lạ kẹo, lại đến người quen điện thoại, phàm là trên thị trường có thể nhìn thấy âm hữu, Nguyễn Chính Phi cùng các bằng hữu toàn cùng Nguyễn Trà chơi một vòng. Nguyễn Trà cũng thông dong dễ mắc mưu tiểu ngốc tử biến thành đứa bé lanh lợi, không riêng không mắc lửa, thậm chí có thể thuận tiện cấp kẻ lừa đảo sau bộ. Khoảng cách quá ngăn a. Nguyễn Trà một tay kéo vệ tiểu, một tay kéo Nguyễn Chính Phi, một nhà ba người gắt gao giữa gần, làm Nguyễn Trà an tâm cực kỳ. Ta lúc ấy liền ở sân thể dục Từ sân thể dục chạy tới cửa sau 5 phút đều không dùng được, hơn nữa đều ở trường học, lại chưa nói làm ta đi cái trung tâm thành phố Đại Lâu tìm người, lại nói, tới báo tin cũng là trường học đồng học, ta liền không cứ gọi điện thoại. Nguyễn trả nói xong lại cơ cơ Nguyễn Chính Phi cánh tay, nhưng láo ba ngươi yên tâm, ta bảo đảm, chờ ta vào đại học sau, lại ở trong trường học được đến báo tin, khẳng định trước tiên cho ngươi cùng láo mẹ gọi điện thoại. Khi thật ở đi cửa sau trên đường, Nguyễn Trà có muốn không cần gọi điện thoại. Nhưng bởi vì thời gian thật không dùng được lâu lắm, so sánh với gọi điện thoại, Nguyễn Trà đơn giản làm hệ thống mua cái phòng hộ cháo cho chính mình trong lên. Nhưng Nguyễn Trà cùng hệ thống đều không có nghĩ đến, Úc Trinh không chỉ có tra được Nguyễn Trà có hệ thống, thậm chí tra được hệ thống cùng năm đó cột lên hắn 1128 là cùng cái, thế cho nên phòng hộ cháo bắn ngược đều bắn ngược ở Úc Trinh phái tới nhân thân thượng, Úc Trinh làm phía sau màn làm chủ, ngược lại đảo lông tóc vô thương. Vệ Kiểu nghe thấy Nguyễn Trà bảo đảm, cười ôm lấy Nguyễn Trà, người a Lần sau nhớ kỹ là được. Nói đến cũng trách người ba, buổi sáng cỏ tới cỏ lui, bằng không hai chúng ta đã sớm đi trường học. Nhà mình trà trà dễ dàng như vậy mắc nhu, trừ bỏ khoảng cách cùng đồng học quan hệ, cũng có bọn họ hai vợ chồng trước đó nói đi trường học xem vườn trường tế nguyên nhân ở. Xe tư ra phần lớn ngừng ở cửa sau, Nguyễn Chính Phi cùng vệ tiểu đi xem vườn trường tế, xuống xe sau từ cửa sau đi tìm Nguyễn Trà thực hợp lý. Nguyễn Chính Phi Hành đi, hắn sai rồi. Lương lão ra tử, Lương Tông Kỳ người Thấy Nguyễn gia tam khẩu biểu tình đều bình thản cũng đi theo thoáng yên tâm, ban ngày sự tình, xác thật làm người trong lòng rốn sợ. Một khi trả trà trên người không chuẩn bị điểm công cụ, chờ bọn họ đi thời điểm, nói không chừng thật có thể phát sinh không tốt sự tình, may mắn giờ phút này, bọn họ toàn ra có thể một cái cũng không ít ngồi ở trong nhà. Nguyễn trả chú ý tới mọi người trong nhà trên mặt như chút được gánh nặng biểu tình, không khỏi trột dạ mà thấp túi đầu, từ kết quả xem, chính mình đích xác không có bị thương. Nhưng làm mọi người trong nhà lo lắng cũng thuộc sự thật. Lúc ấy bị bắt được xe, đúng là Nguyễn Trà kế hoạch bên ngoài, nhưng ở trên Seki, nếu Nguyễn Trà thật muốn tìm cơ hội, đồng dạng có thể tìm được chạy trốn cơ hội. Nhưng tưởng tượng đến Úc Trinh ở phía sau môn làm một loạt sự tình, cùng với chính mình mới vừa phân biệt ra dược tán thành phần, Nguyễn Trà liền không nghĩ chạy. Nguyễn Trà hy vọng ở năng lượng trong hồ năng lượng thu thập đến sở cần số lượng trước, trước đem Úc Trinh giải quyết, đừng làm cho hắn lại làm thương tổn người khác sự tình. Có sát độc chính trị Hệ thống hòa thuận tay cầm đến dược tắn ở, Nguyễn Trà có nắm chắc có thể bảo đảm chính mình an toàn. Phó thầm thấy sự tình đã tạm thời giải quyết, từ Nguyễn Trà trên người thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía lương lão gia tử, trà trà mới vừa về nhà, đại gia lo lắng hái hùng một buổi trưa đều yêu cầu nghỉ ngơi, ta liền về trước ra. Chúng ta yêu cầu nghỉ ngơi, ngươi cũng yêu cầu. Lương lão gia tử nghĩ đến phó thầm buổi chiều hết sức chăm chú ở trên màn hình khi bộ dáng, đồng dạng nhịn không được đau lòng, tiểu thầm A. Ta làm trong nhà tài xế tái ngươi trở về. Phó thầm nghe vậy, không có thoái thác, nhẹ điểm phía dưới, cảm ơn lương ông ngoại. Thấy phó thầm chuẩn bị rời đi, Nguyễn Trà vội từ trên sofa đứng lên, Phó thầm, ta đưa đưa ngươi. Ở đi cục cảnh sát trên đường, Nguyễn Trà có nghe Nguyễn Chính Phi nói, bọn họ có thể nhanh như vậy tìm được kim giang viên, rất lớn nguyên nhân ở phó thầm. Lúc ấy mọi người đều hoàng hốt, chỉ có phó thầm vẫn duy trì bình tĩnh, hơn nữa thực mong mà giải quyết Úc Trinh ở bên trong làm ngăn trở khóa lại GDS vị trí. Nếu không có phó thầm ở bên trong hỗ trợ, thẩm lao ra từ hai người nói không chừng đến lại dùng nhiều thượng một giờ mới có thể tìm được Úc Trinh chung Cư, các cảnh sát khả năng cũng đến bị nhốt ở cầu vượt chủ trên đường. Nguyễn trả từ Úc Trinh chung Cư ra tới sau, khoảng thời gian trước ở bị cảnh sát hỏi, sau đoạn thời gian ở bị người nhà hỏi, vẫn luôn không có thể nghiêm túc cùng phó thầm nói thượng một câu cảm ơn. Sắc trời đã coi chút chậm, hoàng hôn chỉ còn lại có hơn một nửa tự núi non lộ ra cực nhẹ cực đạm màu cam ánh chiều tà vượng nhiễm ở phía chân trời thượng. Phó Thẩm ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, 18 năm tới, hắn lần đầu tiên cảm thấy hoàng hôn cũng có thể thực mỹ, mị giống một bức nhiệt liệt mà ấm áp tranh sơn dầu. Đương nhiên, cũng có thể ở chỗ chính mình quan tâm người liền tại bên người, không có nguy hiểm cũng không có bị uy hiếp. Phó Thẩm. Cha cha. Chờ ra biệt thự Lại môn, Nguyễn Trà cùng Phó Thẩm thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, Nguyễn Trà hơi giật mình sau, cười khẽ ra tiếng, Phó Thẩm Ngươi nói trước. Phó Thầm nhìn Nguyễn Trà trên mặt rắn lạn tươi nở cười, chỉ cảm thấy Huyền Tâm lập tức kiên định, giống bị ngâm mình ở nước ấm, không còn nhìn thấy lúc trước lạnh lẽo, "Chà chà, ta có thể ôm một chút ngươi sao?" Nguyễn Trà. Không đợi Nguyễn Trà làm ra trả lời, Phó Thầm đã vươn một bàn tay, nhẹ ôm lấy Nguyễn Trà vai, thực nhẹ ôm một chút Nguyễn Trà. Trong phút chốc, một tia đến từ bạc hà mát lạnh, ở hai người giàn khuếch tán khai, quấn quần ở Nguyễn Trà cánh mũi gian, nhưng không đợi Nguyễn Trà tê phẩm. Phó Thầm lại cực nhanh buông lòng tay ra, một lần nữa kéo ra hai người khoảng cách. Ổn tự bắt đầu lại đến kết thúc, chỉ có ngắn ngủn vài giây. Đại khái phát sinh quá nhanh, làm Nguyễn Trà không kịp làm ra mặt khác phản ứng, chỉ có mắt hạnh bởi vì kinh ngạc, hơi hơi mở to một ít. Phó Thầm buông ra khi, Thanh Tuấn trên mặt nhìn không ra cái gì dị thường, nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện, bị toái phát che nhị tiêm thượng chính rất nhỏ phía hồng. Hắn dơ tay sờ soạng nhị sau vị trí, đầu ngón tay có thể rõ ràng cảm nhận được làn da hạ nóng rực mới vừa ôm một chút, cho dù chỉ có ngắn ngủn vài giây, như cũng làm hắn tim đập nhanh hơn vài lần. Phó thầm thấy lương gia tài xế đã đem xe từ ga ra khai ra tới, một lần nữa đối thượng Nguyễn Trà giò hỏi ánh mắt, mặt mày chế ra cười, một chữ một chữ nói cực rõ ràng, cha cha, vừa mới thực xin lỗi, không được đến ngươi đồng ý liền ôm, ta chỉ nghĩ xác nhận, ngươi thật sự không có việc gì. Đã khuya, ta về trước ra, ngươi ở nhà tỉ mỉ nghỉ ngơi, trường học sự tỉnh ta sẽ ở hẹ chặt thượng cùng ngươi nói. Nguyễn Trà bị phó thẩm thình linh xảy ra một ôm cũng không nhớ rõ chính mình ban đầu ra tới là tưởng cùng phó thầm nói cảm ơn, nghe vậy, dơ tay vấy vấy, phó thầm, trên đường chú ý an toàn, ngươi buổi tối cũng hảo hảo nghỉ ngơi. Ơn, ta sẽ. Phó thầm ngồi trên xe sau, vẫn luôn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe Nguyễn Trà, trở lại không thấy người khi, nàng túi đầu nhìn về phía chính mình tay, mặt trên tửa hồ lưu chữ một chút nhiệt độ cơ thể cùng sợi tóc thượng dầu gội đầu mùi hương. Khả năng ở người khác xem ra. Chính mình toàn bộ hành trình đều rất bình tĩnh, nhưng chỉ có Phó Thầm nhất minh bạch, hắn lúc ấy trong lòng có bao nhiêu khẩn trương, dùng bao lớn ý chí lực mới có thể vẫn luôn ngồi ở trước máy tính một khắc không ngừng phân tích internet định vị. Đương hắn đứng ở ốc trinh chung cư trước, tận mắt nhìn thấy Nguyễn Trà xuất hiện khi thời khắc đó, Phó Thầm thậm chí tưởng không quan tâm xông lên đi ôm lấy Nguyễn Trà, đi xác nhận Nguyễn Trà thật sự không có việc gì, cả người đều chân chân thật thật đứng ở hắn trước mắt. Phó Thầm nghĩ nghĩ, chậm rãi nắm lấy tay, hắn làm còn chưa đủ Làm một cái khác đương sự, Nguyễn Trà đối phó thẩm tâm thái hoàn toàn không biết gì cả, thấy xe rời đi sân sau, buồn chuẩn bị trực tiếp trở về, nhưng vừa quay đầu lại, liền không tự chủ được nghĩ tới một khắc trước cái kia ngắn ngủi ôm. Nguyễn Trà đồng học, buồn thống kiểm tra đo lường đến, ngươi tim đập tần suất nhanh hơn. Nguyễn Trà, ngươi bị người ôm một chút, tim đập tần suất cũng sẽ nhanh hơn. Nguyễn Trà nói tới nói lui, thân thể lại rất thành thật ngừng ở bên ngoài, tưởng thổi một chung gió, bình tĩnh một chút. Mùa xuân thật sự tới Bằng không chính mình trên mặt như thế nào có điểm nhiệt nhiệt. Hệ thống bị Nguyễn Trà một dối, không có nói nữa, kỳ thật nó từng nói, làm một cái thống, làm một cái không có trái tim thống, đừng nói bị người ôm, liền tính bị mặt khác thống ôm, nó cũng không cảm giác. Trâm mắc hệ thống, ở cơ sở dữ liệu chiếu Nguyễn Trà phản ứng tra xét tra tư liệu, một phút sau, ở một chúng danh từ chung nhảy ra một cái tương đối chuẩn xác tử. thẻ thùng. Hệ thống nghĩ nghĩ. Không có đem mới vừa tra được hai chữ ở sát độc trình tự giả thuyết giao diện thượng biểu hiện ra tới, căn bản Nguyễn Trà đồng học ngày thường biểu hiện bộ dáng, nàng liền không rông có thể thẹn thùng người A. Làm một cái thống, nó nhưng quá thất bại, tinh chuẩn danh từ điều tra không ra. Hai ngày sau, Úc Trinh đã từng làm sự tình tất cả đều bị các cảnh sát điều tra không còn một mảnh. Nguyên lai Úc Trinh ở 17 năm trước, từng hại chết một người, lúc ấy bởi vì điều kiện hạn chế, cảnh sát không có bắt được hung thủ, án tử liền biến thành án treo. Ma Úc Trinh bắt cóc Nguyễn Trà, tuy rằng Nguyễn Trà không có bị thương, nhưng hắn ở cầu vượt chủ lộ ra tay, trực tiếp dẫn tới 5 chiếc xe chạm vào nhau, làm vô tội nhân viên hai trọng thương tam vết thương nhẹ, tính chất cực kỳ ác liệt. Ở hệ thống cùng Nguyễn Trà âm thầm nhắc nhở hạ, các cảnh sát lại ở Nam Thị Tây khu, ở bọn họ trước hết điều tra biệt thự chung, tra được hai cái loại nhỏ bom. Trong lúc nhất thời, Úc Trinh trên đầu đỉnh tội danh giống quả cầu tuyết giống nhau, lại trọng lại đại, hắn có lại đại bản lĩnh, đều trích không sạch sẽ. Đến nỗi truyền thông, chỉ cần từ lúc ấy vây xem toàn bộ sự kiện nhị chung các bạn học trong miệng tìm kiếm đến một tia khẩu phong. Nhưng không đợi bọn họ tế tra Nguyễn Trà bị bắt cóc từ đầu đến cuối, không đợi bọn họ đi trước cục cảnh sát dò hỏi tình huống, vào lúc ban đêm, Lương Tuẫn cẩn ôm Nguyễn Trà chụp một chương chụp ảnh chung, phát ở trên mạng, chứng minh rồi Nguyễn Trà tình huống thực không tồi, hoàn toàn không có cấp phóng viên giải trí nhóm bày ra chính mình năng lực cơ hội. Đinh. Bởi vì hệ thần kinh chế dược tiểu tổ đã làm ra báo cáo trung ương một dự đề, phẩm chất thu Chúc mừng Nguyễn Trà đồng học đạt được 400 điểm tri thức năng lượng. Nguyễn Trà ở nhà đãi 2 ngày, đang chuẩn bị ngày mai đi học mang sách vở, thình lình nghe thấy được 1128 hệ thống bà báo, ngay sau đó, kinh hỉ hồi hỏi, 1128, người nói thu hoạch bọn họ chế tạo ra tới A1 dược thể. Ở Nguyễn Trà phát ra hệ thần kinh báo cáo chung, A1 dược thể ở trị liệu hội chứng bất kỉn sần thượng có lộ do hiệu quả trị liệu, có thể cực đại cải thiện người bệnh tứ chi run rẩy bệnh trạng. Mà đến bất kỉn sân bệnh người bệnh Ở thế giới trước mắt trung sở chiếm tỷ lệ cũng không tiểu, hơn nữa không nói ở quốc nội, ở nước ngoài cũng không có hoàn toàn trừ tận gốc biện pháp. Hệ thống muốn tưởng rằng Nguyễn Trà có thể hỏi chức năng lượng điểm, thấy Nguyễn Trà hỏi dược tề, trực tiếp đồng ý, ân ân, A1 dược tề, bất quá tuy rằng bọn họ có nghiên cứu ra tới, nhưng tưởng lâm sàng thí nghiệm, yêu cầu lại chờ cái nửa năm đến 1 năm, rốt cuộc hiện tại phẩm chất thực bình thường, chỉ có phẩm chất tốt đẹp, ở trị liệu thượng có thể có hiệu quả. Nghe xong hệ thống giải thích Nguyễn Trà trong lòng hưng phấn cũng thoáng hạ xuống, 1.128, chúng ta lại được đến 400 năng lượng điểm. Không sai. Nguyễn Trà đồng học, chúng ta có thể. Công kích thúc trinh. Công kích thúc trinh. Một người một hệ thống chăm miệng một lời, trong thanh âm mang theo chỉ chính bọn họ có thể minh bạch kích động cùng ngảy nhót. Nguyễn Trà trực tiếp ở ghế trên ngồi xuống, nhìn cục bột nếp dường như hệ thống, úc trinh bị thẩm ra ra nốt ở đặc thù ngục giam, 1.128, ngươi có nắm chắc sao có hay không khả năng bị phát hiện Úc Trinh bị trảo sau bổn thống ở hắn trung cư lục soát bị trước tiêu hủy đi, đi màn hình điều khiển trước mắt trước mặt vị diện bổn thống không hề sẽ bị phát hiện cho dù Úc Trinh cũng không thể 1.128 hệ thống nói xong sợ Nguyễn Trà không tin lại bổ sung một câu Nguyễn Trà đồng học có thể yên tâm bổn thống có thực nghiêm mật thăm dò thủ đoạn có thể đoán trước ra có không bị phát hiện ở Úc Trinh bị trộm tới thời điểm bổn thống cũng đã trộm đạo đi giò sét cũng không có bị bọn họ phát hiện Hơn nữa, hệ thống nghĩ đến ở Úc Trinh chung cư phát sinh sự tình, ngừng lại, hơn nữa, liền tính bị phát hiện, bọn họ cũng tra không đến Nguyễn Trà Đồng học trên người, bổn thống lợi dụng màn hình điều khiển đem tự thân vị trí định ở ban đầu vị diện, tuyệt không sẽ liên lụy đến Nguyễn Trà Đồng học. Nguyễn Trà nghe vậy, một tay chống cằm nghĩ nghĩ, nguyên lai like màn hình điều khiển liền ngươi bản thể a, kia Úc Trinh giai đoạn trước đạp hư màn hình điều khiển, không tương đương với Nguyễn Trà Đồng học, bổn thống muốn đi lộng chết Úc Trinh. Kỳ thật Nguyễn Trà đoán cũng không sai. Màn hình điều khiển hoàn toàn bổ toàn hệ thống nên có vật dẫn, có vật dẫn hệ thống, tự do độ phiên mấy phen. Mấy năm trước, màn hình điều khiển không ở, hệ thống tổng cảm thấy chính mình trên người thiếu điểm đồ vật. Nguyễn Trà gật đầu, đi thôi, dù sao chúng ta lần trước đổi dược cũng đều dùng xong rồi, Úc Trinh đã thanh tỉnh cả ngày, chờ hắn đem sự tỉnh trước sau suy nghĩ cẩn thận, nói không chừng thật có thể ra tới. Mới vừa nói xong, Nguyễn Trà liền thấy cục bột nếp hóa thành ngân quang sông ra ngoài, trước sau không đến 3 giây. Lẳng lặng đứng lặng ở phía trước sát độc trình tự giao diện đột nhiên sáng lên. Ở bàn tay đại màn hình, đặc thù bộ môn dùng để giam giữ Úc Trinh nhà ở, tự hướng ngoại nội hiển lộ ra toàn cảnh. Chương 96. Dọc theo sát độc trình tự giao diện, Nguyễn Trà thậm chí có thể ở trên cửa thấy nào đó bắt quái kính, đến nỗi trong phòng mặt có hay không trận pháp, nàng phân biệt không ra, bằng không lúc ấy ở Úc Trinh chung cư, nàng cũng không thể bị nhốt ở trong phòng hồi lâu. Đặc thù bộ môn. Ở khoa học kỹ thuật bay nhanh phát triển đồng thời, Cục gia đồng dạng thiết lập không bị đại bộ phận người biết đặc thù bộ môn, bộ môn nhân viên ở trong tối, ở không người thấy trong một góc, yên lặng bảo hộ đại gia an uy. Úc Trinh đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt hát trầm nhìn bên ngoài, người bình thường vô pháp thấy, hắn lại có thể phân biệt ra một vài, trong sân núi giả, hồ nước nhìn tầm thường, kỳ thật không một không tạp ở mắt trận thượng. Hắn nếu nghĩ ra đi, trước hết cần đem bên ngoài mắt trận cấp phá hủy, bằng không căn bản tìm không được chân chính xuất khẩu. Không thể không nói, đại khái mấy năm trước thường xuyên chết làm Úc Trinh rèn luyện ra cường đại tâm lý. Cho dù hắn phía trước suốt một ngày thời gian đều bởi vì dược vật mà không ngừng nhìn lại tử vong, nhìn lại làm hắn bình sinh sợ nhất sự tình, trở lại lần nữa thanh tình khi, hắn như cũng có thể bình tĩnh làm ra có lợi cho kế hoạch của chính mình. Đối với chính mình chỉ số thông minh, Úc Trinh luôn luôn thực tự phụ, phàm là chính mình đi ra ngoài, sẽ không sợ không có đông sơn lại đến cơ hội. Úc Trinh không riêng bình tĩnh, tâm cũng tàn nhẫn, lần đầu tiên tử vong trọng sinh Hắn lợi dụng tiên tri ở thị trường chứng khoán thượng trực tiếp làm không ba cái công ty, lại không dự đoán được chết ở trời cao truy vật thượng. Lần thứ hai trọng sinh, Úc Trinh lừa gạt một người, hy vọng có thể mượn người kia chết tới làm chính mình sống, nhưng sự thật chứng minh, người kia sau khi chết đêm đó, hắn liền chết ở một hồi đột phát hỏa hoạn. Lần lượt tử vong, lần lượt thất bại, làm Úc Trinh tâm lý càng thêm vặn bẹo, cũng làm Úc Trinh đối mặt sinh mệnh càng thêm coi khinh, trong mắt hắn, giết chết một người cùng dẫm chết một con con kiến cũng không có khác nhau thẳng đến một lần ngoài y muốn. Ở cái kia hắn muốn nên chết đi buổi tối, Dĩ Nhu xuất hiện, làm hắn miễn với lặp lại tính lần lượt tử vong. Úc Trinh đem Dĩ Nhu coi như cứu mạng dâm dạng, coi như chính mình cứu rồi. Nhưng hắn lại không có đoán trước đến, chính mình y đi theo hệ thống nội biện pháp mượn sức gia đoàn đội, ở tân dược nghiên cứu phát minh trung thế nhưng ra sự cố, làm Dĩ Nhu được với tiến sĩ gen khuyết tật bệnh. Úc Trinh không cho phép chính mình sinh mệnh lại lần nữa xuất hiện không thể nắm giữ lượng biến đổi, hắn cần thiết làm Dĩ Nhu sống sót. Không tiếc đại giới làm dĩ nhu sống sót. Tưởng tượng đến dẫn tới chính mình bị giam giữ Nguyễn Trà, Úc Trinh trong lòng liền nhịn không được thầm hận. Hùng hắn tự xưng là thông minh, cư nhiên thua ở một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu nha đầu trong tay. Tính đến tính đi, tất cả tại với chính mình chưa từng tính đến Nguyễn Trà thế nhưng không có cùng hệ thống liên hệ. Không liên quan liên nói, hệ thống tồn tại vật dẫn lại ở đâu. Úc Trinh nhẹ nhéo tay phải ngón giữa khớp xương, mi đôi hơi nhíu, hắn đã từng trói quá hệ thống. Thực minh bạch hệ thống đem ký chủ làm tồn tại trước mặt vị diện vật dẫn, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng Nguyễn Trà cùng hệ thống không liên hệ lại có thể sai xử hệ thống, đã nói lên Nguyễn Trà trong tay có mô dạng đồ vật, đảm đương hệ thống vật dẫn. Hắn tìm không thấy cái kia vật dẫn, về sau liền tính đi ra ngoài, cũng không đối phó được có được hệ thống Nguyễn Trà. Nói đến, Úc Trinh một lòng một dạ đối phó Nguyễn Trà, có tưởng cấp dĩ nhu đổi mệnh nguyên nhân, cũng có cho chính mình báo thù nguyên nhân. Năm đó Nguyễn Lào Gia tử đánh gây Úc Trinh cấm pháp, không chỉ có làm một dĩ nhu không có thể sống lại, cũng làm Úc Trinh trọng thương suốt 8 năm, thiếu chút nữa lại một lần chết đi. Úc Trinh phiền chán chính mình lần lượt chết đi không giả, lại không nghĩ thật sự chết, mà lần đó bị sau khi trọng thương, hắn có dự cảm, chính mình nếu đã chết, liền rốt cuộc sống không được. Nói đến, Úc Trinh tính tình luôn luôn co thủ tất báo, ở hắn xem ra, nếu Nguyễn Lào Gia tử hận không thể đem hậu bồi giấu ở thâm thượng rừng ra, như vậy. Chính mình liền càng muốn đem Nguyễn ra Hậu bối một đám lộng chết. Úc Trinh Du mắt nhìn chằm chằm khung cửa sổ thượng dãy rủ thiêu thân, trong mắt Úc trầm, Nguyễn Trà trên người đến tụt cùng có cái gì bí mật, chẳng lẽ cái kia họ Nguyễn Lao nhân ở trong tối hỗ trợ? Bằng không Nguyễn Trà cùng hệ thống ở không liên quan liên dưới tình huống, vì sao có thể giao lưu? 1128 hệ thống đi vào trong phòng, hãng ở trầm tư trung Úc Trinh không hề có cảm giác. Úc Trinh trong lòng đang ở ấp ủ mấy cái có khả năng rời đi đặc thù bộ môn biện pháp, thẳng đến Huyết thái dương một trận đau đớn đột ngột chuyển đến, làm hắn theo bản năng bừng kín đầu. A. Nguyễn Trà đại ở trong phòng ngủ, dọc theo màn hình có thể thấy hình ảnh trung bộ mặt giữ tợn lúc Trinh, hắn nhìn qua hẳn là rất đau, cái trán trồi lên rõ ràng gân xanh cùng mồ hôi mỏng, cả người đều đang dùng mình. Ngay sau đó, Nguyễn Trả thấy Úc Trinh tựa hồ bình tĩnh, hắn chậm rãi ngẩng đầu, rồi sau đó ánh mắt dại ra nhìn nhìn bốn phía, liệt miệng ngu đần cười, ngay sau đó, dơ tay đột nhiên chảo rất chính mình đầu tóc, không quan tâm nhét ở trong miệng. Nguyễn Trà. Tinh thần lĩnh vực công kích, không khỏi quá đơn giản thô bạo một ít, thô bạo làm người nhìn cũng không cảm thấy hả giận. Nguyễn Trà đồng học, bổn thống đã đem giai đoạn trước thêm vào cho hắn tinh thần lĩnh vực toàn bộ thu hồi. Hệ thống không có trở về, đơn thuần ở trong đầu cùng Nguyễn Trà giao lưu, kỳ thật làm hắn thanh tỉnh nhận thức đến hiện thực tương phản cũng không tồi, hắn hiện tại biến chốn vãng, nói không chừng rất vui sướng. Nguyễn Trà nhìn mắt trong màn hình lục trinh, thu hồi ánh mắt, tiếp tục thu thập cấp sách, người cảm thấy hắn bảo trì thanh tỉnh nói Hai ta có thể tính kế hắn sao? Hắn có thể bị trảo, ở chỗ xem nhẹ sát độc trình tự tồn tại, cho rằng ta và ngươi đã liên hệ. Có hại một lần, hắn có thể có hại lần thứ hai. Nguyễn Trà hiện tại nghĩ đến ngay lúc đó tình huống, đều lòng còn sợ hãi, rốt cuộc bị bắt được xe, lại bị mang đi trung cư, đều không ở nàng đoán trước chung. Một khi không có sát độc trình tự, cho dù chính mình ở trung cư phát giác hút trình coi ở tây khu biệt thự bố trí bom, hệ thống cũng căn bản ra không được trung cư. Lúc ấy đi điều tra các cảnh sát rất có thể xảy ra chuyện. Đúng rồi, hai nạn xe cổ sự cố chung, nam viện vài người tình huống chuyển biến tốt đẹp sao? Nguyễn Trà đồng học, bổ Thống cùng ngươi càng thêm tâm hữu linh tê. 1128 hệ thống rất dễ ra mặt khoe khoang một câu, rời đi đặc thú bộ môn sau, bổ Thống liền đi kiểm tra đo lường bọn họ và ở bệnh viện, Nguyễn Trà đồng học xin yên tâm, bọn họ đều đã thoát ly nguy hiểm. Về nhà ngày đầu tiên buổi tối, Nguyễn Trà khiến cho hệ thống đi bệnh viện nhìn nhìn mấy cái người bệnh. Nếu trọng thương người xuất hiện nguy hiểm Nguyễn Trà liền ở thương thành mua đặc hiệu dược cho bọn hán tháng 3 chính là thương thành không chấm một chết cuối cùng một tháng chính mình cần thiết nắm chặt cơ hội Nguyễn Trà nghe thấy mấy cái người bệnh tình huống chuyển biến tốt đẹp hơi hơi yên tâm ngay sau đó điều khỏi thương thành giao diện năng lượng trong hồ năng lượng điểm ta xem có danh dự thương thành trách phạt tạp trước mua 50 cái 1.128 ngươi xem thời gian cách một ngày liền cấp húc Trinh dùng tới một lần trách phạt tạp ở thương thành cùng phòng hộ cháo giống nhau bị phân loại với khoa học cùng huyền học cùng tồn tại đồ vật, nhưng bất đồng với phòng hộ cháo vĩnh cửu tính, trách phạt tạp một trường chỉ có thể dùng một lần, bởi vậy cũng phá lệ tiện nghi. Bị dùng tới trách phạt tạp người, đang ngủ khi bị thể nghiệm đến từ linh hồn đến thân thể nhất chân thật trách phạt, thủy yêm lửa đốt. Chút lòng thành, lại hướng lên trên, làm ngươi cả người hư thối, không ngừng lăng trì đều khả năng. Nguyễn trà đồng học, ngươi thật sự làm ức Trinh Tỉnh cùng ngủ đều không thoải mái a. Nguyễn trà thiệt tình cảm thấy Lam Ức chính biến ngốc quá tiện nghi hắn. Đơn giản làm hắn tinh thần liên tục không ngừng bị tra tấn, ngốc càng thêm ngốc. Chính mình không thể giết Úc Trinh, cũng không thể làm hắn ở tử hình trước dễ chịu. Hơn nữa, Nguyễn Trà mua trách phạt tạp, không riêng tưởng tra tấn Úc Trinh, cũng có lo lắng hệ thống ở công kích lúc Trinh tinh thần lĩnh vực trong lúc xuất hiện sai lầm nguyên nhân ở. Một khi Úc Trinh kỳ thật ở giả ngu giả ngơ đâu. Nguyễn Trà đơn giản hai tay chuẩn bị, Úc Trinh ban ngày ngốc buổi tối lại bị trách phạt tạp giao hấn, cho dù thật sự ở giả ngu, mấy chục chương trách phạt tạm đi xuống. Nói không chừng cũng thật khở. Bình thường tới giảng, giống nhau có tinh thần bệnh tật người, đều sẽ không bị phán tử hình. Úc Trinh bị tra khi, biểu hiện liền rất giống cái bệnh tâm thần, nhưng mà, chờ đặc thủ bộ môn giúp đỡ làm xong kiểm tra sau, lại phát ra một phần Úc Trinh tinh thần bình thường báo cáo. Nói đến, cũng nên cảm tạ 1128 hệ thống. Hệ thống công kích lúc Trinh tinh thần lĩnh vực, tuy rằng có thể làm Úc Trinh trí lực biến phía dưới, nhưng lại có thể bảo đảm Úc Trinh ở làm kiểm tra khi, đến suất tinh thần bình thường kết luận. Cho nên, mặc kệ là Nguyễn Trà vẫn là hệ thống đều không lo lắng Úc Trinh có thể dựa vào tinh thần không bình thường miễn với bị pháp luật chế tài kết cục, huống chi, bên ngoài lại có cái thẩm ra ra ở. Không thể không nói, ở công kích tinh thần lĩnh vực sự tình hượng, Nguyễn Trà đánh giá cao Úc Trinh, cũng xem nhẹ năng lượng đầy đủ 1.128 hệ thống. Úc Trinh, sắc sắc thật thật biến thành một cái đại ngốc tử, biến thành một cái ở trong mắt người ngoài đang ở giả ngu thật khờ tử. Một buổi tối ngủ đều phải lần lượt trải qua Thủy yêm lửa đốt thật khờ tử theo dõi đã đặt ở Úc Trinh trên người Nguyễn Trà đồng học nhưng yên tâm bổn thống tất nhiên hảo hảo theo dõi Úc Trinh tuyệt không làm hắn lại thai họa trước mặt vị diện Nguyễn Trà nhìn trong màn hình ngu đần Úc Trinh trong lòng vẫn như cũ có chút không chân thật ván đầu tiên làm hại chính mình cửa nát nhà tan hung thủ thật sự bị chế phục có thể quan trụ Úc Trinh nói đơn giản cũng không đơn giản đặc biệt chính mình từ bị trảo lại đến bị cứu đều thực mạo hiểm Nguyễn Trà thật sâu thở ra mấy hơi thở, "Vất vả ngươi, 1128." "Không vất vả, bổn thống làm ra tới tai họa, cần thiết từ bổn thống tới giải quyết." Hệ thống hơi làm dối giấm sau lại tiếp tục bổ sung, "Nguyễn Trà đồng học, bổn thống xử lý xong bị Úc Trinh hủy đi, đi màn hình điều khiển khi, ở mặt trên tàn lưu tinh thần thể phát hiện một ít không thích hợp nhị, Úc Trinh lần lượt tử vong hẳn là cùng hắn bản thân tinh thần thể không bị trước mặt vị diện quy tắc thừa nhận có quan hệ." Nói xong, hệ thống có chút chột dạ, nó cột lên lúc Trinh khi Không riêng không có phát giác Úc Trinh đã chết thượng mấy lần cũng không phát giác Úc Trinh tinh thần thể có dị thường. Lúc ấy, nó chỉ đương Úc Trinh thật thông minh, học đồ vật mau không nói, đầu tư đều bảo kiếm, trong lòng thậm chí mừng thầm chính mình trói lại một cái cao chỉ số thông minh ký chủ. Chính mình quả thực liền xuân hết thuốc chữa. Người trước kia không phát hiện hắn tinh thần thể dị thường, khả năng bởi vì người đang ở cùng vi rút ít chiến đấu. Nguyễn Trà nói xong, lại hỏi, Úc Trinh tinh thần thể không bị vị diện quy tắc thừa nhận Tuyệt minh hắn vốn dĩ không thuộc về trước mặt vị diện. Ngay vậy, hệ thống trầm mặt có trong chốc lát, bổn thống tồn tại vị diện, có hạng nhất không bị liên bang thừa nhận kỹ thuật, rút ra nào đó sắp chết người tinh thần thể, thả xuống đến mặt khác vị diện, bởi vì kỹ thuật bị một ít tử hình phạm lợi dụng, cho nên bị liên bang mệnh lệnh rõ ràng khấm. Bổn thống suy đoán. Úc Trinh tinh thần thể đến từ cao đẳng vị diện, trời xui đất khiến ở trước mặt vị diện Úc Trinh trên người đã tỉnh. Hệ thống thấy Nguyễn Trà biểu tình bình tĩnh nói ra suy đoán, có chút buồn bực. Nguyễn Trà không kinh ngạc tinh thần thể kỹ thuật sao. Cái kêu kỹ thuật ở trước mặt vị diện nhưng không có bị thực hiện. 1128, ngươi liền xem thư quá ít, ngươi đi theo ta cũng rất dài một đoạn thời gian, có rảnh bổ một bổ trên mạng đứng đầu, nhìn một cái dị thời không trọng sinh. Nguyễn Trà nói xong, chính mình đều ngẩn ra hạ, chính mình không chỉ có có thể mơ thơi ván đầu tiên sự tình, lại có hệ thống cùng sát độc chính tự. Hiện tại tái xuất hiện một cái khác loại trọng sinh, thật sự rất khó sinh ra ngạc nhiên tâm tư. Bổn thống nhớ kỹ Không thể không nói, Nguyễn Trà đồng học vị diện, tuy rằng khoa học kỹ thuật trình độ giống nhau, nhưng sức tưởng tượng thực phong phú, về sau nó có cơ hội dọn mấy quyển trở lại nguyên lai vị diện, nói không chừng có thể cho nhân viên nghiên cứu nhóm tân dận rát. Đến nối Úc Trinh. Hệ thống lúc trước có tra tư liệu, bên trong nói, Úc Trinh không bị vị diện quy tắc thừa nhận, ở chỗ hắn bị lưu đầy trước phạm sai lầm, đã chết một lần coi như trẻ tiêu, trọng sinh sau, ở trước mặt vị diện hảo hảo làm người là được. Nhưng Úc Trinh lại lần lượt tử vong. Rất có thể bởi vì hắn mỗi lần trọng sinh, đều ở hại người, hơn nữa, hại chết người, do đó tuần hoàn không ngừng, tử vong không ngừng. Hệ thống nghĩ nghĩ, Úc Trinh trải qua tổng kết xuống dưới, hẳn là đã kêu, tự làm bậy không thể sống. Nguyễn Trà đem cặp sách thu thập xong, thấy hóa thành cục bột nếp hệ thống đã trở lại, dôi tay chọc chọc nó, 1128, Úc Trinh ái nhân. Đã chết. Hệ thống trả lời khi, đảo không cảm thấy đáng tiếc, vốn là hẳn là chết đi người, bị cấm pháp kéo dài sinh mệnh. Hiện tại cũng coi như về tới quỹ đạo. Úc Trinh vẫn luôn dựa vào trận pháp kéo dài người nọ sinh mệnh, trận pháp bị phá, nàng tự nhiên không sống được. Hệ thống nói đến một nửa, sợ Nguyễn Trà tự trách, vội lại nói, hơn nữa, liền tính trận pháp không có bị phá, lại có nửa tháng nàng hẳn là cũng muốn đã chết. Ngay vậy, Nguyễn Trà đáp nhẹ thành, áp xuống trong lòng đột ngột sinh ra phức tạp cảm xúc, sau một lúc lâu, dơ tay đóng lại đèn, 1128, ngủ ngon. Đối vị kiệu theo dĩ nhum người tới nói, Có lẽ, không tỉnh lại chính là kết cục tốt nhất. 1128 hệ thống chờ Nguyễn Trà khép lại mắt sau, tiên lặng về tới sát độc trình tự trung. Nó vốn định lệ thường hỏi một câu Nguyễn Trà, muốn hay không cùng chính mình liên hệ, rốt cuộc đương ký chủ có rất lớn phúc lợi, nhưng đương Úc Trinh sự tình phát sinh sau, hệ thống không khỏi may mắn Nguyễn Trà phía trước chưa từng cùng chính mình liên hệ, bằng không nó cùng Nguyễn Trà đồng học, rất có thể đều bị Úc Trinh tinh kế. Sau một lúc lâu, màu trắng giả thuyết giao diện thượng toát ra một cái giản netbook tiểu nhân. Nguyễn Trà đồng học, ngủ ngon. Đại trong chốc lát sau, hệ thống cũng cảm thấy chưa hết giận, trực tiếp từ thương thành chọn một trường có thể làm người toàn thân hư thối ở khép lại lại tiếp tục hư thối trách phạt tạp khấu ở Úc Trinh trên người. Không cần thiết vài phút, đặc thù bộ môn nào đó trong phòng, đột nhiên truyền đến thê lương tiếng kêu thảm thiết, kêu người ra đầu tê dại, tâm kinh đảm hàn. Kỳ thật về trách phạt tạp, hệ thống có một chút không có cùng Nguyễn Trà nói, đó chính là ở trách phạt tạp có hiệu lực trong lúc Trinh ý thức sẽ biến thành bình thường Hắn sẽ để ý thức thanh tỉnh khi thể nghiệm đến tàn khốc trừng phạt, tận mắt nhìn thấy chính mình chật vật bộ dáng, lại không thể nào phản kháng. Cha tấn một cái biến ngốc Úc Trinh, có thể so không thượng cha tấn một cái bình thường Úc Trinh tới làm người hả giận. Hệ thống thấy Úc Trinh chính chật vật đến cực điểm loạng choạng loạng choạng loạng choạng tông cửa nghĩ ra đi, tiêu giọng nói đều khản khan lại không người quan tâm thảm trạng, nghĩ nghĩ, trước đêm Úc Trinh bộ dáng thu xuống dưới, chuẩn bị ngày mai cấp Nguyễn trà xem. Rồi sau đó lại đem tra được Úc Trinh vì sao lần lượt tử vong tư liệu chuyển tới rồi Úc Trinh trong đầu. Chính không ngừng tông cửa Úc Trinh, ý thức ở hôn loạn cùng thanh tỉnh chung giấy ruộng, cả người đau vằn vẹo cái loại này sống không bằng chết tư vị thậm chí muốn cho hắn một đầu đâm chết, nhưng cố tình chết không xong. Ngay sau đó, Úc Trinh ngẩn ra, chảy nước dãi từ trong miệng khống chế không được chảy ra, làm chính hắn đều cảm thấy ghê tẩm, nhưng thu được tư liệu lại khác Úc Trinh ngốc tại chỗ. Lần lượt tử vong. Đều ở chỗ chính mình trọng sinh sau lần lượt giết người. Bằng không liền tính dĩ nhu chết hắn cũng sẽ không có sự. Úc Trinh tâm tình kích động, tưởng kêu người làm chính mình chết. Sau khi chết hắn có thể trọng sinh, hắn đã biết như thế nào tiếp tục sống sót. Hắn không nghĩ đương một cái có ý thức ngốc tử. Úc Trinh, đây là người cuối cùng một lần sinh mệnh. Dĩ nhu chính là vị diện quy tắc cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Người thân thủ hủy diệt rồi chính mình tương lai. Sau này, ngươi chỉ có sống không bằng chết. Trong phòng... Chịu đựng có thể so với lăng trì tra tân ốc trình, đông dưng mở to hai mắt, tê tâm liệt phế hô to, không có khả năng người gạt ta. Người gạt ta. Hệ thống không lại phản ứng điên điên khùng khung ốc trình, một lần nữa lao đi sát độc trình tự giả thuyết giao diện tượng tự, ngay sau đó, đệ nhị hành tự toát ra tới. Cảm ơn ngươi, Nguyễn trả đồng học. Cảm ơn ngươi, làm bổn thống biến thành ban đầu bộ giáng. Trường 97. Hôm sau. Nguyễn Trà ở hưu xong cùng trường học thỉnh giả về sau. Thứ tư sáng sớm đi tới nghị trùng, cơ hồ người vừa đến nhất ban phòng học, lập tức bị Lâm Vũ thư tới cái đại đại hùng ôm. Lực va đập độ rất giống một cái loại nhỏ đạn tháo. Nguyễn Trà một tay đỡ eo, khống chế không được mà sau này đổ đảo, một tay vội đỡ lấy khung cửa. Lâm Vũ thư. Không đợi Nguyễn Trà đem nửa câu sau nói xong, phía sau lưng Thỉnh lình bị người cách cặp sách nhẹ nhàng đi phía trước đẩy một chút, là Nguyễn Trà nửa người trên lập tức đứng thẳng, thanh duyệt tiếng nói từ Nguyễn Trà đỉnh đầu truyền đến, đừng quăng ngã, ta đỡ ngươi. Nguyễn Trà. Được rồi, chính mình đều không cần quay đầu lại xem, liền nghe ra người đến là ai, phó thẩm. Lâm Vũ Thư gắt gao ôm ôm Nguyễn Trà, cho dù đã mấy ngày rồi, nàng trong lòng vẫn như cũ nghĩ mà sợ lợi hại, đôi mắt đều đỏ. Nguyễn Trà, ngươi không có việc gì thật sự thật tốt quá. Ngay vậy, Nguyễn Trà bất đắc dĩ vô vô Lâm Vũ Thư phía sau lưng, lại dương mắt nhìn vòng trong phòng học chính vây xem lại mặt mang quan tâm các bạn học, nhuận miệng cười. Thứ hai buổi sáng, chúng ta không đều có video sao Thứ hai đi học trước, chủ nhiệm lớp cấp Nguyễn Trà đi video điện thoại, hy vọng Nguyễn Trà có thể cùng lớp học đồng học lên tiếng kêu gọi, làm đại gia yên tâm, hơn nữa đại gia cũng muốn nhìn xem Nguyễn Trà tình huống. Không thể không nói, trong trường học sát thật có một ít hành vi không tốt lắm đồng học, tỉ như bị cảnh sát kêu đi phối hợp điều tra chính vị. Hắn cùng Úc Trinh hợp tác, ý đồ thương tổn Nguyễn Trà sự tình, ở nhị trung đồng học gian sớm đã truyền khai, ai cũng chưa nghĩ đến, chính vị ở diễn đàn hại Nguyễn Trà không thành Thế nhưng liên hợp người ngoài tới thương tổn chính mình đồng học. Chính vị kết cục cũng không được tốt, không riêng gặp phải truy trách cũng gặp phải trường học xử phạt. Nhưng cùng trịnh vị giống nhau, rốt cuộc chiếm so rất nhỏ, tuyệt đại đa số đồng học đều thực đáng yêu cũng thực ấm áp. Lâm Vũ Thư buông ra ôm Nguyễn trà tay, rồi sau đó dùng sức trà sát chính mình mặt, không giống nhau. Ở video xem cùng tận mắt thấy không giống nhau, tận mắt nhìn thấy ngươi không có việc gì, chúng ta đại gia liền an tâm rồi. Nói xong, Lâm Vũ Thư quay đầu lại nhìn mắt đồng học Mau, đem chúng ta chuẩn bị đồ vật lấy tới. Ngay sau đó, Nguyễn trả thấy Lâm Vũ Thư cầm cánh liễu, tượng trưng tính ở chính mình trên người chịu chịu, ngoài miệng lầm bẩm, cánh liễu chịu vừa kéo, đen đuổi chạy trống chơn. Nguyễn trả giật mình, rồi sau đó trên mặt lại trồi lên cười, cảm ơn đại gia, ta thật sự không có việc gì. Ván thứ hai chính mình, thật sự thực hạnh phúc, có đoàn viên người nhà, cũng có đáng yêu đồng học, đến nội Úc Trinh, thực mau là có thể được đến Hàn Ưng có kết quả. Phó thầm vẫn luôn đứng ở Nguyễn Trà mặt sau, nghe thấy Nguyễn Trà mỉm cười trả lời khi, khỏe môi hơi hơi dơ lên, xem ra ở nhà nghỉ ngơi không tồi. Không đợi phó thầm tiếp tục tưởng, liền đối thượng quay đầu lại Nguyễn Trà. Nguyễn Trà cầm từ lâm vũ thư trong tay kế đó cành liễu, đồng dạng ở phó thầm cánh tay thượng thực nhẹ chiều tâm hạ, hạ giọng nói, ngươi ngày đó cũng đi kim giang viên, ta giúp ngươi đi cởi xuống đen đuổi. Ở Nguyễn Trà xem ra, Úc Trinh trụ chung cư quả thực liền một cái cực đại đen đuổi nguyên Lương Gia hai ngày trước trong nhà ngoài ngõ cũng ở trừ đen đuổi, Phó Thầm không được lương ra, Nguyễn Trả chỉ có thể đơn độc cấp Phó Thầm đi trừ một chút đen đuổi. Phó Thầm dụ mắt nhìn nhìn chính mình cánh tay, "Cảm ơn." Kỳ thật, ta hẳn là cùng ngươi nói cảm ơn. Nguyễn Trả sườn khai thân, làm Phó Thầm cũng có thể tiến vào phòng học, kim giang viên vị trí là ngươi thu nhỏ lại phạm vi ra tới, ta ở nhà đãi hai ngày, ngươi bổi tối liền bồi Hàn Nguyên hai ngày, cảm ơn ngươi. Nghe vậy, Phó Thầm lắc đầu, không tiếng động nói, chưa nói tới cảm ơn. Ngay đầu tiên ở hệ chặt thượng nói chuyện phim khi, phó thẩm từ giữa những hàng chữ có thể nhìn ra tới, Nguyễn Trà kỳ thật không có quá sợ hãi, tâm thái thực bình tĩnh. Nói đến nói đi, kỳ thật là hắn ở sợ hãi, chỉ có nói chuyện phim có thể làm hắn ở trong lòng cùng chính mình nói một tiếng, Nguyễn Trà đã an toàn, không có chuyện. Cha cha. Ấn. Nguyễn Trà đang chuẩn bị hồi chốc ngồi, nghe thấy thanh âm, ngầm đầu nhìn về phía phó thẩm chuyện gì? Phó thẩm đối thượng Nguyễn Trà mắt hạnh, mặt mày chứa ra cười Rồi sau đó hắn từ túi gáo lấy ra Ngày đó ở phía sau môn nhặt được kim sắc phần ăn tạp tạp Ngươi lần trước dừng ở cửa sau Ta giúp ngươi nhặt trở về Nhưng ở lương ra khi Quên cho ngươi Nguyễn Trà nhìn kim sắc tạp thượng đại đại tình lữ hai chữ Trên mặt lại lần nữa Nàng thật sự rất muốn hỏi một câu đường nhược băng cho chính mình một chương tình lữ tạp làm gì dùng Phiền thoái ngươi Nguyễn Trà từ phó thầm trong tay tiếp được kim sắc phần ăn tạp Vội vàng trở về chỗ ngồi Chỉ cảm thấy xấu hổ quá xấu hổ Lâm Vũ Thư vừa mới liền ở chỗ ngắm Nguyễn Trà cùng Phó Thầm, thấy Nguyễn Trà gương mặt hồng đỏ trở về, hướng Nguyễn Trà kia sườn nghiêng nghiêng nửa người trên. Ai ngờ, nàng mới vừa thiên, liếc mắt một cái liền thấy Nguyễn Trà trong tay phần ăn tạm thượng tự, đôi mắt nháy mắt trợn tròn, vừa mới chuẩn bị mở miệng, nghĩ đến đang ở trong phòng học, lại che miệng, để thấp thanh ngữ hỏi, "Chà chà, Phó Thầm tưởng thỉnh ngươi đi ăn tình lữ phân ăn." A, -a, -a, "A." Phó Thầm ở cùng Nguyễn Trà thông báo sao? Cho nên, chính mình khái chính phủ trở thành sự thật. Không sai, khai chính phú. Nhị trung tuy rằng không có bên ngoài thượng đầu giáo hoa giáo thảo hoạt động, nhưng các bạn học trong lòng về ai là giáo hoa giáo thảo đều có một cây cân. Phó Thẩm cùng Từ Thâm diện mạo thượng mỗi người mỗi vẻ, nhưng tuyệt đại bộ phận đồng học đều đem Phó Thẩm coi như nhị trung giáo thảo, rốt cuộc Phó Thẩm đãi nhân có lễ, học tập lại hảo. Bờ giờ. So sánh với Phó Thẩm, bọn họ cảm thấy kêu Từ Thâm giáo bá tương đối chuẩn xác. Mà Nguyễn Trà, tới nhị trung gần một cái học kỳ, cũng bằng vào diện mạo cùng học tập không hề nghi ngờ mà bị hoa ở giáo hoa hàng ngũ chung. Giáo hoa giáo thảo đều có, ai cùng ai tương đối xứng tự nhiên cũng thành đại gia chú ý điểm. Nặc danh diễn đàn, liền có một cái thực nhảm chán lờ rét, khai một cái ngươi trong lòng hoàn mị chính phủ lâu, làm các bạn học để danh trong lòng nhất hy vọng trở thành sự thật hoàn mị chính phủ. Lâm Vũ Thư ở Nguyễn Trà cùng phó thẩm tới cao tam nhất ban đệ nhị chu liền ở thiệp hồi phục Nguyễn Trà phó thầm, nguyên bản Lâm Vũ Thư cho rằng chính mình có thể được đến rất nhiều duy trì Rốt cuộc Ở lâm vũ thư xem ra, phó thẩm cùng Nguyễn Trà một cái ban một cái xã đoàn không nói, thậm chí một khối tăn học, cuối tuần một khối học tập, tổng hợp vừa thấy, quả thực một cái tiêu chuẩn vườn trường yêu sớm với khuôn mẫu. Nhưng làm lâm vũ thư thất vọng chính là, tán đồng chính mình chỉ có mấy cái đồng học, dư lại phản bác đồng học toàn dùng một cái lý do, Nguyễn Trà tới nhị chung ngày đầu tiên, phó thầm ở 10 ban chính miệng nói đem Nguyễn Trà đương muội muội Lâm vũ thư xuống chút nữa phiên, có chút tâm ngạnh. Nói Nguyễn Trà cùng từ thầm có miêu nị tầng lầu cư nhiên có mấy chục cái đồng học tỏ vẻ tán đồng. Quả thức không thể lý giải. Không tán đồng chính mình người, trong nhà tất nhiên không có ca ca. Không có tham chiếu vật. Nguyễn Trà vốn dĩ liền xấu hổ, bị lâm vũ thư vừa hỏi, trên mặt lại nhiệt, đem phần ăn tạp thu hảo sau, vội vàng phủi sạch, không không không, phó thầm không thỉnh, đường nhược băng cấp phần ăn tạp, ta ngày đó ở phía sau môn sẻ ra chuyện, phần ăn tạp rất bị phó thầm nhặt được, hắn mới vừa trả ta Lâm Vũ Thư nghe xong Nguyễn Trà giải thích, thực nghiêm túc hỏi một câu, vậy ngươi vừa mới như thế nào mà đỏ? Xấu hổ A Nguyễn Trà cơ hộ không có do dự, trực tiếp trả lời ra tới. Ngay vậy, Lâm Vũ Thư hiếm thấy bắt quái một chút, nếu từ thâm nhận được, sau đó đem tạp cho ngươi, ngươi cũng xấu hổ mặt đỏ sao? Nguyễn Trà, từ thâm nói, cũng xấu hổ, nhưng mặt đỏ không có khả năng, chính mình lần trước bị từ thâm đổ thông báo, không giống nhau xấu hổ sao? Chờ hạ, trọng điểm hẳn là ở. Chính mình đối mặt phó thẩm vì cái gì mặt đỏ? Nguyễn Trà một mặt hướng trong hộp bản tắc thư, một mặt khó hiểu, đúng vậy, Lâm vũ thư hỏi rất đúng, chính mình đối mặt từ thâm đều sẽ không xấu hổ mặt đỏ, đối mặt phó thẩm Vũ thư, lão sư phát. Nguyễn Trà ý nghĩ bị trong hộp bản tấm cạt đánh gãy từ bên trong lấy ra tới vừa thấy, một trường thiên lam sắc giấy tạp. Lâm vũ thư a một tiếng, mới vừa quên cùng người nói, chúng ta thiên sứ cùng quốc vương hoạt động không đồng nhất tháng sao Lao sư làm mỗi cái đồng học đều nói một chút từng người nguyện vọng. lão sư ở chúng ta thể dục giữa giờ thời điểm, hỗ trợ đem quốc vương nguyện vọng tạp đặt ở mỗi cái đối ứng thiên sứ trong hộp bàn. Nhị trung cao tam sinh hàng năm làm, chủ nhiệm lớp nhóm cũng đều hiểu biết lưu trình. Lâm Vũ Thư nói xong, nghĩ tới Nguyễn trà quốc vương là phó thẩm trong lòng thăng ra một tí xíu tò mò, nhưng lại tưởng kia cũng thuộc về mỗi người, liền không hỏi lại. Nghe xong Lâm Vũ Thư giải thích, Nguyễn trà nhấp nhấp môi, mở ra tấm t Bên trong tự cùng Nguyễn Trà lần trước nhìn đến bất đồng, lần trước là chủ nhiệm lớp viết hay, mà trước mắt tấm cạt thượng là Phó Thẩm tự mình viết xuống nguyện vọng. Hy vọng có người bồi ta cuối tuần đi thất mang tinh nhấm nháp một chút nước sôi cải trắng. Nguyễn Trà, một khi chính mình trực tiếp hỏi Phó Thẩm muốn hay không đi thất mang tinh ăn cơm, đại khái tính tự bạo thiên sứ thân phận, khá vậy có không tự bạo biện pháp. Nguyễn Trà thình lình mà nghĩ tới chính mình mới vừa lấy về tới phần ăn tạp. Kim sắc phần ăn tạp ở 2 tháng 14 ngày đợi ra, chủ đánh tính lư. Cho nên có hạn chế thời gian, lại có nửa tháng hết hạn. Nếu chính mình lấy mau đến kỳ lấy cớ, thỉnh phó thầm bồi chính mình đi thất mang tinh, hẳn là liền sẽ không tự bạo. Không thể không nói, cho tới bây giờ, Nguyễn Trà đều cảm thấy chính mình không có bại lộ ra thiên sứ thân phận. Ai làm hai người mấy cái cuối tuần đi trung học tập đều là phó thẩm chủ động yêu cầu đâu. Nguyễn Trà lại lần nữa lấy ra kim sắc phần ăn tạm nhất thời dối dám không thôi. Lúc ấy từ nhà ma ra tới, chính mình mới vừa nhìn đến phần ăn tạc khi... Cái thứ nhất tưởng chính là muốn hay không thỉnh phó thầm đi, vừa ý thức đến tình lữ sau, lại nhịn không được xấu hổ. Đến nỗi một khắc trước mặt đỏ, tắc bởi vì lấy về phần ăn tạp khi, nàng trong đầu không tự chủ được toát ra lúc trước ý tưởng. Nguyễn Trà một bàn tay chống cằm, một bàn tay thưởng thức phần ăn tạp. Chính mình giống như, tưởng thỉnh phó thầm một khối ăn tình lữ cơm. Nô, bốn bỏ năm lên, chính mình tưởng cùng phó thầm yêu sớm. Nguyễn Trà, Nguyễn Trà, chương 98 chính mình tưởng cùng Phó Thầm yêu sớm. Nguyễn Trả bị trong đầu lập tức toát ra ý tưởng đó đến, thình lình mà ngồi thẳng, chính mình thế nhưng tưởng cùng Phó Thầm tới một cái lãng phí thời gian yêu sớm. Không sai, lãng phí thời gian. Nguyễn Trả nhớ mang máng đã từng chính mình có cùng ai nói về cao trung, đại học yêu đương sự tình, lúc ấy chính mình trong lòng hạ định nghĩa chỉ có một, lãng phí thời gian. Ở Nguyễn Trả xem ra, có thời gian yêu đương so ra kém đem thời gian dùng để đọc sách, thư đọc xong lại có thời gian, so ra kém cá mà nằm. Lại nghĩ đến phó thầm lúc trước nghiêm trang, chuyên tâm nói hai người có thể dò xét lẫn nhau học tập, Nguyễn Trà liền cảm thấy chính mình ở cao trung tốt nghiệp trước có thể thành công sát suất rất thấp. Đi học. Đương hóa học lao sư ôm bài thi đi vào phòng học khi, nhất ban lớp trưởng lập tức hô một tiếng. Nguyễn Trà vội thu nạp suy nghĩ, đem phát tán lực chú ý một lần nữa kéo về lớp học, đi theo các bạn học cùng từ trên châu ngồi đứng dậy, lao sư hảo. Các bạn học buổi sáng tốt lành, buồn tiết khóa chúng ta giảng. Nghe hóa học lao sư thanh âm. Nguyễn Trà duỗi tay vô nhẹ hạ gương mặt, làm chính mình trước nghiêm túc nghe thấy, chuyện khắp tan học lại suy nghĩ vớ vẩn. Giữa trưa tiếng chuông chuyển đến, ở quảng bá trong phòng cố ý an bài nhạc nhẹ BGM hạ, cao tam bọn học sinh, ở cao nhất cao nhị học đại học mỗi nhóm khâm tiện dưới ánh mắt, chạy như bay xuống lầu. Do người một phân thành hai, hơn phân nửa bọn học sinh đi nhà ăn, non nửa bọn học sinh kết mẹ kết đội đi nhị chung cửa sau phố mỹ thực. Nguyễn Trà cùng Phó Thâm Điểm xong hiện xào sau, chiếm rửa cửa sổ một cái bàn tròn ngồi xuống. Chờ Hoàng gia Giai cùng hứa nam bọn họ vài người tới. Nguyên bản, Nguyễn Trà không cảm thấy cùng phó thầm đơn độc ngồi thẹt thùng, nhưng từ buổi sáng ý thức được trong lòng ý tường sau, Nguyễn Trà phát hiện, chính mình ánh mắt thường thường liền hướng phó thầm trên mặt ngó. Ngóng ngó, đã bị đương sự phát hiện. Hai người ánh mắt ở không chung đột nhiên giao hội thượng, Nguyễn Trà ngần ra, vội che giấu tính mà ra tiếng khai cái đề tài. Phó thầm, ngươi cuối tuần có thời gian sao? Có A, chúng ta cuối tuần không phải vẫn luôn ở tổ đội học tập Phó thầm đem bưng tới hai chén bắp xương xương canh, một chén đặt ở chính mình trước mặt, một chén đặt ở Nguyễn Trà trước mặt, giống như vô tình hỏi. Chà chà, ngươi cuối tuần có mặt khác sự vội. Ngươi có mặt khác sự liền đi trước vội, dù sao chúng ta cũng có thể hẹ chặt thượng liêu học tập, ngươi nói đi. Nguyễn Trà. Phó thầm nói tam câu nói, hai câu lời nói đều ở vòng quanh học tập. Trước kia chính mình sao không phát hiện phó thầm như vậy hái học tập. Nguyễn Trà sợ phó thầm tiếp tục nói, ho nhẹ hai hạ, không không không, ta không mặt khác sự Liền, liền đường nhược băng cấp kia trường phần ăn tạp ta xem thời gian mau hết hạn, muốn hỏi ngươi cuối tuần có thể hay không, ngươi có rảnh nói. Ở Nguyễn Trà nói ra phần ăn tạp đồng thời, phó thầm đã buông xuống trong tay chết đũa không làm do dự trả lời, tựa sợ Nguyễn Trà hối hận, có rảnh, thứ bảy cùng chủ nhật đều có rảnh, thời gian ngươi tới chọn. Ngươi có rảnh nói, hai ta liền một khối đi. Nguyễn Trà bị phó thầm đột nhiên trả lời, làm một ngốc, vô ý thức đem dư lại nói xong rồi. Kỳ thật Nguyễn Trà cũng chuẩn bị mấy cái lý do tới thuyết phục phó thầm, nhưng nói còn chưa dứt lời, phó thầm liền đáp ứng rồi, thế cho nên nàng nhất thời nửa khắc không có thể làm ra phản ứng. Phó thầm đối thượng Nguyễn Trà mắt hạnh kinh ngạc, áp xuống trong lòng không được tự nhiên, biểu tình như thường gật đầu, kỳ thật ta vốn dĩ liền muốn đi thất mang tinh tới, chúng ta giữa chưa đi xong thất mang tinh, buổi chiều lại về nhà học tập. Có thể a Nguyễn Trà đương nhiên không cự tuyệt, rốt cuộc nàng nguyên bản liền tưởng ước phó thầm ăn xong thất mang tinh lại về nhà Phó thầm cả ngày thời gian đều cho chính mình, liền tính dùng ở học tập thượng, cũng không tội a Hơn nữa, đại khái tâm lý tác dụng. Nguyễn Trà đột nhiên cảm thấy giữa trưa phó thầm nhìn qua so buổi sáng phó thầm lại đẹp một ít. Cha cha, ngươi buổi chiều có thời gian nói, có thể tới nhà của ta học tập sao? Hỏi xong sau, phó thầm tựa ngựa ngủng, mặt mày chế ra rất nhỏ cười. Lần trước có đi nhà ngươi, ngươi mang theo ta thưởng thức chữ vật hết Ta cũng tưởng đem chính mình trong nhà giới thiệu cho ngươi xem, ngươi có nghĩ đi gặp Nguyễn Trà đối thượng phó thẩm điểm sơn dường như mắt đen, nhấp nhấp môi, nói không nên lời cự tuyệt nói. Rốt cuộc, hiện tại nương đồng học quan hệ, chính mình cũng đã có thể nên ngang vào nhà, chóng váng mới cự tuyệt. Nguyễn Trà gật đầu, không nói hai lời đáp ứng xuống dưới, hành, chúng ta từ thất mang tinh rời đi liền trực tiếp đi nhà người học tập. Ngay vậy, phó thầm trên mặt cười dày đặt vài phần, ân, ta thực chờ mong. Chờ mong cùng ngươi tình lữ phần ăn. Khả năng giữa chưa liêu thật là vui cũng có thể trong lòng nghĩ cuối tuần có thể cùng Phó Thẩm đi ra ngoài chơi, Nguyễn Trà một buổi trưa tâm tình đều thực không tồi. Một tan học, nhìn thấy chờ ở xe tư ra ngoại Nguyễn Chính Phi, Nguyễn Trà cùng Phó Thẩm vây vây tay cáo biệt sau, cười nhào lên đi, "La bà, tưởng người nhà. Nguyễn Chính Phi tử Phó Thẩm trên người thu hồi ánh mắt, tâm tình phức tạp xoa xoa Nguyễn Trà đầu, cũng không hiểu được trong nhà tiểu Hương Heo có thể ở nhà nghỉ ngơi mấy năm. Lên xe sau, Nguyễn Chính Phi nghĩ đến chính mình tới nhị chung mục đích, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Trà. Thi đại học sau lại quản game mô mobile sự tình không được sao Thời gian không khẩn trương Thân thể không mệt Không mệt ta, làm chính mình thích sự tình Đương nhiên không mệt Nguyễn Trà cầm di động bên ngoài bán áp thượng tìm tòi mỹ thực Hơn nữa so sánh với hai ta Trong công ty các ca ca tỷ tỉ, tỉ tương đối mệt Ta nghe Diệp ánh tỉ nói Bọn họ nhưng đều buổi tối 10 tới điểm tan tầm Ta ở trên mạng cha một cha có hay không ăn ngon cơm hộ Mang đi công ty thỉnh đại gia ăn Vốn dĩ Nguyễn Trà trước hai ngày có suy xét ở thất mang tinh đính, có thể tưởng tượng đến lần trước mang đi trong phòng học thất mang tinh sở dẫn phát hoành động, Nguyễn Trà yên lặng từ bỏ tính toán, sửa vì bên ngoài bán áp thượng đến cơm. Nguyễn Chính Phi thu mua công ty sau, không sửa công ty đều có co giãn đi làm chế, vẫn luôn vẫn duy trì buổi tối 10 giờ sau tan tầm, ngày hôm sau 10 giờ đi làm truyền thống. Cho nên, chờ Nguyễn Trà tiết tự học buổi tối kết thúc, hai người lại đi công ty, Nghiên cứu Phát minh tổ như cũ ánh đèn sáng tỏ, Diệp ánh làm kế hoạch Đồng dạng ở bồi kỹ thuật nhóm tăng ca. Nguyễn trả tới khi chính gặp phải Diệp Ánh cùng nghiên cứu phát minh tổ vương thắng nhằm vào nào đó nhu cầu thảo luận, đại gia vất vả, trước tới ăn khuya đi. Nhìn thấy Nguyễn trả Diệp Ánh cùng vương thắng cũng dừng tranh luận, cùng tăng ca 7-8 người thấu đi lên vây quanh bằng giải hỗ trợ hủy đi hộ. Đi giả cùng gà rắn A, tiểu lão bà ngươi làm chúng ta có công tác phỉ. Các ngươi ai đi lầu một tủ lạnh lấy mấy bình coca đi lên, không có coca, gà rắn đều không có linh hồn. ta đi, ta đi đi Lập tức, ti giả cho ta lưu một khối. Nguyễn Chính Phi xua xua tay, trên mặt mang theo vui tươi hớn hở cười, không sợ không có, mua rất nhiều, liền sợ các ngươi ăn không hết lãng phí, tận tình ăn. Tuy rằng từ lần trước tới sau, Nguyễn Trà lại không có tới công ty, giống nhau đều ở nhà cùng Vương Thắng, Diệp ánh đám người video, nhưng cũng đem hạng mục tổ người nhận thức đại khái, mọi người đều không câu thúc. Số liệu quá lớn, đơn giản tồn tại ổ cứng, các ngươi đến lúc đó chính mình lấy, số liệu hẳn là không thành vấn đề ta làm người kiểm tra rồi. Nguyễn trả khi nói chuyện, đem ổ cứng đưa cho Vương Thắng. Vốn dĩ, Nguyễn trả buổi tối ở trường học nhà ăn ăn no, nhưng nhìn đại gia ăn như vậy hương, lại nghe gà rán tạp nhảy giòn thanh âm, cũng nhìn không được cầm khối cánh gà cắn thượng một ngụm. Khoa học kỹ thuật thủ nói, trực tiếp liên hệ bên trong số liệu là được, giai đoạn trước hẳn là không dùng được, đại khái đến cái thứ 3 giai đoạn, mặt thế 3 năm tháng sau có thể sử dụng thượng, giai đoạn trước trước ra loại nhỏ thư viện tiểu lá bản. Ngươi làm vị kia phó tiên sinh kiểm tra. Vương Thắng hiện tại nhưng một chút cũng không dám làm bộ làm tịch, không nói Nguyễn Chính Phi cao tiền lương mời đến Đại Nưu, đơn nói vị kia chỉ nghe này họ không thấy một thân đại lao, khiến cho Vương Thắng không dám lại có bất luận cái gì tiểu tâm tư. Ở Vương Thắng xem ra, vị kia họ phó tiên sinh, kỹ thuật có thể so đại lao bản mời đến Đại Nưu lợi hại. Nguyễn Trà lần đầu tiên nghe thấy có nhân xưng hô phó thẩm Têu phó tiên sinh, có chút buồn cười lại nghẹn lại, đúng vậy, hắn có kiểm tra, nhưng các ngươi liên hệ trước cũng phải nhận thật kiểm tra một chút, phù hợp lưu trình, đừng lười biếng. Ngay vậy, Vương Thắng lập tức nhắc tay thể minh bạch. Hắn làm mấy cái giai đoạn sau, đã đoán trước tới rồi game mô mobile trong tương lai đưa ra thị trường sau tình huống, mấy ngày nay đều càm tâm tình nguyện tăng ca. Lại nói, tân lão bản ra tay lại hào phóng không được, thiếu đồ vật giống thời tiết hiệu quả trờ, bọn họ trực tiếp ở thương thành mua là được, không giống trước kia, lao bản keo kiệt, xin đơn giao đi lên nửa ngày đều phê không xuống dưới. Diệp ánh thấy hai người lưu xong rồi, lại hỏi, tiểu lão bản, hai bản khởi động máy giao diện, chúng ta. Dùng ngôi sao lâu đài cái kia. Nguyễn trả thành thạo ăn xong rồi cánh gà, lại uống lên nửa ly coca, lâu đài nhan sắc biến thành màu trắng sau, ngôi sao thắp sáng. Ok. Nguyễn trả thấy đại gia ăn xong lại bật việc, không nói nữa, chờ Nguyễn chính phi cùng Diệp ánh giao lưu xong mặt khắc hạng mục sau, hai người cùng ngồi trên xe chuẩn bị về nhà. Trên đường. Nguyễn Trà từ cặp sách lấy ra Nguyễn Gia Gia lưu lại màu đen máy chơi game, khởi động máy sau, quả nhiên, một cái bị quần đều không có. 1128, Úc Trinh nói hắn năm đó cấm pháp bị ông nội của ta đánh gãy, ngươi lúc ấy hẳn là có gặp qua ông nội của ta đi. Ông nội của ta có hay không khả năng cũng không phải trước mặt vị diện người. Nguyễn Trà ban đầu tưởng không do Nguyễn Gia Gia vì sao có công nghệ cao vị diện đồ vật, nhưng Úc Trinh trải qua, làm Nguyễn Trà có điểm dẫn dắt. Một khi chính mình ra ra cũng là bị lưu đầy tinh thần thể đâu. Khá vậy không đúng. Nguyễn Trà đùa nghịch máy chơi game, khẽ như mày. Ra ra không thường xuất hiện, hẳn là có mặt khác nguyên nhân, Úc Trinh tuy rằng lần lượt chết, nhưng không chậm trễ hắn thường xuyên ở người khác trước mắt xuất hiện. Xin lỗi, Nguyễn Trà đồng học. 1128 hệ thống hóa làm cục bột nếp đai ở Nguyễn Trà đầu gối, ở Úc Trinh thi hành đổi mệnh cấm pháp ghi, buồn thống liền ở mở ra thoát ly chính tự, lúc ấy chỉ nhìn thấy có người đánh gãy. Nhưng người nọ bộ dạng cùng với tinh thần thể, bổn thống đều không có hiểu biết. Nguyễn Trà nghe thấy hệ thống trả lời, cũng không có quá thất vọng, 17 năm, chính mình đã sớm thói quen ra gia xuất quỷ nhập thần, mặc kệ ra gia ra đến từ nơi nào, bọn họ quan hệ đều sẽ không thay đổi. Hơn nữa, Nguyễn Trà cảm thấy lấy chính mình ra gia làm người, không giống có thể bị lưu đầy bộ dáng, ra gia đều có thể lánh khi còn nhỏ lao ba đi viện phúc lợi, lại thường xuyên dặn dò lao ba làm việc thiện, nội tâm tất nhiên thực ôn nhu thực thiện lương. Hệ thống phát ra Nguyễn Trà cảm xúc sau, nghĩ nghĩ, không có nói ra nó suy đoán. Kỳ thật tra xong máy chơi game sau, nó suy đoán Nguyễn Trà đồng học ra ra thật sự rất có thể đến từ nào đó công nghệ cao vị diện, nhưng cùng Úc Trinh bất đồng, Nguyễn Trà đồng học ra ra khả năng tới đều không phải là tinh thần thể, mà là cả người. Bởi vì người tới, cho nên mang đến máy chơi game không bị vị diện quy tắc thừa nhận. Nếu Nguyễn Trà ra ra đồng dạng có được hệ thống, đi qua hệ thống thương thành trung gian thương, Máy chơi game không nên bị vị diện quy tắc bài xích. Hệ thống tưởng nói, thời không cơ trong tương lai thực thường thấy, rốt cuộc nó làm hệ thống có thể đi vào trước mặt vị diện, nguyên nhân liền ở chỗ chói lại loại nhỏ vị diện thời không cơ. Nhưng hệ thống lại sợ chính mình suy đoán sai rồi, làm Nguyễn Trà bạch bạch cao hứng, đơn giản không nói, chỉ chính mình âm thầm ghi nhớ, chuẩn bị chờ năng lượng đầy đủ sau, nó liền liên hệ thượng ban đầu vị diện cơ sở dữ liệu, giúp Nguyễn Trà đồng học tra một cha trước mặt vị diện có hay không ngoại lai like nhân viên. Chương 99 Công ty Hạng Mục thực thuận lợi, Úc Trinh sự tình cũng đại khái giải quyết xong rồi, Nguyễn Trà Tâm tình sung sướng chuẩn bị cuối tuần cùng Phó Thẩm ở Thất Mang Tinh tình lữ cơm. Nhưng mà, có đôi khi, sự tình tổng phải có một ít khúc chiết. Thất Mang Tinh lão bản bị bạn trai cầu hôn, hai người tới một hồi nói đi là đi nghỉ phép, hàng năm quán bữa hà ngũ vị cũng đi theo đi lãng mạn chi đô tìm ấy, bởi vì trong tiệm hai cái chủ bếp đều không ở, cho nên Thất Mang Tinh tạm dừng không tiếp tục kinh doanh. Thứ 6 buổi tối, Nguyễn Trà thu được một cái tin nhắn Thân ái khách hàng, thất mang tinh tự hôm nay đem không kỳ hạn không tiếp tục kinh doanh, một lần nữa buôn bán thời gian chưa xác nhận, đặt trước phần ăn khách hàng, thời hạn có hiệu lực thăng đến một năm thả số lần 3 nếu khách hàng tưởng hủy bỏ hẹn trước nhưng trực tiếp ở họp phỉ CO website xin, tiểu thất đem ở 24 giờ nội phê duyệt thả gấp 10 lần kim ngạch lui khoản thỉnh các vị khách hàng thông cảm, thất mang tinh. Nguyễn Trà nằm ở trên giường, đầy mặt buồn bực nhìn di động vừa lấy được tin nhắn, thư lão bản, thư tỷ tỉ, tỉ, ngươi cũng quá tùy hứng Nói đến, thất mang tinh tùy hứng số lần mười mấy thứ đều có, tưởng không tiếp tục kinh doanh liền không tiếp tục kinh doanh, tưởng ngừng kinh doanh liền ngừng kinh doanh, điển hình có tay nghề không sợ không xinh ý. Nguyễn Trà dám cam đoan, hơn phân nửa khách hàng đều vừa ý trước một cái đem thời hạn có hiệu lực thăng đến một năm, đồng thời phần ăn số lần ba phương án. Phải biết rằng trừ bỏ ở thất mang tinh có nhã gian hoặc là sớm liền chiếu cô sinh ý lao khách hàng, mà khác khách nhân đều đến hẹn trước thượng mấy tháng mới có thể bài thượng đội. Nhân ra có tiền tùy hứng 1128 hệ thống nói xong, nhìn mắt ở trên giường quay của Nguyễn Trà, mặc mặc, Nguyễn Trà đồng học, ngươi trước kia cũng không có thực chờ mong đi thất mang tinh a, tiếng âm lịch kết thúc, chỉ đi một lần. Thư viện cũng có phong phú thực đơn, bổn thống lấy ra tới cấp ngươi nhìn một cái. Không xem. Nguyễn Trà chính cầm gối đầu cái ở trên mặt, thanh âm nghe đi lên có chút buồn, 1128, ngươi không hiểu, ta không chờ mong thất mang tinh, ta trở mong. Chờ mong ngồi một khối đi thất mang tinh người. Nguyễn Trà dối tay đem gối đầu ném ở trên giường, lại lần nữa ngồi trở lại án thư, một lần nữa từ trên kệ sách rút ra ngày hôm qua làm một nửa lý tổng bài thi. Nguyễn Trà đồng học, lại tới tin tức Nguyễn Trà chính chui đầu vào lý tổng bài thi múa bút thành văn, nghe vậy, lắc đầu trước không xem, ta muốn làm mấy bộ bài thi, bình tĩnh bình tĩnh. Chờ bình tĩnh xong, chính mình lại nói cho phó thẩm thất mang tinh ngừng kinh doanh tin tức Kỳ thật Nguyễn Trà không hiểu lắm tình yêu hai chữ hàng nghĩa, nhưng trừ bỏ phó thẩm. Nguyễn Trà cũng không phát hiện chính mình có thể bởi vì những người khác mặt đỏ, tim đập nhanh hơn. Hơn nữa, tưởng tượng đến tương lai có người có thể bồi chính mình, tựa như lão ba bồi lão mẹ giống nhau, Nguyễn Trà cái thứ nhất nghĩ đến chỉ có phó thẩm Hệ thống nhìn không ra tới Nguyễn Trà cùng phó thẩm gian tinh ý, toàn bộ hành trình đều tận chức tận trách, sợ làm Nguyễn Trà lẩu chuyện quan trọng, Nguyễn Trà đồng học, buồn thống thấy trên màn hình biểu hiện hẹ chặt người tới, phó thầm, các ngươi mấy ngày hôm trước không ở thương thảo học tập cùng game mobile sao, hắn nói không h Nói còn chưa dứt lời, hệ thống liền thấy vừa mới nói muốn làm bài thi bình tĩnh Nguyễn Trà, đã thực mau cầm di động, buồn lần đổi phủ. Nó nương tròn xoe thân mình, lăn ở màn hình một bên, nhìn nhìn mặt trên hẻ chặt nội dung. Nô! Phó thầm cũng thu được thất mang tinh ngừng kinh doanh tin tức. Hắn không riêng thu được, thậm chí nói chờ thất mang tinh lại khai trước khi Nguyễn Trà Đồng Học yêu cầu người bồi nói, hắn thực chờ mong bồi Nguyễn Trà Đồng Học đi đem phần ăn tạp cấp dùng, rốt cuộc không thể lãng phí. 1.128 hệ thống xem xong, đại đại trong óc trang thượng tràn đầy dấu chấm hỏi, phó thầm nói chờ mong lại lần nữa bồi Nguyễn Trà Đồng Học đi thất mang tinh, thật sự chỉ vì không nghĩ lãng phí phần ăn tạp sao. Nguyễn Lai like kẻ có tiền, cũng thực tiết kiệm A. Nguyễn Trà Đồng Học, ngươi không làm lý tổng bài thi. Nguyễn Trà cảm thấy Mỹ Mạng Thu di động, từ kệ sách rút ra ngữ văn bài thi, 1.128, ta hiện tại cảm xúc no đủ, làm ngữ văn bài thi tương đối có cảm giác. Tuy rằng ngày mai giữa trưa tình lữ phần ăn ngâm nước nóng, nhưng phó thầm nói hy vọng chính mình có rảnh có thể đi nhà hắn học tập lại tham quan một chút thực tế hào bắt chức thất. Nguyễn Trà đương nhiên không chút do dự đáp ứng xuống dưới. 1.128 hệ thống. Nhân loại cảm xúc quá phức tạp, làm thống vô pháp lý giải. Hôm sau buổi sáng, Nguyễn Trà hoài hảo tâm tình rửa mặt xong, thần thanh khí sảng xuống lầu, đương ở nhà ăn thấy lương tồn cần khi, trên mặt trồi lên kinh ngạc, nhị ca, ngươi thế nhưng không ngủ lười giác. Ta cũng tưởng a." Lương Tổn Cẩn ngáp một cái, thuận tay ở Nguyễn Trà đầu tóc thượng rua một phen, giả vờ không thấy được Nguyễn Trà lên án ánh mắt, giữa chưa có cái nhãn hiệu đại ngôn, "Nhị ca đi kiếm tiền giữa ngươi." Ngay vậy, Nguyễn Trà gấp bánh bao nhân nước đặt ở Lương Tổn Cẩn mâm đồ ăn, trắng non trên mặt treo lên cười, "Cảm ơn Nhị ca." Lương Tổn Cẩn mỹ tư tư ăn xong Nguyễn Trà kẹp bánh bao, vẻ mặt tò mò, "Ta có công tác cho nên sáng sớm xuống lầu, ngươi xuống dưới cũng rất sớm, có ra cửa an bài, bằng không trực tiếp ngồi ta xe." Không cần, phó thẩm nói đến tiếp ta. Nguyễn Trà nói xong, một ngụm uống lên nửa ly sữa đậu nành, ta cùng hắn vốn dị ước đi thất mang tinh ăn cơm lại đi nhà hắn, nhưng thất mang tinh không tiếp tục kinh doanh. Sau đó phó thẩm nói nhà hắn cũng thỉnh tay nghề không tồi đấu bếp, hàng giúp đồ ăn, món ăn Quảng Đông đều thực sở trường, ta cùng hắn thương lượng xong, chuẩn bị hôm nay giữa trưa đi nhà hắn ăn cơm. Tuy rằng Nguyễn Trà bản thân cũng rất muốn đi, nhưng nguyên nhân chủ yếu ở phó thẩm cho người ta lý do là Nguyễn Trà không thể không tin phục. phó thẩm Chà chà, ta ở nhà ngươi ở hai cái buổi tối, nhìn ngươi chữa vật thất không nói, cơm đều ăn vài đốn, ngươi tổng muốn cho ta thỉnh ngươi một lần. Nhìn đến phó thầm lời nói sau, Nguyễn Trà có thể nhận tâm cự tuyệt sao? Đương nhiên không thể. Hùng chi. Nguyễn Trà căn bản không nghĩ cự tuyệt. Nghe thấy Nguyễn trả trả lời, lương tồn cẩn gật gật đầu. Nhưng mà, hắn tuy rằng nghe minh bạch, nhưng như thế nào tổng cảm thấy không đúng chỗ nào đâu. Buổi sáng 9 giờ thời điểm. Ở Lương Tồn Cẩn bảo mẫu xe vừa tới không đến bài phút, phó thầm cũng tới, hắn cùng Lương Tồn Cẩn đánh xong tiếp đón, liền cùng Nguyễn Trà vừa nói vừa cười rời đi, mặt mày răng ra, tràn đầy sung sướng, làm người tưởng làm lợt đều không được. Lương Tồn Cẩn rơ tay bước cằm, từ buổi sáng vẫn luôn nghẹn ở trong lòng cổ quái cảm xúc, tựa hồ lại cổ quái vài phần, thẳng đến thượng bảo mẫu xe, bị người đại diện trêu trọc. Ta mới vừa ở trên xe không nhìn thấy chính mặt, rời đi cái kia nam sinh, là trà trà tiểu Trúc mã Trúc mã Hai người bọn họ huynh, lương tổn cẩn chính tiểu chân bắt chéo cười, nói nói, tiêu âm, ngay sau đó, một cái tắt vỗ vào trước tòa thượng, phó thầm ngươi cái tâm cơ tiểu tử túi. Hắn vừa định nói phó thầm cùng trà trà huynh ngội, hiện tại vừa thấy, phó thầm từ đầu tới đôi làm chuyện này, căn bản là không phải chỉ nghĩ đương ca ca a. Lương tổn cẩn một tay che lại cái chán rửa vào trên chỗ ngồi, khóc không ra nước mắt, mắt mù a, ta mắt mù a, cư nhiên không thấy ra tới phó thẩm tâm tư a. người trước kia đương đệ, đệ Hiện tại đương mội phu, người quá năng lực. Nguyễn Trà nhưng không hiểu được lương tồn cẩn đã nói thượng phó thẩm rốt cuộc nàng cũng không nghĩ chỉ cấp phó thẩm muội muội chính mình đều có hai cái ca ca, đại ca nhị ca thực hảo, nàng thật không thiếu ca ca. Phó gia biệt thự diện tích so lương ra hơi lớn hơn một chút, rốt cuộc mấy đời chuyển xuống tới, tính tiến lên sau hai cái hoa viên, diện tích đại khái có cái 3.000 nghìn bình. Nếu người khác tới, khả năng phản ứng đầu tiên là phó thẩm ra rất lớn. Nhưng Nguyễn trả từ nhỏ ở tại chấn nhỏ Trong nhà ba cái sân sắc thật không tính đặc biệt đại, nhưng sân trước một cái hồ nhân tạo cùng mặt sau vài tòa sơn toàn thuộc về Nguyễn gia, bởi vậy, thật so nói, Nguyễn gia chiếm địa diện tích so Phó gia đại. Duy nhất khác nhau ở, Phó gia cùng Lương gia biệt thự đều có 3 tầng cao, thì giác thượng so Nguyễn gia sân lớn rất nhiều. Phó Thẩm Lãnh Nguyễn Trà một đường đi vào biệt thự nội, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Trà, "Cha cha, buổi sáng nói, ta trước mang ngươi đi gặp thực tế ảo bắt trước thất. Hành nha, chúng ta xem xong bắt trước thất sau ăn cơm." buổi chiều nói liền có thời gian học tập. Nguyễn Trà cảm thấy phó ra trong nhà so lương ra lánh một ít, không riêng thể hiện ở thiết kế thượng, cũng thể hiện ở nhân số thượng. Cả nhà trên dưới, a cùng giúp việc nhóm đều không có xuất hiện, chỉ có một vị tóc xám trắng quản ra ra ra. Nguyễn Trà nhìn mắt bốn phía, phó thúc thúc không ở. Hắn không ở. Phó thầm lắt đầu, lánh Nguyễn Trà đi bắt chức thất đồng thời, thấp giọng giải thích, hắn có bằng hưu tới Nam thị, bọn họ vài người ước đi đánh gôn. Theo ở phía sau quản Nghe thấy phó thầm nói, quay mặt đi cười một cái, hắn tối hôm qua không hoa mắt nói, hẳn là có thầy á thầm đem lão bản lừa dối ở thứ bảy ra cửa. Phó thầm không nghe thấy quản gia phun tạo, hắn xác thật là cố ý đem phó ba ba lửa dối ra cửa, rốt cuộc Nguyễn Trà lần đầu tiên tới, hắn không nghĩ Nguyễn Trà khẩn trương, hơn nữa hai người đãi một khối thời gian vốn là thiếu, không thể lại bị lao ba chiếm đi. Quan trọng nhất một chút ở, phó thầm rũ mắt, lao ba biết được chính mình tâm ý, một khi ba người nói chuyện khi Lão ba một không cẩn thận nói ra, thực dễ dàng làm trà trà khó làm. Kỳ thật, phó thầm từ đáy lòng cảm thấy chính mình hiện tại đã sắp làm thượng thực tập sinh, tình lữ phần ăn liền rất tốt thuyết minh ở nguyện trà trong lòng, hán thuộc về rất quan trọng khắc phái. Cho nên, tuyệt đối không thể ở mấu chốt thời kỳ bị lao ba cấp trổ lẫn. Trong phòng mô phòng tổng cộng trang bị hai đài ghế nằm, so trên thị trường trước mắt điện cạnh ghế thể tích lớn chút, công năng cũng càng đầy đủ hết, chờ tương lai kỹ thuật thành thuộc sau, người đem nằm ở mặt trên Mang lên trò chơi mũ giáp, toàn thân tâm thể nghiệm đến đắm chìm thức trò chơi. Nguyễn trả thấy hai đài, nhuận miệng cười, phó thầm, người cùng phó thúc thúc ngày thường có ở nhà trách trò chơi. Hắn không phụ trách. Phó thẩm từ kim loại quậy lấy ra hai cái mũ giáp, trong đó một cái chỉnh thể hiện ra hồng nhạt, phía bên phải vị trí khảm cái hổ gợt huy hiệu trường. Hắn đem hồng nhạt mũ giáp đưa cho Nguyễn trả hai đài ghế dựa, hai chúng ta một người một đài. Nguyễn trả túi đầu nhìn trong tay rõ ràng vì chính mình chuẩn bị mũ giáp, biểu tình mình Mũ giáp chế tắc đến nửa tháng trở lên đi. Phó thầm ở nửa tháng trước liền nghĩ kéo lên chính mình tới chắc trò chơi. Không đợi Nguyễn trả thâm tưởng, phó thầm đã khởi động máy, ngón tay ở trên màn hình một chút, một viên tinh cầu mạo ánh ánh ánh sáng, ở trong màn hình phong đại, rồi sau đó, trên tinh cầu toàn cảnh nhất nhất bày ra. Cha cha, chắc trò chơi trước, có cái tân hạng mục yêu cầu ngươi nhìn một cái. Lần trước chúng ta không thương lượng nói chờ ngươi game mobile đưa ra thị trường sau, có cơ hội nói. "Hư ngươi công ty cung cấp thực tế ảo kỹ thuật sao?" Phó Thầm nhìn mắt trên màn hình tinh cầu, bên trong một mảnh mạt thế phế thổ, toàn bộ đều đã chủng kiến bộ dáng, "Ta cảm thấy ở ngươi cấp ra mấy khoản tinh cầu, có thể ở thêm một cái tân tinh cầu." Nguyễn Trà Hoàn Hồn nhìn nhìn màn hình, lại nhìn về phía Phó Thầm, "Tân tinh cầu." Nói đến, hai người hẳn là tính hợp tác, Phó gia đang ở nghiên cứu võ hiệp loại game online thực tế ảo, mà Nguyễn Trà thiền tương lai xây dựng cơ bản, Phó Thầm nghe xong Nguyễn Trà kế hoạch sau, Trực tiếp cùng Nguyễn Trà nói, nếu nàng về sau muốn làm thực tế hảo nói, hắn liền hướng tam kình cung cấp thực tế hảo loại kỹ thuật. Nghiêm túc tính nói, Nguyễn Trà cảm thấy chính mình chiếm đại tiện nghi, tốn chút nhẹ thỉnh kỹ thuật trước liền bắt được phó ra vẫn luôn chưa từng chuyển ra đi thực tế hảo kỹ thuật. Phó thầm ngật đầu, đúng vậy, ngươi không nói hy vọng có thể thấy các người chơi biến hóa sao. So sánh với trò chơi chế tắc người, nờ cờ, cờ hẳn là càng trực quan. Ngươi có thể làm trong trò chơi duy nhất tinh cầu chủ, ban bố nhiệm vụ của ngươi tới nhìn một cái các người chơi năng lực. Hắn nói xong, một lần nữa dương mắt nhìn về phía Nguyễn Trà, ánh mắt đen nhánh ẩn ẩn dập, tựa hàm chứa toái toé điểm điểm cười, chân chính hành tinh chúng ta tạm thời vô pháp có được, nhưng tương lai, ta hẳn là có thể sử dụng thực tế ảo kỹ thuật, làm ngươi ở trong trò chơi lên làm tinh cầu chủ, có chính mình tiểu tinh cầu. Nguyễn Trà há miệng thở dốc, hiển nhiên kinh ngạc với phó thẩm vừa mới nói kế hoạch. Kỳ thật Nguyễn Trà muốn nhìn người chơi năng lực, thuần túy tưởng từ giữa lấy ra thiên phú cao cùng với thực trăm chỉ người chơi. Làm cho bọn họ có cơ hội học được hệ thống thư viện càng sâu tầng tri thức Tuy rằng tinh cầu chủ ba chữ Nghe đi lên có chút trung nhị Nhưng chính mình thế nhưng đáng xấu hổ tâm động Hơn nữa Làm một cái tinh cầu chủ nợ tờ cờ Sắc thật có thể trực quan nhìn đến người chơi biến hóa Thấy rõ bọn họ phẩm hạnh Phó thầm nói xong liền đang đợi Nguyễn Trà hồi phục Muốn nhìn một chút Nguyễn Trà ý tưởng Nhưng mà chờ rồi lại chờ Cũng chưa chờ đến Chà chà, ngươi không thích nói Thích, đặc biệt đặc biệt thích Có thể tự mình lấy người chủ danh nghĩa xuất hiện ở trong trò chơi, chính mình không có khả năng không thích." Giọng nói rơi xuống, Nguyễn Trà đôi mắt tinh lượng nhìn Phó Thầm, một chữ một chữ hỏi đặc biệt nghiêm túc, "Phó Thầm, ta có thể ôm một chút người sao?" Phó Thầm nắm mũ giáp ngón tay đột nhiên nắm thật chặt, hắn nghe thấy được Nguyễn Trà thanh âm, cũng tựa hồ nghe thấy chính mình tiếng tim đập. Thấy Phó Thầm không nói lời nào, Nguyễn Trà đơn giản coi như cam chịu, đôi mắt một bế, trực tiếp ôm đi lên, lâm bế lên, đều nhớ rõ cho chính mình tìm cái lý do. Lần trước bị ngươi ôm, ta muốn ôm trở về. Phó thẩm. Ta lần trước ở trong lòng ôm ngươi cả đời, ngươi đều ôm trở về được không? chương 109 văn xong chương 100. Tháng 6, cả nước thi đại học kéo ra màn tre. Từ trước mấy ngày bắt đầu, Nam Thị liền ở vì thi đại học làm chuẩn bị, có giao cảnh đại đội cảnh sát nhân dân ở chiếc xe thượng dán tình yêu đưa khảo đánh dấu, cũng có giàu có tình yêu xe chủ nhóm ở xe thượng hệ thượng Hoàng Giải Luộc, nguyện ý vì thi đại học tẫn một phần lực. Nguyễn Trà làm nhị trung học sinh, địa điểm thi bị an bài ở một cái khác khu Bốn chung Nguyễn Gia ở ly 4 Trung đi bộ mấy trăm mẹ trong tiểu khu có phòng ở, số 4 buổi tối, một nhà ba người liền chuyển đến. Tháng 6 số 7, sáng sớm, Nguyễn Trà ăn mặc nhất ban tập thể mua màu đỏ ngăn tay, một tay nắm Nguyễn Chính Phi, một tay nắm vệ tiểu, thần thanh khí sảng mà ra tiểu khu đại môn. Từ tiểu khu đi phía trước quải cái cong, Nguyễn Trà liền thấy phía trước Bốn chung cổng trường trước có từng hàng che nắng lều, bồi hai tử tới các gia trưởng. Tốt 5 tốt 3 ngồi ở lều, có gia trưởng Chính phe phẩy lớp học bổ túc phát bán sỉ cây quạt nhỏ có đang ở dặn dò hai tử sợ hai tử khẩn trương Rốt cuộc mỗi năm từ trường thi dùng cáng nâng ra tới học sinh cũng có Nguyễn Trà nhìn mắt cổng trường các lao sư cùng Nguyễn Ba Nguyễn Mẹ vây vây tay ba mẹ các ngươi về nhà chờ xem bên ngoài nhiệt không nhiệt không nhiệt có phong Nguyễn Chính Phi cầm tiểu quạt điện ở hắn cùng vệ tiểu trung gian thổi charà cha, coi như ngày thưởng khảo thí giống nhau nhà ta một đống ra nghiệp chờ ngươi kế thưởng Đường Thần Trương. Nghe vậy, Nguyễn Trà lập đầu, ta không kế thừa, ta thật kế thừa ngươi cùng lão mẹ liền phải lười biếng. Vệ tiểu dùng sức trụt Nguyễn Chính Phi phía sau lưng một cái tát, gì ra nghiệp không gia nghiệp, khảo thí trước làm nhà ta trả trả phân tâm đâu. Vừa nói xong, vệ tiểu lại dơ tay ôm lấy Nguyễn Trà, "Cha cha, tuy rằng ngươi cao tam học kỳ sau vẫn luôn đều niên cấp đệ nhất, nhưng ngẫu nhiên lấy cái mặt khác thứ tự cũng không tồi, đừng cho chính mình áp lực, hiểu không?" Nguyễn Trà hồi ôm một chút vệ tiểu. Lại ôm một chút Nguyễn Chính Phi, hiểu lạc, hai người các ngươi nhìn qua so với ta khẩn trường, được rồi được rồi, ta đi trước trường thi, chúng ta giữa chưa thấy, giữa chưa thấy, giữa chưa thấy. Nhị Trung có mấy cái cao tam lão sư chờ ở bốn trung cửa, bọn họ trong tay đều cầm túi văn kiện, bên trong cục tẩy, đồ tạp bút trở, sợ có học sinh sơ ý quên mang. Nguyễn Trả ở mấy cái láo sư trông được thấy giáo cao tam nhất ban toán học láo sư, đồng thời hắn cũng bị bọn học sinh kêu đại hát mặt, láo sư. Ngài chờ ta đi lấy cái thi đại học toán học trạng nguyên ra tới. Ở thi đại học nhật tử, luôn luôn nghiêm túc đại hắc đối mặt đại học sinh cũng ôn hòa đến kỳ cục, nghe thấy Nguyễn Trả nói, nhịn không được cười khẩu khí không nhỏ A Hắn cười xong, vươn tay thư, tới, hai ta nắm cái tay, làm ngươi dính một dính năm đó toán học trạng nguyên âu khí. thấy thế, Nguyễn Trả không khách khí năm lấy tay, cảm ơn lão sư. Nói đến, hứa nam, hoàng dai dai, tạ trường an, tạ tuy cùng với quý phi dương năm người. Nguyên bản cũng nghĩ đến cấp Nguyễn Trà cố lên, nghỉ ngơi vài phút lại đi nhị trung cấp Phó Thẩm cố lên, nhưng thực đáng tiếc, Nam thị có tân quy, cao nhất xin nghỉ, đến nỗi cao nhị sinh, phòng ngừa xuất hiện thế khảo hành vi, toàn bộ cao nhị sinh đều bị câu ở phi địa điểm thi trường học, tiếp tục học tập. Mọi người mắt thấy thời gian mau tới rồi, cổng trường bọn học sinh ồn ủn nhốn nháo hướng trường thi đi, Nguyễn Trà cùng Lâm Vũ thư đều ở bốn trung thi đại học, hai người tay cầm tay, cho nhau cổ vũ. Lâm từng người đi trường thi trước, Lâm Vũ Thư không nói hai lời chạy đi lên ôm lấy Nguyễn Trà, trong giọng nói có hưng phấn cũng có khẩn trường, học thần, dính một dính học thần quang mang. Khả năng nhị trung độc hưu truyền thống, cũng có thể cao tam sinh nhóm độc hưu truyền thống, lâm khảo trước, bọn họ luôn muốn ôm một cái lớp học tập tốt nhất vài người, có một cọ đến từ học thần chúc phúc. Nguyễn Trà đồng dạng dối tay ôm lấy Lâm Vũ Thư, hành, dính xong hai ta ở kinh đại thấy Vốn dĩ Nguyễn Trà nghĩ thượng nam đại, nhưng tháng trước, Nguyễn Chính Phi cùng vệ tiểu cố ý mang theo Nguyễn Trà bay đi kinh thị hy vọng Nguyễn Trà ở bọn họ mới vừa mua mấy gian kinh đại chung quanh chung cư chung chọn cái thích coi như một nhà ba người ở kinh thị ra thằng đến tận mắt nhìn thấy phối trí đầy đủ hết chỉ kém người một nhà đi trụ chung cư sau Nguyễn Trà mới kinh ngạc phát hiện lao ba láo mẹ hai người gạt chính mình tiên lặng làm nhiều ít sự đương nhiên bởi vì Úc Trinh đã bị giam giữ cho nên Nguyễn Chính Phi cùng vệ tiểu cũng không giống từ trước như vậy lo lắng Nguyễnrà Hai người nghĩ chờ Nguyễn Trà vào đại học sau, bọn họ ở kinh thị cùng chấn nhỏ các trụ một đoạn nhật tử, chờ năm 1, quốc khánh, tiết âm lịch mấy cái tiết ngày nghỉ, người một nhà lại cùng hồi Nam thị, bồi lương lão gia tử ở lương gia trụ thượng mấy ngày. Nghe thấy Nguyễn Trà nói kinh đại, Lâm Vũ Thư cũng không cảm thấy ngoài ý mớn, rốt cuộc hai người lúc trước có thảo luận đại học, thực ăn Ý đều nhìn chúng kinh đại, Lâm Vũ Thư nặng nghề mà gật đầu, "Ok." Giọng nói rơi xuống, hai người nhìn nho cười, lại lần nữa ôm đi lên, châm miệng một lời cố lên thi đại học bầu không khí cùng bình thường ở trong trường học trắc nghiệm thực bất đồng có lao sư biểu tình bất đồng cũng có học sinh chính mình tâm lý bất đồng trường thi Nguyễn Trà ngồi ở rửa cửa sổ một liệt số dương đệ nhất bài hơi hơi ngằng đầu là có thể từ cửa sổ chung trông thấy bốn chung khu dạy học hạ phong cảnh dưới lầu có cái loại nhỏ hồ nhân tạo ánh sáng mặt trời vàng rực nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt chiếu vào mặt trên sáng ngời mà ấm áp tựa như chính mình tương lai sinh hoạt không hề sẽ bị Úc trinh nguyy hiếp không hề sẽ vì người nhà lo lắng hái hùng, dư lại chỉ có sán lạn tươi đẹp cùng với ai cùng bị ái. Nguyễn Trà thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía trong tay bài thi, rồi sau đó, mình nghiêm túc lại quý trọng thái độ, tới đối đái chính mình ở cao trung thời kỳ cuối cùng một cái trắc nhiệm Thi đại học kết thúc đệ nhị chu tam kỉnh công ty hiểu hạn bị thu mua sau nghiên cứu phát minh cái thứ nhất game mobile và tình cầu kinh doanh bút ký mặt thế. Bình thường tới nói, làm một cái hoàn toàn mới game mobile. Thả đời trước cũng không cụ bị game DC cơ sở game mobile, tinh cầu kinh doanh bút ký bị mọi người biết rõ cũng không dễ dàng. Nhưng, công ty không kém tiền, hết thể khó khăn đều không tính quay nhiễu. Trung tâm thành phố tháp cao lét quảng cáo, video trang web cấy vào, bù mở rộng, cùng với chủ động chạy tới nói muốn đại ngôn lương tồn cẩn. Tinh cầu kinh doanh bút ký cơ hồ một mặt thế, lập tức ở mọi người trước mắt soát cực đại tồn tại cảm. Tinh cầu kinh doanh bút ký định vị ở một khoản tương lai khoa học kỹ thuật loại bắt chước kinh doanh loại game mô ngai. Người chơi làm trên tinh cầu nào đó thành thị thị trường, đem toàn quyền phụ trách thành thị làm đồ, quy hoạch cùng bố cục. Đồng thời, người chơi cũng yêu cầu chính mình động thủ soát bản vẽ, dựng trúc đem một mảnh mạc thế phế thổ một lần nữa dựng lên. Lúc đầu nói, tinh cầu kinh doanh bút ký cùng trên thị trường một ít kinh doanh game mô bè chơi pháp kém không lớn, có thể hấp dẫn tới một đám lại một đám người chơi, ở chỗ này tinh phong cách Kiến mô cùng với đối tương lai náo động, lợi dụng nhân loại trong lòng đối không biết tò mò. Nhưng một tháng sau, cao cấp các người chơi phát giác trong đó bất đồng, tinh cầu trung tâm quảng trường trung, có một đống thư viện, nó không ở nhiệm vụ chủ tuyến nội, đơn thuần làm một cái phúc lợi. Người chơi nghĩ đến đến thư viện đọc sách, yêu cầu ở nửa giờ nội làm xong thư viện tùy cơ cấp ra độc đáo hỏi cuốn mỗi người đều bất đồng, thả một người lần đầu tiên cùng lần thứ hai làm, nội dung cũng bất đồng. đưa người chơi đang hỏi cuốn trung đạt được 80kg Không chỉ có có thể đạt được thư viện chìa khóa cũng có thể đạt được tương đương với hiện thực một vạn nguyên trò chơi tệ. Giai đoạn trước, người chơi hướng về phía một vạn nguyên khen thường tới, nhưng thực mau, bọn họ liền phát hiện, tưởng lấy 80 rất khó, trừ phi ngươi thực am hiểu nào đó lĩnh vực. Nửa tháng sau, trước hết bắt được chìa khóa một đám người chơi, nhận thức đến thư viện quý giá, bọn họ không riêng có thể dựa vào thư viện tri thức, tới ưu hóa chính mình thành thị, thậm chí. Có người ở thế giới thật trong sinh hoạt, đem tưởng tượng biến thành hiện thực Nguyễn Trà đồng học, thư viện trước mắt đã mở ra tương lai 50 năm khoa học kỹ thuật sách báo phạm vi, nhưng là làm công ty lấy khen thưởng đốc xúc người chơi học tập tham dự thư viện khảo hạch, Nguyễn Trà đồng học, ngươi không sợ lô vốn sao? Hỏi khi, Nguyễn Trà đang nhìn ngoài cửa sổ xe chiếc xe trường long mà sốt ruột. Thất Mang Tinh khai trương ngày hôm sau, Nguyễn Trà cùng Phó Thầm ở hè chặt thượng ước tổ đội đi Thất Mang Tinh đem phần ăn tập dùng. hơn nữa, Nguyễn Trà không chỉ có muốn ăn cơm, cũng tưởng ở vào đại học trước, cao cái bạch. Thi đại học sau khi kết thúc, Hai người giao lưu cùng ở chung vẫn luôn vẫn duy trì nguyên dạng, nhưng mà nào đó tế thủy lưu trưởng lại làm lẫn nhau tâm sinh ăn ý. Nhưng Nguyễn Trả cảm thấy, có một ít lời nói, quăng trong lòng hiểu không hành, cần thiết nói khai. Không sợ, hơn nữa chỉ mở ra tương lai 50 năm khoa học kỹ thuật mà thôi, tương lai thật có thể có cơ hội mở ra thượng trăm năm, ngàn năm, lô vốn cũng đúng. Nguyễn trả từ di động điều ra báo biểu, mặt trên biểu hiện phía chính phủ chi ra cùng với người chơi trong trò chơi nạp phí, thực rõ ràng, thư viện thượng tuyến sau. Trò chơi như cũ ở lợi nhuận. Các người chơi từ thư viện học được tri thức, tưởng ở chính mình trong thành thị ứng dụng, như vậy liền yêu cầu ở thương thành mua tương ứng tài liệu chế tác. Nói đến, người chơi có thể nhìn đến thư viện tư liệu, cũng ở chỗ Nguyễn Trà trước ngâm Nga xuống dưới, bằng không những cái đó tri thức căn bản vô pháp biến thành làm những người khác có thể thấy số liệu lưu. Nguyễn Trà trí nhớ hơi chút so ra kém Nguyễn Ba Nguyễn Mẹ hai người, khá vậy có thể liếc mắt một cái nhớ kỹ nhìn đến sách vở nội dung. Duy nhất là Nguyễn Trà ngoại ý muốn chính là, hệ thống thu hồi màn hình điều khiển sau, sát độc trình tự thế nhưng ở nửa tháng sau có thể thăng cấp, làm Nguyễn Trà đối thư viện khống chế lực độ biến đại. Giống tương lai 20 năm trong phạm vi tri thức, không hề yêu cầu Nguyễn Trà ngâm nga là có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà ở thế giới giả thuyết mở ra. Đương nhiên, cũng có nào đó hạn chế, nếu người chơi tại game mô xem song tri thức, làm được nhớ kỹ thả lý giải, như vậy hắn ở thế giới thật sinh hoạt là có thể nhớ kỹ, ngược lại, đem hoàn toàn quên. Nghiên cứu phát minh ra tinh cầu kinh doanh bút ký game mobile, Nguyễn Trà mục đích kỳ thật không ở kiếm tiền, mà ở với đem thư viện lớn nhất hóa lợi dụng, nhưng làm Nguyễn Trà cùng kế hoạch tổ cũng chưa nghĩ đến chính là, nguyên bản cho rằng có thể khuyên lui người chơi thư viện, cư nhiên ngoài ý muốn bị người chơi thích. Một đám ở trong đời sống hiện thực không yêu học tập người, vì một vạn nguyên nguyên khen thưởng mà liều mạng học tập, hy vọng có thể đang hỏi cuốn khảo hạch trung bắt lấy 80 phân. Mà trong đời sống hiện thực vốn là có am hiểu lĩnh vực người, ở thư viện học xong tri thức Lập tức liền ở chính mình trong thành thị thử nghiệm, hận không thể ngày hôm sau liền dọn đến hiện thực sinh hoạt ứng dụng. Nguyễn Trà đồng học, bổn thống thăm dò đã có mấy phê tài khoản đăng ký, bọn họ từng người ở cùng vị trí, trong đó thậm chí có một đám ở viện nghiên cứu. Khả năng trong viện có ai chơi tình cầu kinh doanh bút ký sau, ngoài ý muốn phát hiện có chút nguyên lý ở trong hiện thực cũng có thể ứng dụng. Nguyễn Trà sáng sớm liền đoán được sẽ xuất hiện hệ thống nói tình huống, nhưng không thể không nói, xuất hiện thời gian so Nguyễn Trà tưởng sớm không có việc gì Rốt cuộc bên trong có một đống các bạn nhỏ thiên mã hành không tưởng tượng, chúng ta lại không có đem nội dung một năm một người toàn bộ công bố, chỉ cho một cái lời dẫn, kế tiếp rất nhiều đều là người chơi chính mình bổ toàn. Nói xong, Nguyễn Trà chọc chọc cục bột nếp dường như hệ thống, cười cười, có đôi khi, tiểu bằng Hưu nói một cái nhìn qua thực không đâu vào đâu ý tưởng, kỳ thật ở có chính xác phương hướng sau, rất có khả năng thành công. Ma Thư việc làm, cũng chính là chỉ ra phương hướng, không cho một ít người vòng lúi rẽ lãng phí thời gian. Dư lại tất cả đều là chính bọn họ làm được, cùng thư viện không quan hệ. Nó đột nhiên làm hiểu tinh cầu kinh doanh bút ký mặt thế trước một tháng, Nguyễn Trà đồng học đem Nam thị mấy cái nhà trẻ toàn đi một lần nguyên nhân, bọn họ tinh nguyên thư viện, thế nhưng vô pháp thoải mái hào phóng xuất hiện, cần thiết đắc dụng các bạn nhỏ đương Ngụy Trang. Buổi sáng 11 giờ, Thất Mang Tinh chờ đợi đại đường, Nguyễn Trà gần nhất liền thấy chờ ở bên trong Phó Thẩm, hắn bộ kiện màu đen áo hủ ti, cả người nhìn qua trầm tĩnh nội liễm. Xin lỗi a, Phó Thẩm Nguyễn Trà xách theo đơn vai bao, thần sắc vội vàng mà chạy tiến lên, ra cửa trước quên cầm di động, nửa đường lại đi trở về, trên đường lại kẹt xe, liền trí hoãn. Phó thầm ở Nguyễn Trà lên đài dai khi, rối tay hư hư chắn một chút, sợ Nguyễn Trà quăng ngã. Nghe vậy, hắn lắc đầu, ta cũng không chờ vài phút, hơn nữa chúng ta vốn dĩ liền ước 11 giờ, ngươi tới thời gian vội vạn. Hai người khi nói chuyện, đang chuẩn bị chiêu đãi người hầu, nhìn mắt phó thầm, thấy phó thầm nghiêm trang, thông rong không trở dạng, yên lặng quay mặt đi. Nhà ngươi chủ cái nào tinh cầu a? Một giờ chỉ tương đương với vài phút. Người hầu không chỉ có nhận thức muốn trả, cũng nhận thức phó thẩm. Bởi vì Phó ba ba tính Thất Mang Tinh láo khách hàng, thường xuyên ở Thất Mang Tinh đính thượng một bàn nước bằng hữu, có mấy lần phó thẩm đều gọi tới. Bởi vì hẹn trước cùng số lượng quy định, Thất Mang Tinh ngày lưu lượng khách vốn là thiếu, cho nên diện mạo thành tuấn khách nhân, thực dễ dàng bị nhớ kỹ. Ở người hầu trong lẫn thượng, phó thẩm thuộc về điển hình danh môn quý công tử khuôn mẫu, có lễ có tiết, cử chỉ thỏa đáng. Đối đái ở trong tiệm công tác nhân viên, cũng biểu hiện đến ôn hòa bình đẳng. Mà hôm nay, người hầu đột nhiên phát hiện, nguyên lai like đối mặt các trưởng bối ở thương nghiệp và việc học thượng do hỏi đều có thể bình tĩnh trả lời phó thầm, cư nhiên cũng có thể ở đại đường chờ đợi một giờ nội xuất hiện vài phần khẩn trương cảm xúc. Phần an tạp, tới trước ta có ở trên mạng đặt trước, lần trước các ngươi không tiếp tục kinh doanh, thời hạn cuối cùng liền kéo dài. Nguyễn Trà đem kim sắc phần an tạp cấp đến người hầu, nói xong, lại chỉ chỉ trên lầu Ta trực tiếp mang theo bằng hưu đi lên là được, cảm ơn." Thằng đến nguyên trà cùng Phó Thầm lên lầu, không thấy được người, người hầu ngơ ngẩn mà đem ánh mắt từ hai người trên người dịch tới rồi phần ăn tạp thượng, mặt trên tình lữ hai chữ, tựa hồ cũng ở loé kim quang. "Hà Ngũ vị đầu bếp chất nữ, Lãnh, Lãnh tiểu bạn trai tới ăn tình lữ phần ăn." Người hầu bay nhanh ở trên mạng đăng ký xong phần ăn tạp tin tức làm sau bếp chuẩn bị, ngay sau đó, chạy về phía một khác sườn đồ ngọc thất, "Hà Ngũ vị, có đại sự." Nhà ngươi chất nữ yêu sướng lạ ưi mới vừa cầm thi đại học trạng nguyên chất nữ yêu sớm lạc lúc ấy thi đại học thành tích vừa ra tới Hà ngũ vị liền ở thất mang tinh đại trong đàn đã phát đại không bao thậm chí mặc sức tưởng tượng một chút về sau có ai có thể xứng với chính mình chất nữ hiện tại xem ra hàng ngũ vị tưởng quá mượn chất nữ đã chính mình tìm kiếm tới rồi bạn trai thất mang tinh lão bản có ở lầu 2 cấp Nguyễn Trà Lưu cái nhà gian lần trước Nguyễn Trà Thỉnh nhan ngược sáng tới hai người liền ở nhà gian vị trí sát cửa sổ có thể xem xét đến Nam Thị rất tuyệt cảnh sát Nguyễn Trà tâm tình chính vui sướng, ngay sau đó, thình linh ở lầu hai chỗ ngoặt, đụng phải cùng đi thất mang tinh tại trường An cùng Hoàng Giai Giai. Bốn người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không thể nói xấu hổ cùng kinh ngạc hai loại cảm xúc nào một loại tương đối rõ ràng. tại trường An gãi gãi đầu, Nguyễn Trà, Phó thẩm các người cũng tới ăn cơm A, kỳ thật tiết âm lịch trước ta liền đính, hiện tại mới vừa An Bài Thượng, bằng không chúng ta thấu một bàn. Nguyễn Trà Hoàng Giai Giai Phó thẩm nghỉ đông trước cuối kỳ khảo thí Tạ Trường An cùng Hoàng Giai giai hai người đánh đố, ai điểm thấp, nhất định phải thỉnh đối Phương tới Thất Mang Tinh ăn thượng một đốn. Tạ Trường An bắt được phiếu điểm sau, lập tức tới Thất Mang Tinh đặt trước, nhưng hắn ra không tính Thất Mang Tinh lão khách hàng cũng không quen biết Thất Mang Tinh lão bản, chờ tới chờ đi, từ Tết âm lịch vẫn luôn chờ tới rồi 8 tháng, nguyên trả cùng Phó Thẩm thi đại học đều kết thúc. Đương nhiên, cũng ở chỗ giai đoạn trước Thất Mang Tinh đột nhiên không tiếp tục kinh doanh, bằng không bọn họ khả năng tháng tư là có thể tới ăn. Hiện tại Tại trường An thấy Nguyễn Trà cùng phó thẩm phản ứng đầu tiên chính là bốn người nếu nhận thức, đơn giản hợp bản. Nguyễn Trà không nhận rõ chính mình đối phó thẩm tâm tư thời điểm, phòng chừng có thể trực tiếp đáp ứng xuống dưới, nhưng hiện tại nhận do không nói, đều chuẩn bị mang theo người ăn xong tình lữ cơm thông báo, sao có thể lại đáp ứng. Không thấu? Không được. Người xuẩn không ngũ à? Tại trường An, hắn vừa mới làm gì lạc, không phải nói cái thấu một bản sao. ba người làm gì đồng thời dối chính mình? ta cùng trà trà có chuyện đơn độc nói. Phó thẩm thấy tạ trường An tưởng mở miệng, dẫn đầu ngăn chặn tạ trường An nói đầu, nói xong, hắn lại cười nhạt bổ sung, chờ sau này có cơ hội, chúng ta lại kêu lên hướng nam, quý phi dương, ngủ bao bọn họ một khối tụ một tụ. Tạ trường An bừng tỉnh đại ngộ, tay phải nắm tay đụng phải một chút tay trái lòng bàn tay, một khi chúng ta chứa tụ, quý phi dương bọn họ nghe nói, không có khả năng không náo, hành, chúng ta tách ra ăn. thấy thế, thế Nguyễn Trà cùng Hoàng Gia giai đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Sự thật chứng minh, có chút người mạch não cùng người khác bất đồng, Tạ Trường An bị Hoàng Gia giai, giai túm rời đi, mau rời đi Nguyễn Trà cùng Phó Thẩm Tâm Mặc khi, vội quay đầu lại lớn tiếng hỏi, "Hai người các ngươi ở đâu gian?" "Chờ một chút ta cùng lão hoàng đi chuyến môn, Dư lại ba người." Hoàng Gia giai thật phục Tạ Trường An không nhãn lực thấy, ngài ép lôi kéo đem người hướng nhã gian mang, người trưởng một đôi như vậy đại đôi mắt dùng để hết giận a. Nhiều người lên ái, thiên lôi đánh xuống. Nguyễn Trả thấy hai người rời đi, quay đầu nhìn về phía phó thầm, ánh mắt ý bảo một chút, chúng ta. Thỉnh! Phó thầm mặt mày chưa cười, hắn vươn tay cánh tay, làm ra thỉnh bộ dáng, tạp thượng viết tình lữ phân ăn, cũng không thể có người thứ ba ở. Hơn nữa, hôm nay một bữa cơm hẳn là tính trả trà người giúp ta thực hiện tâm nguyện. Vốn dĩ nghe thấy tình lữ cơm đơn độc ăn, Nguyễn Trả có chút tiểu tâm tư thiếu chút nữa bị vạch trần không được tự nhiên, nhưng phó thầm tiếp theo câu nhắc lên quốc vương cùng thiên sứ thực hiện tâm nguyện Nguyễn Trà lực chú ý lập tức liền đi địa phương khác đương nhiên tính một lần nữa khai chương sau phần ăn tạp có thể sử dụng 3 lần thuyết minh ta có thể thỏa mãn ngươi ba lần nguyện vọng hai người khi nói chuyện đã đi tới nhà gian phó thẩm kéo ra ghế dựa, làm Nguyễn Trà trước ngồi xuống ngay vậy hắn như mày biểu tình giống như bư l lầnầu cùng ngươi một sò ta thiên sứ đương có chút thất bại chỉ thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng không có hai cái hai cái phó thẩ vốn dĩ tưởng theo chính mình nói Làm Nguyễn Trà lại nói mấy cái nguyện vọng, nhưng không nghĩ tới Nguyễn Trà thế nhưng nói hắn đã hỗ trợ thực hiện hai cái nguyện vọng. Chà chà, ngươi cái thứ hai nguyện vọng là cái gì? Ở thi đại học kết thúc đệ nhị chu cao tam học sinh hồi trường học, nhất ban quốc vương cùng thiên sứ hoạt động đồng dạng tới rồi thiên sứ cùng quốc vương thẳng thắn thành khẩn thân phận thời gian điểm. Có thể nói, Nguyễn Trà cùng phó thầm hai người, giáp mặt đối diện thấy chính mình thiên sứ khi, đều thực kinh ngạc. Phó thầm học tập, Nguyễn Trà trò chơi. Tất cả đều là hai người bọn họ từng người làm quốc vương khi chủ động nói, chưa bao giờ yêu cầu thiên sứ cố tình làm ra động tác, tiện đà đưa tới hoài nghi. Phó thẩm ai là ta thiên sứ không quan trọng, ta chính mình có thể nương thiên sứ danh nghĩa đối trả trả hảo là được. Nguyễn trả, ta thiên sứ nếu không có tới, khiến cho phó thầm bồi ta thực hiện nguyện vọng đi. Thiên A, phó thẩm cư nhiên chủ động nói một khối học tập sự tình, ta làm thiên sứ không cần lòi. Hai người ở chơi thiên sứ cùng quốc vương khi tâm lý hoạt động, Vốn dĩ Nguyên Trả biết được chính mình cùng Phó Thầm lẫn nhau, vì đối phương Thiên sứ khi, trong lòng đặc biệt cao hứng, cảm thấy hai người rất có duyên. Thằng đến trưa hôm đó, Nguyễn Trả ngẫu nhiên ở chủ nhiệm lớp bàn làm việc thượng, thấy Thiên Sư cùng Quốc Vương danh sách. Ở danh sách, Phó Thầm mặt sau, đánh dấu một người khác, đều không phải là Nguyên Trả, mà Nguyễn Trả Thiên Sư cũng không gọi Phó Thầm. Nguyễn Trả về đến nhà lập tức ở hệ chặt thượng hỏi nguyên bản phải làm chính mình Thiên Sư cái kia nam sinh. Nguyên Lai, like, hắn ngồi ở Phó Thầm lẫn tòa. Chịu đến Nguyễn Trà tấm cả khi bị Phó Thầm thấy, lại sau lại, hai người một phen giao dịch, Phó Thầm liền biến thành Nguyễn Trà Thiên Sứ. Cái gọi là duyên phận, kỳ thật vẫn luôn có người nào đó nỗ lực ở bên trong. Đúng vậy, có hai cái nguyện vọng. Nguyễn Trà hướng tới Phó Thầm lộ ra cười, đen nhánh đôi mắt lẻ ra vài phần lịch lợm, nhưng cái thứ hai bảo mật, không thể nói cho ngươi. Cái thứ hai nguyện vọng. Đương chính mình nghe thấy Lao Sư nói quốc vương cùng Thiên Sứ trò chơi khi, hy vọng chính mình Thiên Sứ, kêu Phó Thầm. So sánh với cái thứ nhất nguyện vọng, cái thứ hai nguyện vọng ở ngay từ đầu đã thực hiện. Phó Thẩm tuy rằng tò mò, nhưng thấy Nguyễn Trà cười, hắn cũng nhịn không được lộ ra cười. Nói nữa khi tiếng nói trong sáng như thường, lại hàm chứa chỉ có bản nhân có thể nghe ra nghiêm túc, hai cái mà thôi, chờ về sau ngươi lại có nguyện vọng, phàm là ta có thể làm được, ta đều giúp ngươi thực hiện. Ngồi ở đối diện Nguyễn Trà, dương mắt đối thượng Phó Thẩm cặp kia đen nhánh mỉm cười đôi mắt, tim đập đột nhiên chết một chút, nàng đột nhiên không nghĩ chờ ăn xong nói nữa. Tưởng nói xong lại ăn, trực tiếp đem tình lữ cơm 3 chữ cấp chứng thực. Phó thầm, 9 tháng chúng ta liền phải đi kinh đại, kỳ thật có chuyện. Cha cha. Đang chuẩn bị thông báo trước, bị phó thẩm thình lình mà ra tiếng gọi lại, Nguyễn Tràng một cái giật mình thần ngừng hạ nửa câu. a phó thầm, ngươi muốn nói cái gì?